mọi người đem cửu lũ hoàng bảy đại đệ tử đều hồi tưởng một lần, có thể nói mỗi cái kinh tài tuyệt diễm, không thẹn võ hoàng đệ tử thân truyền tên. Hơn nữa, tựa hồ mỗi một quãng thời gian, cửu lũ hoàng đô sẽ có đệ tử vào đời, chiến gia kinh thế uy danh, sau đó sẽ trở lại cửu lũ địa phủ chuyên tâm tu hành. Mọi người phảng phất đã nhìn thấy cửu lũ địa phủ thịnh thế đến, trăm năm bên trong, cửu lũ địa phủ e sợ sẽ thêm ra mấy vị vô địch thiên tôn đến. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, tào tu đã ở một mình đại chiến ba vị thiên tôn. Minh Vương thể vai hiển lộ hết, giơ tay giống như vô thượng Minh Vương dáng thế, càng ép ba vị Thiên Tôn không nhấc nổi đầu lên. Xì nhục a, có Thánh U cổ phái cường giả ngửa mặt lên trời thở dài, này Tào Tu sức chiến đấu quả thực làm người kinh hãi, có thể hoành ép cùng cảnh người, chân chính làm được cùng cảnh vô địch, dù cho cao hơn hắn một cấp độ, cũng khó thoát bị chấn áp vận mệnh. Điều động tuyệt đỉnh Thiên Tôn, chu diệt hắn. Một vị Thánh U cổ phái hóa thạch sống trầm giọng nói rằng, nếu là điều động tuyệt đỉnh Thiên Tôn. Tào Tu mấy vị sư huynh sẽ xuất hiện hay không? Có người lo lắng, Tàng Bình, Minh Phật, Vạn Vô Cầu đều là vạn người chưa chắc có được một cao thủ a. Sợ cái gì? Lẽ nào ta Thánh U cổ phái tuyệt đỉnh Thiên Tôn sẽ không bằng Tàng Bình hạng ngũ? Cái kia hóa thạch sống xem thường, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, một vị Thánh U cổ phái Thiên Tôn bị Tào Tu Dương kích đến bay ra ngoài, cực kỳ chật vật. Không thể nhịn được nữa, một vị Thánh U cổ phái tuyệt đỉnh Thiên Tôn điên cuồng lấp lóe mà đến, hắn bản đang bế quan bị Tào Tu gây ra động tĩnh tức tỉnh lập tức xuất quan mang theo Thao Thiên sát phạt tư thế mà đến muốn chu diệt Tào Tu thằng đại danh yên dám ở Thánh Lu cổ phái bên trong làm cản cái kia tuyệt đỉnh Thiên Tôn nổi giận quát nói giao ra tử gia lão thất phu ta tự nhiên rời đi Tào Tu bình tĩnh nói rằng a vậy thì chờ ngươi tử lão phu trên thi thể bước qua đi thôi Thánh Lu cổ phái tuyệt đỉnh Thiên Tôn trường bảo tung bay tràn ngập ra một luồng khủng bố đến cực điểm u minh oai nhưng cùng lúc đó Tào tu thân thể bên trên chạy xuôi cổ lão phù hiệu, như là một vị thượng cổ minh vương giáng lâm. Chương 252: Minh vương thể vai. Tào tu minh vương thể vai hiển lộ không bỏ sót, quanh thân tất cả đều cổ lão phù hiệu và khí tức, như là một vị vượt qua vô tận sơn hà năm tháng mà đến cổ chi minh đế, quanh người hắn hắc ám càng ngày càng lớn mạnh, giống như bao phủ một phương thiên địa, làm cho này mới không gian như một tòa sâu không thấy đáy minh vực, khiến cho người sợ hãi. Này chính là minh vương thể sao? Mọi người đều chiến Không hổ là trong truyền thuyết đủ để sinh ra minh đế thể chất, vừa mới ra tay, liền hiển lộ ra vô cùng vương giả phong độ, cửu thiên đều diện. Mặc kệ ngươi là cái gì thể chất, giết. Thánh u cổ phái tuyệt đỉnh thiên tôn phun ra một chữ, nội tâm lộ ra cực kỳ mãnh liệt sát phạt khí tức, loại thể chất này quá mức điên thiên, nếu như không nhanh chóng xóa bỏ đi, hậu hoạn vô cùng. Thánh u cổ phái người cũng đều là nghĩ như vậy, nhưng trưởng môn nhân cùng với cái khác thái thượng trưởng lão đều không hề lộ diện, chỉ là tùy ý vị này tuyệt đỉnh thiên tôn ra tay tốt nhất có thể mau chóng bắt tào tu tuyệt đỉnh thiên tôn thủ trưởng hướng phía trước đánh mà ra cực kỳ khủng bố u minh ánh sáng tỏa ra giống như một vị thao thiên bản tay khổng lồ hoành ép xuống dưới phảng phất có thể đem vùng đất này hết mức ép thành một mịn một trường này hạ xuống tầm thường thiên tôn đều phải bị nhanh nhẹn tiêu diệt đi đến nhưng tào tu nhưng cực sự bá đạo như là căn bản không đem này tuyệt đỉnh thiên tôn để vào trong mắt bước chân của hắn một bước một mảnh lại một mảnh cổ lão phù hiệu rít ra như là đến từ địa ngục la lên Có vạn quỷ thê thảm kêu khóc cầm thanh, phong cùng sát phạt mà ra, lại đem một trưởng này sẽ nắt ra. Minh vương thể hoàn toàn hiển uy dĩ nhiên có thể chiến tuyệt đỉnh thiên tôn. Úi châu thành quan chiến người tất cả đều sợ hãi, tuyệt đỉnh thiên tôn, mang ý nghĩa chí ít là vương đạo cảnh 9 tầng tu vi, mà ở này một cảnh có không tầm thường sức chiến đấu, mới có thể mang theo tuyệt đỉnh hoặc là đỉnh cao hai chữ, nhưng tàu tu chỉ có vương đạo cảnh 7 tầng tu vi, thả ra Minh vương thể vài thì lại có thể cùng tuyệt đỉnh thiên tôn đối kháng. Đây là cỡ nào kinh người sức chiến đấu? Nguyên lai like từ trước Tào Tu căn bản không có ra tay toàn lực quá. Mọi người lẩm bẩm, bọn họ trước cũng không phải là không có quan sát quá Tào Tu ra tay, nhưng chưa từng giống như ngày hôm nay chấn động, cửu hữu hoàng bảy đại đệ tử bên trong, này Tào Tu e sợ sẽ là kiệt xuất nhất nhân vật. Tào Tu gào thét, cùng loạn oai càn quét thiên địa, đưa tay tìm đòi, cổ lão phù hiệu điên cuồng cùng hội tụ đến, hóa thành một vị khủng bố vô cùng trường ấn, trường đoạn thiên địa, hướng về tuyệt đỉnh thiên tôn mạnh mẽ xuý đi còn muốn phải đem tuyệt đỉnh thiên tôn đều chấn áp xuống. tuyệt đỉnh thiên tôn là nhân vật cỡ nào, tu hành đã vượt qua ngàn năm tháng, sức chiến đấu mạnh mẽ vô biên, một trưởng này lại há có thể thương tổn được hắn? chỉ thấy này tuyệt đỉnh thiên tôn xoay tay phải lại, nộ kích về phía trước, một vị lập loại ưu minh ánh sáng pháp ấn đánh giết mà ra, như là nội hàm một mảnh ưu minh chi hải, quả thực là thiên địa đều kinh. cổ lão phù hiệu trưởng ấn cùng cái kia ưu minh pháp ấn chạm va vào nhau, thánh ưu cổ phái cung điện lầu các không biết sụp xuống bao nhiêu làm cho Ú Châu trong thành các thế lực lớn hoàn toàn chấn động. Thánh Ú Cổ Phái, nhưng là một tòa thế lực cấp độ bá chủ, bao nhiêu năm rồi đứng xứng ở thượng giới đám mây, như một vị cự thú, quan sát mênh mông vạn giới, nhưng bây giờ, bị người hung hăng xông vào, điên cuồng đại chiến, đây tuyệt đối là đủ để ghi vào sử sách đại sự. Thánh Ú Cổ Phái Thiên Ú Thể đi tới cửu lũ địa phủ khiêu chiến, khiến cho đến rất nhiều tuổi trẻ thiên Kiêu mất hết mặt mũi. Bây giờ, Tào Tu trực tiếp giết vào Thánh Ú Cổ phái là muốn để Thánh Lũu cổ phái lâu năm cường giả đều đều lăng nhục sao? Có người nói nhỏ, nếu là Thiên Lũu thể chưa từng tới cửa khiêu chiến, hay là liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Đến một bước này, mặc kệ Thánh Lũu cổ phái ứng đối ra sao, đều không đủ để đem bọn họ mất đi mặt mũi cứu vãn đến, đến rồi. Tam đại Thiên Tôn dắt tay nhau xuất kích đều bị Tào Tu chấn áp, cần phái ra tuyệt đỉnh Thiên Tôn mới có thể ứng phó. Thúy Chi, xem trước mắt cái này tình hình, Thánh Lũu cổ phái tuyệt đỉnh Thiên Tôn cũng chưa chắc có thể thủ thắng bằng không đem tử sư đệ giao ra đi. Thánh Vũ cổ phái trưởng môn vị trí nơi, có một vị thái thượng trưởng lão từ tụ nói, hắn cũng là một vị tuyệt đỉnh thiên tôn, dù cho ở thế lực cấp độ bá chủ cũng là có cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền nhân vật. Đúng đấy, coi như giao ra tử sư đệ, nghĩ đến tử gia cũng không dám nói thêm cái gì. Tử sư đệ mình muốn xóa bỏ cựu ưu địa phủ thần bí thể chất, nhưng làm cho cả Thánh Vũ cổ phái đến gánh chịu hậu quả, đây chính là không sáng suốt cử động. Lại một vị trưởng lão mở miệng nói rằng vừa nãy cửu u hoàng cùng huyết hoàng đối lập chư vị sư huynh đệ cũng nhìn thấy cửu u hoàng liền minh thần ấn như vậy đế binh đều lấy ra chỉ là phòng ngừa người khác thôi diễn đệ tử của hắn thể chất nếu như tổn thương minh vương thể cửu u hoàng huê đế binh mà đến chẳng phải là ta thánh lũu cổ phái tận thế có vị trưởng lão lo lắng lo lắng lo lắng sẽ tạo thành cửu u địa phủ đại kiếp nạn nếu như thật sự có một vị võ hoàng huê đế binh mà đến cả tòa thiên địa đều phải bị lật út huống hồ là thánh lũu cổ phái Thánh đu cổ phái chư vị trưởng lão dồn dập mở miệng, không có bước vào vương đạo cảnh chín tầng, căn bản không có ở đây tư cách nói chuyện, tử nhị ra tuy rằng cũng coi như là trưởng lão, nhưng chỉ có vương đạo cảnh tám tầng tu vi, giờ khắc này từ lâu không có quyền quyết định, thậm chí chỉ có thể chờ ở bên ngoài các vị trưởng lão quyết đoán. Chư vị nói rất có lý, nhưng lại như đem tử sư đệ giao ra, há không phải để thế nhân cười nhạo thánh đu cổ phái không người, ngay cả mình môn phái trưởng lão đều không gánh nổi, cần giao ra cho người ngoài. Có một vị tuyệt đỉnh thiên tôn mở miệng, xem như là ở thế tử nhị gia nói chuyện, như không giao ra, đem mang đến ngập đầu thái ương. Một vị khác thái thượng trưởng lão trầm giọng nói rằng, ngày sau việc ai có thể nói rõ ràng, vẫn là cố trước mắt quan trọng. Chư vị yên tĩnh một chút. Rốt cục, Thánh Nô cổ phái trưởng môn, một vị võ vương cảnh giới cường giả phát ra tiếng âm, ta đã có quyết đoán, trước tiên xem trữ trưởng lão cùng Tào Tu quyết đấu, nếu là trữ trưởng lão có thể chấn áp Tào Tu, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu là không được ta liền tự mình ra tay, đem tào tu cầm cố, nuôi ổi về cửu u địa phủ. nhìn thấy trưởng môn nói như thế, còn lại trưởng lão cũng không cần phải nhiều lời nữa. dù sao bọn họ không có bước vào võ vương cấp độ, nhiều hơn nữa âm thanh cũng không có trưởng môn một người quyền uy đại. một luồng cực kỳ sắc bén ánh sáng tỏa ra, tào tu trong bàn tay phun ra nuốt vào ra đáng sợ nhỡ kiếm, như là có thể đem u minh đều càn quét, vô tận ánh kiếm đều đều hóa thành dập tắt trừ thiên một chiêu kiếm, rung động thiên địa hướng về cái kia tuyệt đỉnh thiên tôn phương hướng lập bổ xuống tuyệt đỉnh thiên tôn gào thét giống như là muốn hóa thành viễn cổ u minh chi chủ trường bào gào thét giống như nội hàm càn khôn bàn tay của hắn đánh giết mà ra như là mang theo u minh thánh đồ lật út chư thiên cùng chiêu kiếm đó đối đầu chỉ nghe phốc thử một tiếng chiến hưởng truyền ra u châu thành người đều đều chấn động trong lòng cái kia tuyệt đỉnh thiên tôn thủ trưởng càng vào thời khắc này bị tảo tu lợi kiếm chém đi đây chính là tuyệt đỉnh thiên tôn sừng sững ở vương đạo cảnh chín tầng Sức chiến đấu cường thịnh vô cùng, lại bị Tào Tu chặt đứt một bàn tay. Tào Tu sức chiến đấu, chân chính để U Châu thành người nhìn với cặp mắt khác xưa. Hống, tuyệt đỉnh Thiên Tôn tóc dài mùa tung, thiên địa đều kinh, sức mạnh huyết thống cồn cồn mà khiếu, phảng phất là ở một lần nữa đắp nặn ra một bàn tay đến. Võ giả bước vào Vương đạo cảnh sau khi liền có thể đản sinh huyết mạch sức mạnh, Thiên Tôn cường giả huyết mạch sức mạnh càng là cực kỳ cường thịnh, nồng nặc kia huyết khí tức không ngừng khuyết tán mà ra, phun ra nuốt vào đáng sợ huyết chi quang hoa. Tiểu bối, ngươi càng ngông cuồng như thế, cái kia tuyệt đỉnh thiên tôn muốn điên, nhưng tảo tu nhưng hung hăng hơn hắn, cuồng loạn u minh kiếm uy quét ngang mà ra, dường như muốn đem thiên địa đều chém nát ra. Cái kia tuyệt đỉnh thiên tôn một cái tay thượng chưa hồi phục, chỉ có thể dùng một cái tay khác đánh giết, ở tảo tu còn mạnh thê tiến công dưới có vẻ cực kỳ chật vật. Được rồi, thiên địa cuồn cuộn, thánh u cổ phái bên trong truyền ra hai cái như lôi đình chữ, rung động hư không thương hùng, làm cho tảo tu rên lên một tiếng, cảm thấy trong lòng khẽ run. Hắn cảm nhận được một luồng đến từ võ vương sức mạnh, cực kỳ đáng sợ, chỉ là quát to một tiếng, liền chấn động đến mức hắn khí huyết quay cuồng, dường như cả người sức mạnh đều trong nháy mắt bị rút khô đi đến. Đường đường võ vương, không dám ra gặp một lần sao? Tào tu gầm lên, đối diện võ vương cảnh giới cường giả, vẫn mặt không biến sắc, nói thẳng hét lớn. Không hổ là võ hoàng đệ tử, dũng khí đáng khen. Thánh đu cổ phái trưởng môn từ nội bộ đạp bước mà ra, một thân khí tức sâu không lường được. Như là một cái đầm sâu không thấy đáy nước cao, để người không thể nhìn thấu. Võ Vương Ú Châu thành người mù quang lấp lóe, lộ ra phong mang, liền Võ Vương Cường Giả đều đã kinh động, lần này phong ba chí lớn, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Cái gì gọi là Võ Vương? Võ Vương Cường Giả, mang ý nghĩa võ hoàng bên dưới vô địch, thậm chí có thể nói là chỉ nửa bước bước vào hoàng cảnh đỉnh cao nhân vật, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, không hẳn không thể bước ra mặt khác nửa bước. Tào Tu giết vào Thánh Ú Cổ Phái liên tuyệt đỉnh thiên tôn đều không ngăn được hắn bây giờ chỉ có điều động võ vương cường giả thánh u cổ phái trưởng môn tự có một luồng thông dung phong độ mục quang hờ hững như đang quan sát một tên tiểu bối các hạ muốn lấy võ vương cảnh giới ép ta sao tào tu vẻ mặt sắc bén thánh u cổ phái thiên tôn cảnh cường giả có thể tùy ý điều động tại hạ đều có thể chiến nếu là muốn điều động võ vương tại hạ cũng không sợ tào tu khiến thánh u cổ phái trưởng môn sắc mặt hơi ngưng lại cái này tào tu dĩ nhiên thả ra nếu như vậy Phảng phất bọn họ Thánh Nô cổ phái ở Thiên Tôn cấp độ đã không có ai đủ để cùng Tào Tu chiến, cần để cho hắn vị này Võ Vương cường giả ra tay. Cửu Vũ Địa phủ cùng ta Thánh Nô cổ phái xưa nay giao hảo, ngươi thân là Cửu Vũ hoàng đệ tử, như vậy hùng hổ dọa người, tựa hồ không nên đi." Thánh Nô cổ phái trưởng môn lạnh lùng nói rằng. "Không nên? Tào Tu cười gằn, các ngươi Thánh Nô cổ phái Thiên Nô thể ở ta Cửu Vũ Địa phủ bên trong không coi ai ra gì, các ngươi trưởng lão muốn xóa bỏ sư tôn ta đệ tử, bây giờ ta đến Chỉ có điều muốn các ngươi phải đem tử gia ông già kia giao ra đây, các ngươi lại nói ta hùng hổ doan người, lời này ta thực sự khó có thể gật bừa. Làm càn. Thánh đu cổ phái bên trong, có mấy đạo hơi thở mạnh mẽ phóng lên trời, đều là thiên tôn cảnh giới cường giả, nghe được tàu tu cực kỳ tức giận, hận không thể trực tiếp ở chỗ này đem tàu tu đánh giết. Các hạ không muốn cho hai nhà trở mặt sao. Thánh đu cổ phái trưởng môn không nhanh không chậm, để ta đưa ngươi trở về đi thôi, cựu đu hoàng không thấy được ngươi đến lượt cũng lên. Dứt lời, Thánh U cổ phái trưởng môn bước chân một bước, dò ra một con u minh bản tay lớn, mang theo thánh quang, âm thanh ầm ầm, chụp vào Tào Tu. Ta kiểu u địa phủ người, còn không làm phiền quý trưởng môn động thủ. Nhưng vào lúc này, một bóng người vượt qua không gian mà đến, càng là nhất đạo tăng nhân dáng dấp cường giả, chỉ thấy hắn diện mỉm cười ý, giống như một vị bất thế cổ Phật, nhưng nụ cười kia, nhưng khiến không ít người run sợ. Chương 253, Minh Phật ra tay. Minh Phật, Thụy Minh Mọi người đầu tiên là Cả Kinh, sau đó Cảm Thán, càng là kiểu Ú hoàng tọa dưới đệ tử thứ ba tuệ Minh ra tay rồi, hiện nay hắn đã nắm giữ có thể so với Thánh Ú cổ phái trưởng môn nhân thực lực sao. Thánh Ú cổ phái trưởng môn trong ánh mắt lập lệ phong mang, nhìn về phía vị này được xưng minh Phật tăng nhân, chỉ thấy đối phương một bộ Phật ý điệp, diện mỉm cười ý, sát niệm không hiện ra, nhưng tự có một luồng vô thượng khí độ uy nghiêm, giống như một vị Phật môn kim cương. Năm xưa vị này Minh Phật liền có thể lực ép một vị thành tiểu võ vương vị trí lão phật. Giờ này ngày này thực lực càng thêm không thể suy đoán. A Di Đà Phật, các hạ là cao quý võ vương, càng đối với ta Thiên tôn cảnh giới sư đệ động thủ, có hay không không quá thỏa đáng. Tuệ Minh hai tay tạo thành chữ thập, hướng về thánh lũ cổ phái trưởng môn thi lễ, càng không có nửa phần khiếp ý, làm cho không ít người mục quang du lên. Hiện nay Tuệ Minh thật sự đặt chân cái cảnh giới kia sao? Ta có điều là muốn đưa quý sư đệ trở lại Cửu Lũ Địa phủ nếu ngươi cảm thấy không thỏa đáng, cứ việc đem hắn mang đi, ta không ngăn. Thánh U cổ phái trưởng môn tử tôn nói, phảng phất có ý tự nhấc thân phận, không có đánh giết tử gia lão thất phu, ta không đi. Tào Tu cả người lệ khí ngút trời, như một vị cổ chi minh đế tái thế, thiên địa đều chiến, lộ ra ngông cuồng tự đại khí tức. vậy thì đừng trách bản tọa vô lễ. Thánh U cổ phái trưởng môn âm thanh lạnh lẽo, xem ra chỉ có ta tự mình đưa hai vị đi rồi. vậy sẽ phải xem các hạ có hay không thực lực này. Minh Phật Tuệ Minh thản nhiên nở nụ cười, chợt bước chân một bước, một luồng Phật quang lóng lánh hư không, như là có vô tận Phật mồn chữ cổ ở quanh người hắn lấp lóe, mơ hồ hội tụ thành một vị kim thân Phật tổ bóng mờ, hướng một trong vọng, phảng Phật vạn đạo đều muốn thành không. Không hổ là chứng được Phật chi chính quả cao tăng. Có ưu châu thành cường giả thở dài nói, Tuệ Minh, không hổ có Minh Phật danh sưng, ở Phật Pháp trên trình độ tuyệt đối vượt xa quá tầm thường tăng nhân, nếu không không cách nào chứng Phật chi chính quả, này cùng tu vi không quan hệ chỉ cùng tâm tình có quan hệ phật môn tăng nhân tâm tình như đầy đủ có thể chứng Bồ Tát chính quả hoặc là hán quả vị tiến thêm một bước nhưng là phật trái cây kia vị hay là không cách nào trực tiếp thể hiện tại sức chiến đấu nhưng cũng là một loại thể hiện có thể chứng được phật chi chính quả người ở phật một trong đồ trên có thể đi đến rất xa võ vương thánh u cổ phái trưởng môn vẻ mặt lóe lên trở nên nghiêm nghị mấy phần tiểu u hoàng đệ tử thứ ba đều đang bước vào võ vương cấp độ nếu là trăm năm ngàn năm sau khi Kiểu ưu địa phủ sẽ có bao nhiêu vị võ vương sinh ra, trong này, có liệu sẽ có võ vương chứng đạo, thành tựu võ hoàng vị trí. ưu châu thành người cũng thốn thức, minh Phật nhiều năm không xuất thế, vừa xuất thế cũng đã là võ vương. Kiểu U hoàng đệ tử thân truyền, mỗi cái đều phi phàm, cùng bọn họ cùng ở một thời đại, có lẽ sẽ là cực kỳ đáng thương một chuyện. May mắn thôi. Minh Phật nhàn nhạt phun ra vài chữ, chật bóng người của hắn lóe lên, cái kia vạn ngàn Phật môn chữ cổ cũng theo hắn cùng lấp lóe, trong phút chốc. Bàn tay của hắn hướng về phía trước đánh mà ra, cái kia vô tận Phật môn chữ cổ dĩ nhiên chủ động hội tụ lại đây, hóa thành đáng sợ một thanh Phật môn lợi kiếm, nương theo một trưởng này ám sát về phía trước. Đây chính là võ vương trong lúc đó chiến đấu, mỗi tiếng nói cử động đều mơ hồ mang theo thiên địa pháp tắc sức mạnh, liền như thế khắc minh Phật quanh thân Phật môn chữ cổ, mỗi một chữ phù đều đủ để đánh giết một vị thiên tôn cường giả, võ vương cường giả, tương đương với bán hoàng, uy không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Thánh lưu cổ phái trưởng môn lệnh quát một tiếng. Thánh lũ ánh sáng bao phủ thiên địa, hắn dường như muốn hóa thân thiên đạo, cùng tự nhiên vạn pháp hòa làm một thể, hắn tự thân liền như đồng một vị minh vương giống như, phảng phất có thể chấn áp thương vũ, để vạn linh dập đầu. Võ vương đại chiến, trong lòng mọi người chấn động. Mặc dù là cửu u địa phủ cùng thánh lũ cổ phái người cũng không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên gợi ra võ vương cấp bậc đại chiến, loại này đứng xứng ở đám mây nhân vật, hôm nay càng sẽ có trận chiến này. Minh phật tuệ minh giơ tay giết ra vô tận Phật môn chữ cổ mỗi nhất đạo chữ cổ đều là một thanh sát phạt lợi kiếm, hắn như là một vị Phật môn kim cương, thủ vệ Phật môn uy nghiêm. Mỗi một kiếm cũng giống như là ở diệt thế. Thánh lũ cổ phái trưởng môn quanh thân lóng lánh thánh lũ ánh sáng, điên cuồng đạp bước mà ra, cái kia đánh giết mà đến Phật môn lợi kiếm tất cả đều ở cái kia thánh lũ ánh sáng dưới giao tát, hai nguồn sức mạnh không ngừng va chạm, như là hai phương thiên địa đánh tới đồng thời, tất cả đều là vô cùng mạnh mẽ thảo phạt sức mạnh, rung động tèn đủ. Cửu địa phủ bên trong không ít người lộ ra kinh hãi vẻ. Bởi vì liền ngay cả bọn họ cũng rất ít nhìn thấy Minh Phật Tuệ Minh, không nghĩ tới hôm nay ra tay, Tuệ Minh cũng đã là võ vương cảnh giới cường giả, trong một ý nghĩ, muốn cho toàn bộ đất trời đều hóa thành Phật môn thế giới. Người Phật chi lợi kiếm, không đả thương được ta. Thánh u cổ phái trưởng môn bước tiến trở nên thong dong mấy phần, Phảng phất có chút vẻ đắc ý, hắn chính là thành danh nhiều năm võ vương nhân vật, khoảng cách võ hoàng cảnh giới cũng sẽ không rất xa, này Minh Phật muốn chiến thắng hắn, có thể không dễ như vậy. Đương nhiên Hán cũng rõ ràng, ngày hôm nay chỉ sợ là cửu lũ hoàng đệ tử thân truyền dương danh ngày. Trước tiên có thần bí thể chất cùng cảnh đánh bại thiên lũ thể, sau có minh vương thể giết vào thánh lũ cổ phái, chấn áp tuyệt đỉnh thiên tôn. Lúc này nhiều năm chưa từng hành tẩu giang hồ minh phật tuệ minh dĩ nhiên xuất hiện, đã là võ vương cảnh giới Hán, tất nhiên cũng cần một trận chiến đến thành tựu tự thân tên. Trận chiến này chính là giữ thánh lũ cổ phái trưởng môn một trận chiến. Thiên khung la lụn, minh phật tuệ minh như là không nghe thấy lời của đối phương. Bước chân của hắn vượt đi ra ngoài, như đồng Phật muôn kim cương cất bước, trong miệng ngâm tụng cổ lao Phật chú, như là từ vạn thiên tuế nguyện trước đây lưu truyền tới nay vô thượng Phật pháp, mang theo sức mạnh đáng sợ, khiến cho người kính nể. Trong khoảnh khắc, Thánh Lũ cổ Phái trưởng môn quanh thân Thánh Lũ ánh sáng bên trong, dĩ nhiên hiện ra một thanh lại một thanh giết chóc chi kiếm. Không nhìn cái kia Thánh Lũ ánh sáng, muốn hướng về nên trưởng môn bản tôn đánh giết mà đi. Được lắm Minh Phật, Thánh Lũ cổ Phái trưởng môn nghiến răng nghiến lợi đối với minh phật này không lọt chỗ nào tay đoạn kỵ đạn không nứt phật môn kim cương lợi kiếm dĩ nhiên đang bị hắn thánh lũ ánh sáng tiêu mất sau hóa thành u minh giết chóc chi kiếm hơn nữa vẫn ngủ đông cho tới giờ khắc này phương tài lúc nãy giết ra muốn đoạt lấy tính mạng của hắn u minh chi kiếm không nhìn thánh lũ ánh sáng từ bốn phương tám hướng đánh tới thánh lũ cổ phái trưởng môn liền cơ hội tránh né đều không có bị lợi kiếm vây quanh nuôi kiếm chỉ khiến cho đến trong lòng hắn cũng nổi lên thấy lạnh cả người phật tổ từ bi Minh Phật hai tay tạo thành chữ thập, cao giọng quát lên, sau đó lại không ngừng ngâm tụng cổ lao Phật chú, tối nghĩa cùng huyền ảo, dường như muốn đem mảnh này thường vũ đều dùng Phật quang bao phủ, nhưng bao phủ chỗ, rồi lại là cực kỳ đáng sợ u minh sức mạnh, hai người lẫn nhau chuyển hóa, như thái cực lưỡng nghi, uy làm người không dám kinh thường. Trưởng môn Thánh U cổ phái người kinh ngạc thốt lên, không ai từng nghĩ tới, vốn nên chắc chắn thắng trưởng môn nhân, nhưng trong nháy mắt rơi vào hiểm địa, Còn giết không được ta. Thánh U cổ phái trưởng môn kết giải, Thánh U ánh sáng bao phủ cựu thiên thập địa, trong cơ thể hắn như là có ngủ say vô số kỷ nguyên minh thần muốn thức tỉnh, chỉ thấy bước chân hắn đạp xuống, một luồng cực kỳ đáng sợ hàn minh sức mạnh bộc phát ra, trong nháy mắt đem chính đánh tới lợi kiếm đông phòng, bàn tay của hắn hướng phía trước một chảo, trong hư không xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, giống như trên cổ minh đế tay, này một chảo bên dưới, không biết có bao nhiêu lợi kiếm bị hắn chảo nát, tan, thiện hai thiện hai không hổ là thánh u cổ phái trưởng môn nhân, quả nhiên lợi hại. Minh Phật Tuệ Minh cười nói, hắn đương nhiên cũng không nghĩ tới rựa vào đòn đánh này liền đem đối phương giết chết, mặc kệ thế nào, cái này cũng là một tòa thế lực cấp độ bá chủ người trường khống, ở võ vương cảnh giới nhiều năm, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối không có như vậy dễ dàng liền giải quyết đi. Vậy thì là Tam sư huynh sao? Cửu Vũ địa phủ bên trong, vẫn ở quanh chân điều dưỡng tần minh mở mắt ra, cái kiếp như kén tầm bình thường màng ánh sáng phán nát. Hắn mục quang một chút liền nhìn thấy trên bầu trời cái kia diện chiếu ánh Thánh Du cổ phái tình huống nội bộ bảo kính. Cửu u hoàng sáu người đứng đầu đệ tử, Thần Minh tuy rằng không có đều từng thấy, nhưng chân dung nhưng là đều xem qua, bởi vậy một chút liền đem Tuệ Minh nhận ra. Tào tu giết vào Thánh Du cổ phái thời gian hắn phát rất già, chỉ là không có nghĩ đến, việc này dĩ nhiên đã kinh động Tam sư huynh, hai người này cùng xông vào Thánh Du cổ phái bên trong, muốn ổn nào đến long trời lở đất. Đặc biệt là Làm tần Minh biết được Tảo Tu có điều là vì phải đem cái kia ra tay giết hắn người bắt đi thì, nội tâm của hắn càng thêm căm kích, như có một ngày sư huynh của hắn môn cần hắn hết sức giúp đỡ thì, hắn cũng nhất định toàn lực ứng phó, sẽ không tiếc. Một luồng cuồng bạo thao thiên sức mạnh tỏa ra, thanh u cổ phái trưởng môn miệng phun u minh thánh hỏa, hóa thành một tấm to lớn lưới lửa, che đậy thiên nhật, đem Minh Phật bao phủ ở bên trong, dường như muốn lấy u minh thánh hỏa đem hắn luyện hóa đi đến. Minh Phật trong ánh mắt vẫn mang theo một chút mỉm cười tâm ý. Một quyền dương kích mà ra, mang theo vạn trượng kim sắc Phật quang, phảng phất có từng vị cổ Phật bóng mờ ngưng tụ ở ánh quyền bên trên, theo quả đấm của hắn đồng thời đánh ra ngoài, khủng bố uy thế không biết ép sụp bao nhiêu không gian, mà những kia phá nát không gian mạnh vỡ, cũng đều bị hắn Phật mồn chữ cổ in dấu lên. Cú đấm này mang theo vô số cổ Phật bóng mờ vô tận không gian mạnh vỡ, cùng đánh giết mà đến, hướng về tấm kia U Minh Thánh Hỏa tạo thành vóng lớn xung kích quá khứ. Chỉ nghe xì xì một tiếng tấm vong lớn kia bị này nhất đạo cổ Phật chi quyền trực tiếp xé rách đi đến đầy trời Phật quang rơi ra dường như muốn đem người ép tới không nhất nổi đầu lên trận chiến này chấm dứt ở đây đi Thánh U cổ phái trưởng môn mở miệng nói rằng tiếp tục đánh nhau hắn không chắc chắn tất thắng dù cho cuối cùng kết cục là hòa nhau thanh danh của hắn cũng đem tào địa bởi vậy hắn quay về Minh Phật tuệ Minh truyền âm nói rằng đã thấy Minh Phật tuệ Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn hai con mắt khúc xạ ra hóng ánh thần mang có thể chấm dứt ở đây nhưng nhất định phải giao ra tử gia nhị gia không sai giao ra tử gia láo thất phu tào tu đồng dạng mở miệng ánh mắt lạnh lẽo tấn sơn chi chủ tử kiền cùng em gái của hắn tâm thần trở nên hoang hốt tử nhị gia nhưng là bọn họ tử gia thiên tôn nhân vật à nếu không có bọn họ nhân vì lợi ích một người thỉnh cầu vị này tồn tại cùng thiên đũ thể kiên quyết không đến nỗi có lúc này tai họa bọn họ nhìn về phía tần minh trong ánh mắt càng thêm nhiều hơn mấy phần đoán độc tần minh có thể cảm nhận được nhưng hắn nhưng cực kỳ hờ hững Cũng được, tính mạng của ta, thấp hèn như hạt bụi, có thể làm cho trưởng môn tự mình làm ta ra tay, ta đã là vạn phần vinh hạnh. Tử gia nhị ra từ chỗ tối đi ra, cao giọng nói, nếu minh Phật tiền bối cô ý muốn ta chết, vậy ta liền vâng theo minh Phật tiền bối ý chỉ đi. Trưng 254, phụ chủ giao cho. Tử gia nhị ra, một đời thiên tôn nhân vật, tự sát bỏ mình. Hắn ngã vào trong vũng máu, thi thể dần dần lạnh lẽo, như là vẫn có không cam lòng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Thánh đú cổ phái trưởng môn ra tay đều không thể bắt minh Phật tuệ minh, lại hao tổn nữa cũng thay đổi không chấm dứt cục. Bởi vậy, hắn quyết định vừa chết, bảo toàn thánh đú cổ phái cùng tử gia. Hắn biết rõ, hay là minh Phật cùng tào tu hai người giao động không được thánh đú cổ phái căn cơ, nhưng chỉ cần muốn một tào tu, liền có thể diệt tận tử nhà. Bởi vậy, vì không cho tử gia bị liên lụy, hắn chỉ có thể đứng ra đến, tự vẫn, không có lựa chọn nào khác. Tử gia nhị gia vừa chết, thánh đú cổ phái cường giả đều là tức giận. Dù cho Tử gia nhị gia không tính là Thánh lũ cổ phái nhân vật đứng đầu, nhưng cũng đứng hàng trưởng lão, Tu Vi Thiên tôn là tuyệt đối nhân vật cao tầng, nhưng cũng bị bức ép chiếm được giết. Việc này để Thánh lũ cổ phái hổ thẹn. Thử sư đệ đã mất, hai vị có thể rời đi sao? Thánh lũ cổ phái trưởng môn nhìn lướt qua Tử nhị gia thi thể, lập tức vừa nhìn về phía Tào Tu cùng Minh Phật Tuệ Minh, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm. Hắn tại vị nhiều năm như vậy, không có trải qua như vậy khuất nhục việc. Cũng được chúng ta chỉ là hy vọng tử trưởng lão đi ra nói lời xin lỗi, không nghĩ tới tử trưởng lão như vậy dám làm dám chịu, thực sự là khiến bần tăng khâm phục. sư đệ, đi thôi. minh phật tuệ minh hàm cười nói mấy câu nói để thánh lũ cổ phái cường giả khoe miệng co giật không nứt, chỉ là muốn để tử trưởng lão xin lỗi, bọn họ làm sao này yêu bất tin lời ấy đây. nhưng mà tử trưởng lão đã tự sát, lời này chỉ có thể mặc cho cửu u địa phủ người nói rồi. tuệ minh mang theo tảo tu rời đi. hôm nay không chỉ có là tần minh. Còn có hai người này, cũng đều ở Ú Châu Thành Dương Danh. Từ đây, ở Ú Châu Thành Đỉnh Mây, lại không người dám xem thường hai người này. Sư Minh, ngươi đạo, thành công rồi sao? Trở lại trên đường, Tào Tu quay về Minh Phật Tuệ Minh hỏi. Tuệ Minh gật gật đầu, sau đó lại riêu lại, cười khổ nói, không tính là thành công, nhưng cũng không có thất bại, vừa tìm thấy đường mà thôi, tương lai con đường, còn cần tự mình tìm tòi. Minh Phật Tuệ Minh đen thui tóc dài tung bay ở trong hư không. Theo trong thiên địa cuồng phong mùa tung, hắn vốn là cực kỳ tuấn tú mỹ nam tử, xuất gia sau đó vẫn mang phát tu hành, ngoại trừ một thân Phật ý địa ở ngoài, nhìn qua cùng công tử văn nhã không khác. Tiểu tử kia làm sao? Tào tu nhớ tới tần minh thương thế, hỏi hướng về minh Phật. Nhắc lên tần minh, liền ngay cả tuệ minh đều lộ ra một nụ cười, tiểu tử kiếp nhưng là rất tốt, trận chiến này đánh bại thiên lũ thể, người đại sư huynh còn không phải đem hắn xem là bảo cung lên. Yên tâm đi, hắn sẽ không sao. Ừm. Tào tu cũng biết cửu lưu phủ chủ yêu nhân tài như mạng, cũng không nói thêm nữa, hai người cùng hướng về cửu lưu địa phủ phương hướng chạy đi. Hôm nay, có lẽ sẽ là ưu châu thành cái trước khó quên thắng ngày, không chỉ có thiên lưu thể cùng thần bí thể chất đại chiến, còn có minh vương thể tuyệt thế thần uy, cuối cùng, liền võ vương cấp bậc cường giả đều bạo phát đại chiến, phóng tầm mắt cổ kim, cũng khó khăn tìm tới như vậy huy hoàng chiến đấu. ưu châu thành người sẽ không quên ngày hôm đó, thánh lưu cổ phái càng sẽ không quên, đối với bọn hắn tới nói. Hôm nay là sỉ nhục một ngày, thiên đú thể bị người cùng cảnh rơi đánh bại, trưởng lão bị bức ép tự sát, đây đối với thế lực cấp độ bá chủ tới nói, lại như nói mơ giữa ban ngày như thế, nhưng cũng chân thực phát sinh. Đợi được thiên đú khôi phục, liền để hắn đi trải qua càng thống khổ huấn luyện đi. Thánh đú cổ hoàng quay về mọi người phân phó nói, thiên đú thể, trải qua tôi luyện còn chưa đủ, đây chính là có thể nói thể chất vô địch, lại bị người đánh bại, chỉ có thể nói rõ là thánh thiên đú trải qua quá ít, không đủ để để hắn nhanh chóng trưởng thành. Không chỉ có là Thánh U cổ phái, liền ngay cả Huyết Thiên Giáo cùng Thiên Linh tộc đều cảm nhận được một luồng áp bức lực lượng. Cựu U Hoàng đệ tử mỗi cái kinh tài tuyệt diễm, soi sáng một thời đại. Bây giờ Lục đệ tử Vương Diệu ghi tên Thiên Quân bảng, thất đệ tử lại người mang thần bí thể chất, sức chiến đấu nịch thiên, bọn họ như dắt tay nhau ra tay, liên tục quét ngang hai giới Thiên Quân bảng nên không thành vấn đề. Vì thế U Châu thành thế lực cấp độ bá chủ trẻ tuổi môn cung cũng bắt đầu khổ tu, ra sức truy đuổi tần minh chờ người bước chân không muốn bị hạ xuống quá nhiều. Cho tới huyết vương thể cùng thiên linh tộc thiên linh tử, dần dần mà cũng giảm thiểu nghe đồn, làm cho không ít người suy đoán, hay là đây chỉ là ước đoán, vàng không dựa theo thế lực cấp độ bá chủ phong cách hành sự, nhất định sẽ làm cho bọn họ tham dự đến đại tranh thế gian mới đúng. Tân Minh đúng là không có quá mức lưu ý chuyện như thế, mà là càng thêm khắc khổ địa vùi đầu vào tu hành ở trong đi, lần này cùng thiên lũ thể chi tranh, để hắn cũng nhìn thấy cái khác thế lực cấp độ bá chủ thiên tài. Nếu như là ở trốn không người gặp gỡ, không có ai sẽ áp chế cảnh giới một trận chiến, bởi vậy, hắn chỉ có không ngừng tăng lên tự mình, không phải vậy chắc chắn là hầu. Mà ở Cửu Vũ Địa phủ bên trong, đối với Tần Minh tiếng chất vấn đã nhỏ đi rất nhiều, thậm chí chỉ có cá biệt cực kỳ ủng hộ Vương Diệu người sẽ làm thấp đi Tần Minh, còn lại người đối với Tần Minh không không kính nể, đây chính là có thể cùng cảnh đánh bại Thiên Đú thể Thiên Tiêu, nếu là hắn trưởng thành, tiềm năng cùng uy lực đem không thua với Thiên Đú thể. Trước kia bọn họ không biết tần minh nội tình, không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, hiện nay biết rồi, nội tâm liền sinh ra một luồng ý kính này đến. Nếu không có tần minh ra tay, lần này thiên lũ thể đến nhà, thì sẽ vì là kiểu lũ địa phủ thanh danh tạo thành tổn thất thật lớn. Tấn Sơn chi chủ, tử kiền, mang theo em gái của hắn, tử kiều, cùng bế quan tu luyện, không có trở ra cất bước, tử gia trưởng lão bị giết việc, ưu châu thành mọi người đều biết, bọn họ chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt, không mặt mũi nào lại trùng quanh rêu rào. Tân Minh không ngừng khổ tu, rốt cục ở thượng cổ thí luyện con đường mở ra trước, đạt đến thiên nhất cảnh 5 tầng đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến thiên nhất cảnh 6 tầng, nhưng hắn không có gấp, bước đi này, cần thời cơ, hay là ở thí luyện con đường bên trong, có thể nhảy tới. Thượng cổ thí luyện con đường mở ra trước một ngày, cửu ưu phủ chủ triệu tập hết thể muốn tham dự người đến. Tuy rằng phần lớn người sớm đã biết này thí luyện con đường là thế nào tồn tại, nhưng có mấy lời, cửu ưu phủ chủ hay là muốn giao cho không thể để cho đệ tử không công ngã xuống ở trong đó. Xin chào phủ chủ. Mọi người đều là không mình hành lễ, cái này cũng là tần minh khoảng cách gần như vậy nhìn thấy đại sư huynh, kiểu hưu phủ chủ, nói là khoảng cách gần, thực tế cũng cách hơn trăm trượng xa, bởi vì tức sẽ tiến vào thượng cổ thí luyện con đường quá nhiều người. Phạm la bước vào thiên nhất cảnh cấp cao đệ tử, không một không muốn tham gia này thí luyện con đường, hoàn thành tự thân lột xác. Vương Diệu đứng phía trước nhất, hắn là võ hoàng đệ tử. Do cửu hưu phụ chủ tự mình bồi dưỡng, hơn nữa ghi tên thiên quân bảng thứ 10, tự nhiên địa vị tôn sùng, dù cho tần minh ngày gần đây tới nay thanh danh vang, dội, vẫn không ảnh hưởng địa vị của hắn. Mà sau lưng vương diệu, đứng thẳng đại đa số cũng đều là thiên nhất cảnh đỉnh cao nhân vật, có mấy người càng là thiên quân bảng trên cứng giả, làm cho không ít người thất kinh, nếu là ở thí luyện trên đường gặp phải mấy người này, ngàn vạn muốn xa xa mà tách ra, bằng không sẽ chết rất thê thảm. đương nhiên. Những thiên quân này nhân vật trên bảng cũng xem thường tùy ý đối với cảnh giới càng thấp hơn người ra tay, trừ phi dính đến lợi ích chi tranh. Tử Kiên cùng em gái của hắn Tử Kiều cũng ở liệt, chỉ có điều bây giờ hai người sớm sẽ không có loại kia sắc bén khí. Tuy rằng nhìn vẫn kiên cường, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn họ đáy mắt chán chường vẻ. Mọi người chỉ lấy vì bọn họ nhân tử gia nhị gia chết mà đổi tang, cũng không biết bọn họ đổi tang nguyên nhân là gián tiếp hại chết nhị gia, này muốn cho bên trong gia tộc những phái hệ khác người biết rồi nhất định phải đem bọn họ nhận cơ hội đệ xuống đến. Cựu ưu phủ chủ người Mặc U Minh trương Bảo, uy nghiêm mục quang nhàn nhạt từ trong đám người đảo qua, mang theo một vẻ sắc bén vẻ mặt, lập tức khẽ miệng toát ra một nụ cười, những này có thể đều là bọn họ cựu ưu địa phủ đệ tử tinh anh a. Thượng cổ thí luyện con đường, hung hiểm văn vân, tiến vào bên trong, sinh tử tự có thiên định, các ngươi nếu là ngã xuống ở bên trong, cũng sẽ không tốn đi điều tra nguyên nhân cái chết của các ngươi. Đương nhiên, các ngươi có thể ở nguy cơ đến trước Bóc nát lệnh bài, liền có thể đi ra. Cửu ưu phủ chủ xa xôi địa nói rằng, xem ra vô cùng tùy ý, nhưng nói ra mấy câu nói, nhưng mọi người cảm thấy hại hùng khiếp vía ở này cửu u địa phủ khống chế thí luyện trên đường, bọn họ dĩ nhiên sẽ có nguy cơ sống còn, đủ thấy này điều thượng cổ thí luyện con đường hung hiểm, liền võ vương cường giả đều không thể nhìn thấu trong đó phát sinh cái gì, bằng không cũng không đến nỗi sau đó điều tra. Đương nhiên, này nguy cơ sống còn bọn họ đã sớm biết, hơn nữa cũng đồng ý chịu đựng, Bằng không muốn cũng sẽ không tới này. Cửu u địa phủ, tượng trưng tử vong, cũng tượng trưng luân hồi, mặc dù ngã xuống ở trong đó, có lúc, cũng không phải chuyện xấu. Cửu u phủ chủ lại nói. Nhưng mà, này đệ nhị lời nói, nhưng khiến cho không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc, ngã xuống ở trong đó, chẳng lẽ còn không đủ gây go sao? Phủ chủ, ý của ngài là nói, như chết ở bên trong, cũng không phải thật chết rồi. Có người nhìn về phía cửu u phủ chủ, mở miệng hỏi. Cũng không phải. Chết rồi chính là chết rồi. Như ở bên trong nga xuống, ở bên ngoài cũng sẽ xóa tên. Cựu ưu phủ chủ mỉm cười nói. Người phủ chủ kia lúc trước, giải thích thế nào? Tên còn lại hỏi. Cựu ưu phủ chủ khẽ lắc đầu, hiện tại không biết, không liên quan, chờ các ngươi tiến vào thí luyện con đường, liền sẽ biết. Còn có, cựu ưu địa phủ nói bổ sung, thí luyện con đường từ thượng cổ tồn tại đến hôm nay, từ lâu diện hóa thành một tòa hoàn chỉnh tiểu thế giới, bên trong có vô số nguy cơ, cũng có vô số kỳ ngộ rất nhiều ta cửu u địa phủ thượng cổ cường giả đều lựa chọn ở bên trong tọa hóa lưu lại cảng nộ chờ đợi hậu nhân các ngươi nếu có thể được được ích lợi vô cùng nhưng là từ xưa đến nay phủ trung thiên kiêu như mây những kiêu tiền bối cảng nộ chẳng phải là sớm đã bị người được có đệ tử không nhịn được hỏi hướng về phía cửu u phủ chủ cửu u phủ chủ lắc đầu một cái cười nói nếu thật sự là ta cửu u địa phủ thời kỳ thượng cổ cường giả bọn họ cảng nộ dù cho là tầm thường thiên kiêu cũng khó có thể được Hú hồ, hồ, này cảng ngộ cũng chưa chắc ngay lập tức sẽ biến mất, hay là, sẽ chờ đợi một người hữu duyên. Cuối cùng, ta muốn nói cho đại gia chính là, con đường này rất nguy đi, ngay cả hôm nay ta cũng không biết trong đó tồn tại thế nào sự vật, tất cả, đều muốn ý gì dựa vào chính các ngươi đi tìm đòi. Cứu hưu phủ chủ chậm rãi nói rằng, khiến được vô số người trong mắt đều lập lệ nhòi mang, càng là không biết sự vật, liền càng để những người trẻ tuổi này nhiệt huyết sôi trào, muốn phải nhanh một chút vọt vào trong đó rèn luyện một phen. Thượng cổ thí luyện con đường, này chính là thế lực cấp độ bá chủ gốc gác sao. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong đây. Thần Minh tự nói. Trưng 255, Kim Đao Thanh Long. Nghe xong cửu ưu phủ chủ mấy câu nói, không ít thiên kiêu đánh tới chống lui quân. Này thí luyện nơi thực tại quá hung hiểm, nếu là đem tính mạng bồi ở bên trong, không đáng. Nhưng mà, càng nhiều người niềm tin nhưng kiên định hơn, bọn họ có tất thắng niềm tin, muốn ở này thí luyện con đường bên trong đi ra một cái chúc với con đường của bọn họ đến. Ngày mai, sáng sớm, vạn đạo dáng màu chạy xuôi với thiên khung bên trên, một vòng đại nhật vừa mới mới vừa bay lên, mọi người liền hội tụ đến Cửu Đu địa phủ bên trong một ngọn núi trước. Ngọn núi này trong ngày thường không có một chút nào chỗ kỳ lạ, phảng phất chính là một tòa phổ thông ngọn núi, nhưng này thượng cổ thí luyện con đường lối vào, liền ở đây sơn. Ngoại trừ tham gia thí luyện nơi thiên kiêu ở ngoài, còn lại thiên nhất cảnh thanh niên cũng đều ở phía sau, quan sát thí luyện con đường mở ra. Lần này thượng cổ thí luyện con đường mở ra, có không ít đỉnh cao vũ quân tham gia, xem ra mục tiêu của bọn họ chỉ ở thiên quân bảng a. có người thán phục. các ngươi nói, lần này thí luyện con đường có thể có chân chính đi xong người sao? có đệ tử hỏi. khác một đệ tử lắc đầu, ngoại trừ minh quân sư huynh, ta xem rất khó lại xuất hiện người thứ hai. huống chi hôm qua phủ chủ đều nói rồi, này thí luyện con đường tình huống thay đổi trong nấy mắt, so với minh quân sư huynh năm đó trải qua lộ trình càng thêm hung hiểm, muốn đi xong chỉ sợ là không thể. nhưng ta nghĩ. Cuối cùng rút đến thứ nhất, phải làm là Vương Diệu Sư huynh. Không sai, Vương Diệu Sư huynh vốn là ghi tên Thiên Quân bảng thứ 10 ghế, nếu như có thể ở này thí luyện con đường bên trong tiến thêm một bước, đạt tới hoàn mỹ, nhất định có thể hoành ép tất cả địch thủ, cướp đoạt đệ nhất ghế. Ngoại trừ Vương Diệu Sư huynh, Sở Tước Sư huynh, Lệ Tinh Hán Sư huynh, còn có Tử Kiền Sư huynh, tất nhiên đều có thể ở thí luyện con đường bên trong đại chiến tay chân. Mọi người dồn dập nói rằng, liệt kê mấy vị Thiên Quân bảng có tiếng nhân vật Sức chiến đấu cường thịnh vô cùng. Các ngươi mau nhìn, tần minh sư huynh cũng ở vào miệng, lối vào trước, lẽ nào hắn cũng phải tham gia thiên quân bảng sao. Có người mắt sắc, phát hiện tần minh, trong nháy mắt có chút sứng sốt. tần minh sư huynh có điều chỉ có thiên nhất cảnh năm tầng tu vi, nhưng lưu như toàn cùng những kia chín tầng cảnh thiên tiêu nhân vật tranh đấu sao. Hắn có thể bại thiên lưu thể, bản thân thiên Phú sức chiến đấu mạnh mẽ mọi người rõ như ban ngày, nhưng ở thí luyện nơi bên trong, cũng không có người sẽ cùng hắn áp chế cảnh giới một trận chiến nếu như gặp gỡ chín tầng cảnh thiên tiêu, một tay phảng phất liền có thể đem chấn áp xuống đi, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Vương Diệu người theo đuổi vẫn cười gàn, không muốn Tần Minh đoạt Vương Diệu danh tiếng. Mọi người nghị luận chung quy chỉ là nghị luận, không cách nào khoảng trường trái phải kết quả. Rốt cục, cửu u phủ chủ thủ trưởng vung lên, lối vào cửa lớn mở. Tần Minh chỉ thấy bên trong ngọn núi kia đột nhiên xuất hiện một tấm thanh đồng cự môn, mặt trên phảng phất có thượng cổ Minh Thú Quỷ Vương, tràn ngập từng sợi từng sợi sắc bén khí. Thanh đồng cự môn chậm rãi mà mở, hiện ra một kỳ quái lạ lùng thế giới. Vào đi thôi. Cựu Ú Phủ chủ tử Tôn nói. Nhất thời, mấy bóng người lấp lõe, hướng về này thanh đồng môn sau khi thế giới bạo vút đi, đây là một mảnh chưa thành hình nhiều năm tiểu thế giới, nói không chắc có thể xúc tích ra một loại nào đó thiên tài địa bảo đến đây. Vương Diệu chờ thiên quân bảng trên người thì lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, bọn họ mục quang bình tĩnh mà sắc bén, như là một cái đánh bóng nhiều năm binh khí, một khi ra khỏi vỏ cần phải thấy máu mà về. Đi thôi." Tử Kiên quay về Tử Kiều nói một tiếng, vốn là lấy Tử Kiều thực lực là không đủ để tham gia, nhưng có Tử Kiền che chở, ở bên trong chí ít sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, Tử Kiên liền quyết định mang Tử Kiều đến rèn luyện một phen. Tân Minh bước chân cũng di chuyển, đối với này thượng cổ thí luyện con đường, hắn có một loại khác tâm tình, luôn cảm thấy tòa này tiểu thế giới có một chút không giống bình thường. Sống sót võ hoàng cũng không có cách nào mở ra ra một tòa hoàn chỉnh tiểu thế giới a. Chuẩn Hoàng Lâm Trung Lịch Thiên một kích, có thể nào như vậy? Tần Minh tự nói, bước qua thanh đồng cổ môn, tiến vào cái này kỳ quái lạ lùng thế giới. Trong phút chốc, một luồng hoang vu khí phả vào mặt, như là chưa từng trải qua khói lửa nhân gian vô ngần sa mạc, cuồn phong quyển tích phi xa, đánh cho mặt người giáp đau đớn, Tần Minh trên người đột nhiên bùng nổ ra khí thế đáng sợ, như một cơn lốc ở quanh người hắn lấp lóe, đem những kia báo cắt trục xuất, hắn thì lại bước chậm tiến lên. Thượng cổ thí luyện con đường chính là như vậy không có một ngọn cỏ địa phương sao? Tần Minh nhớ tới Tần Vũ Đại Đế nung nấu không gian cũng là như vậy không có sinh cơ chỉ có vô biên vô hạn hoa mạc không có loài người ở đây sinh sôi chung quy không cách nào chế tạo ra một tòa hoàn chỉnh thế giới đến keng khởi bẩm túc chủ hệ thống đo lường đến tòa này tiểu thế giới tồn tại rất nhiều trên cổ thần tài có hay không mở ra dò xét hình thức do hệ thống vì là túc chủ đo lường thần tài vị trí hệ thống thanh âm vang lên làm cho Tần Minh mắt sáng lên Lập tức lộ ra một nụ cười, có tốt như vậy công cụ, vì sao không cần? Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Tân Minh cũng không dài dòng, trực tiếp để hệ thống báo giá. Ken, khởi bẩm túc chủ, nay dò xét hình thức là hệ thống tự mang công năng. Tân Minh vừa nghe là hệ thống tự mang công năng, đang muốn khoa hệ thống lần này rốt cuộc không hám hại, không nghĩ tới hệ thống lại nói tiếp, nếu túc chủ cố ý phải cho nguyên thạch, cái kia liền dựa theo giá thị trường, 10 vạn nguyên thạch, khởi động dò xét hình thức. Mãi đến tận lần này thí luyện kết thúc, Thần Minh không nhịn được phiên cái bập tiểu gặng. Có điều, làm do xét hình thức mở ra trong nháy mắt, tần minh trước mắt chính là sáng ngời, bởi vì hai con mắt của hắn trở nên sáng ngời lên, Phản phất có thể xuyên thấu vô tận không gian, nhìn thấy xa xa cảnh tượng, hơn nữa cảm nhận của hắn trở nên càng thêm mãnh cảm, bất kỳ thiên tài địa bảo nguyên lực gợn sóng đều không thể tránh thoát cảm nhận của hắn. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được có mấy đạo sức mạnh kỳ diệu phân biệt ở phương hướng các nhau đều lộ ra cực kỳ mãnh liệt hơi thở sự sống. Nếu là dùng để luyện đan hoặc là luyện khí, đều là tư chất thượng đẳng bảo vật. Tần Minh chọn lựa một gần nhất phương hướng, theo mặc dù là bước chậm mà ra, hướng về phương hướng này đổi tới. Dựa theo cảm nhận của hắn, nơi này phải làm chồng có thể làm võ đạo đại thế tăng lên bảo vật, bởi vì nơi đây tràn ngập cực kỳ đáng sợ thế lực lượng lượng. Hống. Ngay ở Tần Minh sắp tiếp cận cái kia bảo vật vị trí nơi thì Nhất Đạo Kinh Thiên hống tiếng hú truyền ra, làm cho Tần Minh trong lòng kẽ riu lên. Ngẩng đầu vừa nhìn, lại có một vị cuồng bạo cực kỳ màu xanh yêu long hướng về chính mình vô zới tới, này yêu long trên đầu mọc ra song giác, như hai vị kim sắc lợi đao, hướng về hắn chém đánh hạ xuống. Cấp 4 đỉnh cao kim đao thanh long. Tân Minh vẻ mặt lấp lóe lại, đây tuyệt đối là siêu cấp yêu thú mạnh mẽ, dính một long tự, chính là một loại sức mạnh tượng trưng, cụ có một tia thanh long sức mạnh huyết thống, như có kỳ ngộ, có thể sản sinh hiện tượng phản tổ, hóa thành chân chính thanh long, hoành ép nhân gian giới. Nhưng phàm thiên tài địa bảo tất có dị thú thủ hộ. Tần Minh lẩm bẩm, câu nói này ở thượng giới truyền lưu rất rộng, nhưng cho đến hôm nay, Tần Minh mới rõ ràng câu nói này hàm nghĩa, đồng thời cũng càng khẳng định chính mình đi tới phương hướng, tất nhiên là có nghịch thiên thiên tài địa bảo, bằng không sẽ không có kim đao thanh long như vậy mạnh mẽ vô cùng dị thú thủ hộ. Trong ngay mắt, cái kia kim đao thanh long đã nào giết tới, Tần Minh quyết định thật nhanh, phủ thêm không cực thiên giáp, sức chiến đấu tăng vọt đến thiên nhất cảnh đỉnh cao, một quyền hướng về phía trước cổn cổn đánh giết mà ra trên nắm tay phun ra nuốt vào cực kỳ bá đạo ánh sáng giống như là muốn đem trong thiên địa tất cả long tộc đều chấn áp xuống kim đao thanh long tới thật đúng lúc ta ngự thiên long quyền vẫn không có chân chính thống ngự quá chân long đây Tân minh hét giận dữ ngung cùng lời nói truyền tới kim đao thanh long trong thay càng khiến người sau phát sinh thật dài long ngâm tiếng hú vang vọng kền kền bạo nộ cực kỳ cấp 4 yêu thú đã có thể hóa thành hình người chỉ có điều có chút yêu thú không khả quan chi hình dạng tình nguyện bảo lưu dáng dấp lúc trước Nhưng bọn họ nhưng có thể nghe hiểu được nhân ngôn, không nghi ngờ chút nào. Trong phút chốc, tần minh ngự thiên long quyền cùng cái kia kim đao thanh long tàn nhẫn mà chạm đụng vào nhau. Dù là tần minh người mặc không cực thiên giáp, thân thể phòng ngự lại cực cường, cũng bị này một nguồn sức mạnh chấn động đến mức cánh tay tê dại, không hổ là long tộc, sức mạnh thực tại phi thường mạnh mẽ. Xì xì, sắc bén tiếng vang truyền ra, phảng phất là không gian bị chém năng ra, tần minh thần sắc cứng lại chỉ thấy cái kia kim đao thanh long chém giết xuống nhất đạo kim sắc ánh đao, toàn bộ đất trời phảng phất đều bị nhấn chìm ở cái kia nhất đạo ánh đao bên dưới, kim sắc khí tức lan lộn, điên cuồng tràn ngập khuếch tán ra đến. Mặc dù bách ly ở ngoài vẫn có thể thấy được nơi này khủng bố đao thế, yêu thú trời sinh liền sự hòa hợp đại thế lực lượng, chủng tộc đẳng cấp càng cao yêu thú, liền càng thân cận. quả thế, tân minh trong đầu run lên bần bật, lập tức quả đấm của hắn đột nhiên đập ra, ngự thiên long quyền tỏa ra cực hạn oai, nhân hoàng đại thế, chiến đấu tư thế. Phá nát tư thế đồng thời dương kích về phía trước, hòa vào cú đấm này bên trong, một tiếng vang ầm ầm rơi xuống, cái kia kim sắc ánh đao bị nổ đến nát tan, dư âm chấn động đau đớn kim đao thanh lòng, phát sinh hí dài tiếng. Nơi đó có động tĩnh, xa xa có một ít đệ tử nghe được động tĩnh, tuy rằng trong lúc nhất thời không nhìn thấy phát sinh cái gì, nhưng cũng có thể phán đoán ra có thao thiên đại chiến, hơn nữa chí ít là cảnh giới đỉnh cao vũ quân chiến đấu mới có thể tạo thành bực này thanh thế vừa biết là cảnh giới đỉnh cao vũ quân chiến đấu như vậy có người liền lựa chọn tránh lui, không muốn cuốn vào trong đó, nhưng có người thì lại lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn biết phát sinh cái gì, hướng về kim đao thanh long phương hướng lấp lóe mà đi. này kim đao thanh long tuyệt đối là tần minh đại địch, có thanh long huyết mạch, công phòng đều mạnh, duy nhất khiếm khuyết chính là tốc độ, mà thủ hộ thiên tài địa bảo cũng dùng không được quá nhanh tốc độ. tần minh cùng vị này kim đao thanh long lấy sức mạnh vật lộn với nhau giết, một quyền tiếp theo một quyền, chiến đấu tư thế tỏa ra đến mức tận cùng. Tần Minh càng đánh càng hăng, phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi, mỗi một quyền ai đều lỗi lớn lúc trước ai. Cuối cùng, cái kia kim đao thanh long bị Tần Minh một quyền đánh gãy một góc, đứt đoạn mất một vị kim đao. Trong con ngươi vẫn cứ có không cam lòng, nhưng cũng không dám lại ham chiến, mà là lựa chọn đào tẩu. Nhìn thấy kim đao thanh long đi xa, Tần Minh bóng người nhanh chóng lóe lên, hướng về phía trước lao đi, muốn biết phía trước đến tận cùng có thế nào bảo vệ. Vương đạo thủ. Lam tần minh nhìn thấy cái kia một gốc cây che kín bầu trời đại thụ thì vẻ mặt run lên, dĩ như là vương đạo thụ. Vương đạo thụ rộng lớn, nhưng ở bên trên, nhưng cũng chỉ có vẹn vẹn mười dư quả vương đạo quả mà thôi. Tần minh khởi không cực thiên giáp, chuẩn bị hái vương đạo quả, nhưng vào lúc này, mấy bóng người gào thét mà đến, chỉ nghe một người hét lớn, đạo, thả xuống vương đạo quả, mau mau rời đi. Trưng 256, Kinh cổ. Tần minh bước chân hơi ngưng lại, một quang sắc bén cực kỳ. Quét về phía những kia tới rồi bóng người, lúc trước chỉ có hắn một người đại chiến Kim Đao Thanh Long, bây giờ Kim Đao Thanh Long bị hắn trục xuất, những người này liền muốn muốn tới phân đi hắn thành quả tháng lợi sao. Hóa ra là Tần Minh Sư Huynh. Cái kia hét lớn người thấy rõ là Tần Minh sau đó, vẻ mặt hơi hơi hòa hoãn rất nhiều, nhưng thái độ nhưng không có biến, Tần Minh Sư Huynh cảnh giới còn kém chút, được này vương đạo quả tác dụng cũng không lớn, chẳng bằng giao cho tại hạ đi. Lúc trước ta nhưng là đại chiến này vương đạo thụ thủ hộ yêu thú. Khi đó các ngươi ở đâu? Hiện tại muốn phân đi vương đạo quả, nghề này kính khó tránh khỏi có chút đê tiện đem. Tân Minh nhìn về phía người trước mắt, thiên nhất cảnh 9 tầng tu vi, phải làm ở thế chi về sức mạnh vẫn không có viên mãn, bằng không cũng không cần dùng này vương đạo quả. Vương đạo thụ tương truyền vì là võ vương cấp bậc cường giả chỗ tỏa hóa mới sẽ mọc ra kỳ diệu thần thụ, chất chứa vương đạo sức mạnh, dựng dục ra vương đạo quả, càng là có chứa nồng nặc thế lực lượng lượng, nếu là dùng đối ứng với nhau vương đạo quả Liền có thể tăng lên nên hệ thuộc tính thế lực lượng lượng, đối với thiên nhất cảnh võ tu tới nói là tuyệt đối trí bảo. Tần sư huynh, dù cho ngươi từng có một ít chiến tích, nhưng cũng không nên trợn tròn mắt nói mò mới đúng. Cái kia đào tẩu kim đao thanh long rõ ràng là cấp 4 đỉnh cao yêu thú, ngươi có điều thiên nhất cảnh 5 tầng tu vi, có thể làm cho kim đao thanh long rút đi. Theo ta thấy, xuất sinh kia rõ ràng là nhìn thấy kinh cổ sư huynh đến, sợ đến chạy thoát. Có một 8 tầng cảnh vũ quân mở miệng nói làm cho tần minh trong mắt lóe ra từng sợi từng sợi hàn mang. Những người này nói chuyện đều như thế vô liêm sỉ sao? Không sai, tần sư minh, ở đây cũng không có người kiêng kỵ ngươi võ hoàng đệ tử thân phận. Nếu như ngươi không thông minh chút, đừng nói ngươi không lấy được vương đạo quả, coi như là tính mạng của ngươi, e sợ cũng khó bảo toàn. Kinh cổ bên cạnh lại có một người lạnh lùng nói rằng, thái độ ngạo mạn, trước ở bên ngoài, bọn họ nghe xong quá nhiều đối với tần minh khen tặng lời khen ngợi, tiến vào này thí luyện con đường bên trong. Làm sao cũng phải cho tần minh một điểm hạ mã huy, bọn họ những này lâu năm học viên, cũng không thể bị cướp danh tiếng. Còn lại người không nói thêm gì, kinh cổ ở kiểu ưu địa phủ bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng người, bên cạnh hắn mấy người, tuy rằng tu vi so với hắn hơi kém, nhưng quan hệ của bọn họ có thể là vô cùng tốt, giờ khắc này đồng thời đối phó tần minh, muốn đem vương đạo quả cướp lại. Ngoại trừ kinh cổ chờ người ở ngoài, đương nhiên còn có người thèm nhỏ dãi vương đạo quả, nhưng cảnh giới của bọn họ không đủ còn không dám nhanh như vậy lộ đầu, muốn chờ một chút, nhìn sự tình liệu sẽ có có khả năng chuyển biến tốt. Muốn đoạt vương đạo quả, liền động thủ đi. bằng không, cút! Tân Minh bị kinh cổ chờ người làm tức giận, hắn đứng vương đạo trước cây, ngón tay nhẹ nhàng vùng đẩy, phảng phất có từng sợi từng sợi ánh sáng lấp lóe, làm cho không ít người con ngươi vì ngừng. Hắn đang làm gì? Chu diệt hắn, nói không chắc vương diệu sư huynh sẽ có đại lễ tạ ở đây. Kinh cổ cười nhạt nói, trong giây lát đó, phía sau hắn đạp bước một bóng người. Thiên nhất cảnh bảy tầng đỉnh, Cao Tu Vi, lĩnh ngộ đáng sợ u minh thế lực lớn lượng, như là một vị sống sót u linh lấp loé, đánh về phía Tần Minh. Tần Minh bước chân đặt xuống, cổn cổn đại thế lực lượng đập ra, kinh đãng chư thiên, giống như có một con nhân hoàng trưởng ấn hướng về phía trước chụp giết hạ xuống, làm cho cái kia bảy tầng đỉnh, Cao Vũ quân sắc mặt run lên, u minh đại thế lưu động toàn thân, phun ra nuốt vào hàn mang, vẫn như cũ bị Tần Minh nhân hoàng trưởng ấn chói lại, hung hăng địa chấn áp sức mạnh của hắn hắn phát sinh vô cùng thống khổ tiếng kêu rên, nhưng không có biện pháp tránh ra thả ra hắn kinh cổ chờ người đều là một bước bước ra dồn dập phóng ra cuồng bạo đến cực điểm khí thế đến bàn tay của bọn họ đánh về phía trước cùng loạn sức mạnh tỏa ra như là từng vị phát điên minh thần từng trôi ưu minh lợi kiếm hướng về tần minh nhân hoàng trưởng ấn càn quét dứt đi tần minh cười gần lại tốt lắm ta thả ra dứt lời tần minh thủ trưởng buông lỏng cái kia bảy tầng cảnh đỉnh cao vũ quân bị hắn trực tiếp ném ra ngoài hơn nữa là hướng về kinh cổ phương hướng quan tới làm cho kinh cổ chờ người biến sắc không được si si si si từng đạo từng đạo lợi kiếm xuyên thấu thân thể âm thanh truyền ra kinh cổ chờ người con ngươi trở to song quyền nắm chặt phảng phất có thể nghe được then chốt và chạm tiếng vang bọn họ giết ra u minh lợi kiếm không thể cướp đoạt thần minh tính mạng trái lại đem bọn họ huynh đệ tốt giết chết đáng trách thần minh kinh cổ gào thét hắn cả người lệ khí ngút trời giống như là muốn hóa thành một con đáng sợ u minh cự long đã thấy tần minh nhàn nhạt nở nụ cười dưới nhìn hắn ta nhưng là dựa theo các ngươi nói tới làm quan sát trận chiến này mọi người đều là trong lòng run lên lúc này mới mới vừa tiến vào thí luyện con đường không bao lâu dĩ nhiên cũng đã bắt đầu rồi cuộc chiến sinh tử sao ở vào tình thế như vậy nếu như có thể đi tới cuối cùng sao không phải tài năng xuất chúng nhân vật tinh anh kinh cổ đại ca ngươi đi đoạt vương đạo quả đến giết người này việc đã đến nước này Những người này cũng không có một chút nào kiến kỵ, dồn dập xung phong mà ra, từng luồng từng luồng u minh khí tức phóng thích, phảng phất đem nơi đây hóa thành u minh luyện ngục, có đáng sợ luyện ngục huyết đao hành giết tới, phải đem tần minh thân thể chém đúm ra. Tần minh bước chân đạp xuống, cuốn bánh vô biên sức mạnh rung động mà ra, cái kia một vị đáng sợ huyết đao càng bị hắn tại chỗ tan rã đi đến, làm cho mọi người mù quang lấp lóe lại. Bây giờ tám tầng cảnh vũ quân công kích đều không thể tới gần tần minh thân thể sao? Bọn họ đã sớm biết tần minh sức chiến đấu kinh người đã đánh bại mới vào tám tầng cảnh vũ quân cường giả, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này Trần Minh so với khi đó lại mạnh mẽ không ngừng một cấp độ, tám tầng cảnh vũ quân công kích, căn bản tới gần không được hắn thân. Thiên địa đều chiến, từng sợi từng sợi cuồng bạo vô biên công kích tập kích mà đến, những kia tám tầng cảnh vũ quân dường như nổi cơn điên giống như vậy, hướng về Trần Minh phát sinh cực kỳ cuồng bạo công kích, có một huynh đệ tốt chết dưới tay Trần Minh, món nợ này, bọn họ nhất định phải toán. Trần Minh thủ trưởng run lên, Đánh ra như như núi cao nhân hoàng đại trưởng ấn, chấn diệt tất cả, đem mọi người công kích hết mức chấn áp xuống, trên người hắn lóng lánh óng ánh nhân hoàng ánh sáng, như một vị tuyệt thế hoàng giả, lại như đồng cái thế đấu giả, có bác chiến thiên địa khí thế, cùng loạn vô biên, tóc dài buông xuống trên vai trên, song quyền dương kích về phía trước, ngựa thiên long quyền cổn cổn nghiền ép mà ra, khiến cho những kia công kích hoàn toàn hóa thành một mịn. Đáng chết người, hôm nay là song kết người. Kinh cổ nói nhỏ một tiếng. Chật bước chân của hắn trực tiếp hướng về vương đạo thụ đi đến, nếu là hắn có thể được này quả vương đạo thụ, tăng lên chính mình thế lực lượng lượng, liền lập tức sẽ có trọng đại tăng lên, ở thiên nhất cảnh cấp độ bên trong lại sẽ có to lớn đột phá, đến lúc đó, có lẽ có cơ hội xung kích thiên quân bảng, bởi vậy, hắn phi thường khát vọng được vương đạo quả. Nhưng bước chân của hắn cũng rất chậm chậm, bởi vì hắn nhìn thấy tần minh lúc trước tựa hồ đang nơi này khắc rõ cái gì, để trong lòng hắn co kiên kỵ, không dám quá mức làm cản. Hô! Mặc dù kinh cổ bước chân rất chậm, nhưng cũng vẫn rơi vào tần minh khắc họa bên trong đại trận, không có tu tập quá trận văn thuần người, muốn xem suất trận văn vị trí nhưng là rất khó. Từng đạo từng đạo sợi tơ từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, cũng không thô, ngược lại, phi thường thế, tế đến mắt thường đều khó mà phát hiện. Nhưng chính là như thế tế sợi tơ, điên cuồng quấn quanh kinh cổ thân thể, làm cho kinh cổ nhất thời dĩ nhiên không cách nào tránh thoát khỏi đến, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. Đáng chết, đáng chết. Kinh cổ rít gào chợ hắn phát sinh hét dài một tiếng, càng như một vị u minh ma long giống như, cả người đều chạy xuôi cực kỳ đáng sợ hàn minh khí, cái kia quanh thân quấn quanh hắn sợi tơ, càng đều bị này cố hàn minh khí đông lại đi đến, biến thành từng cái từng cái băng tuyến, giằng buộc lực lượng trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều. cho mèo cũng muốn nốt lại ta, kinh cổ cười nhạo một tiếng, một luồng cuồng bạo u minh sức mạnh đi khắp khắp cả toàn thân, trong phút chốc hết thể giằng buộc đều bị hắn đánh tan, bước chân của hắn bước ra. Có một luồng cực kỳ sắc bén sức mạnh ám sát về phía trước, như là đến từ luyện ngục trường mâu, ở phía trước của hắn, vì hắn mở đường, phá tan tất cả ngăn cản. Nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn hiện ra nhất đạo lại nhất đạo lợi kiếm, hướng về phía sau lưng hắn sát phạt mà đến, mang theo cực kỳ sắc bén đánh giết đại thế, xuyên thấu hết thể hàng rào, phải đem hắn đóng đinh chết ở đây. Kinh cổ đột nhiên xoay người, nổ ra cực hạn đáng sợ một trường, nguyên lực thôi thúc đến cực hạn, hoành ép quét rơi xuống phải đem cái kia hết thảy lợi kiếm đều dập tắt. Vô ca khiến kinh cổ không nghĩ tới chính là ngay ở hắn xoay người trong nháy mắt ở hắn phía trước mở đường luyện ngục trường mâu càng bị hủy diệt đi đến như là có vô tận lôi đỉnh ánh sáng từ phía trước quét ngang mà đến để hắn hai mặt thù địch rơi vào cảnh khốn khó cấp 4 đỉnh cao đại trận người này vẫn là trận pháp sư đến giờ khắc này kinh cổ cuối cùng đã rõ ràng rồi thần minh ngón tay rốt cục ở khắc họa cái gì hóa ra là cấp bốn đỉnh cao đại trận cực kỳ huyền ảo đủ để đem người miễn cưỡng tiêu diệt đi đến. Tân Minh nhìn lướt qua kinh cổ trật vật giáng dấp, cười nhạt, hắn vẫn chưa khinh thường mấy vị này tám tầng cảnh vũ quân, viên mãn nhân hoàng đại thế tỏa ra nổ ra, một trưởng gỗ lạc, tinh thần phảng phất đều đang run rẩy, hắn giống như một vị quan sát nhân gian giới quân vương, hung hăng ra tay, bệ nghệ mà đi, càng ép tới mấy vị kia tám tầng cảnh vũ quân không nhấc nổi đầu lên. Năm tầng cảnh vũ quân đè lên tám tầng cảnh vũ quân đánh, tình huống như thế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mọi người cảm khái, mặc dù là kiều u địa phủ trên nổi danh nhất thiên kiêu nhân vật, cũng không chẳng nghe nói qua như vậy chiến tích, tuyệt đối là cực kỳ huy hoàng. Tân Minh thủ trưởng nộ kích về phía trước, dường như muốn lật út toàn bộ đất trời, đem thiên địa đều bao quát ở hắn nhân hoàng thủ lớn bên trong. lập tức bàn tay của hắn cuốn lấy này mới không gian hạ xuống, cực kỳ dày nặng sức mạnh chân áp xuống. mấy vị kia tám tầng cảnh vũ quân trong nháy mắt ho ra máu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị muốn bị đánh nát. Tần Minh mạnh mẽ chấn động. Những này tám tầng cảnh vũ quân càng đều bị một trưởng này quét đi ra ngoài, xa xa mà xuất ở phía xa trên đất, lúc này bất tỉnh đi, bất tỉnh nhân sự. Còn có một, Tần Minh chậm rãi mà ra, hướng đi kinh cổ, lúc này kinh cổ cũng không có lúc trước như vậy uy phong, bị tiền hậu giáp kích thống khổ không thể tả, không muốn để Cướp Đoạt Vương đạo quả, có thể tự vệ liền rất tốt. Nhưng vào lúc này, Tần Minh thủ trưởng từ thiên hạ xuống, như là một tòa cực kỳ khủng bố sát nhạc, trực tiếp đập đánh xuống. Kinh cổ căn bản không kịp cố phía trên, bị một trưởng này chém xuống, đánh nát xương sọ, đường đường chín tầng cảnh vũ quân, càng ở đây vẫn vòng. Trường 257, toàn bộ trích đi. Kinh cổ, thiên nhất cảnh chín tầng tu vi, thế lực lượng lượng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại viên mãn, nhưng nhân muốn cướp giật tần minh vương đạo quả mà chết, không thể không khiến người thổn thức. Mọi người càng thêm giật mình chính là tần minh. mấy ngày trước, hắn liều mạng cũng chỉ là cùng cảnh đem thiên lũ thể trọng sang, nhưng bây giờ đã có thể đối phó 9 tầng cảnh vũ quân, thậm chí, chém giết. Như vậy, nếu như gặp lại thiên lũ thể, hắn có thể không cùng với chân chính tranh tài, đem thời điểm toàn thịnh thiên lũ thể đánh bại. Đây là rất nhiều người nghi vấn, cũng là tần minh chính mình nghi vấn. Hắn muốn nhìn một chút, nếu như không áp chế cảnh giới, hắn có thể không đánh tan thiên lũ thể. Dù sao, bực này kỳ diệu thể chất, hai tầng cảnh giới sự tranh lệch có thể vô cùng lớn lao. Mấy vị 8 tầng cảnh vũ quân bị chấn động đến mức ất, Chín tầng cảnh Vũ Quân Kinh cổ bị xóa bỏ, làm cho Tần Minh hung danh lập tức truyền ra, mọi người nhìn phía hắn mục quang vô cùng e dè, hắn không chỉ có ủng có thần bí thể chất, càng là trận đạo đại sư, ở trong lúc vô tình bố trí xuống cực kỳ đáng sợ sát phạt đại trận, liền chín tầng cảnh Vũ Quân đều có thể thí sát, tuyệt không có thể treo chọc. Trước mắt, này Vương đạo thụ hầu như có thể nói là Tần Minh độc trúc đồ vật, bất kỳ muốn chia một chén canh người, đều muốn suy tính một chút có hay không có thể từ Tần Minh trong tay thoát thân. Vương Diệu sư huynh có địch. Mọi người nói nhỏ, trước tất cả mọi người đều cho rằng Vương Diệu là một ngựa tuyệt trần, xa xa mà đi ở tất cả mọi người đằng trước, sừng sưng ở đỉnh cao nhất, nhưng không nghĩ tới, Tần Minh, nhanh như vậy liền đuổi theo, để những kia tự sưng là thiền kiêu người, cũng không khỏi vì chính mình lao vẹt mồ hôi. Trong phút chốc, nhất đạo phong mang lòng lánh mà qua, đó là Tần Minh thủ trưởng vạch một cái, như lợi kiếm giống như, lấy xuống một viên vương đạo quả, nhìn ra chúng người nội tâm dương đến không được chỉ cần phục thêm một viên tiếp theo, bọn họ liền có thể tăng lên một cấp độ thế lực lượng lượng a tên khốn kiếp này hắn chẳng lẽ muốn toàn bộ mang đi sao? Mọi người kinh ngạc chính là, tần minh phảng phất thật sự muốn tất cả đều mang đi, hắn mắt sáng lên, ẩn chứa tử vong đại thế vương đạo quả bị hắn hái xuống, sau đó là ẩn chứa kiếm đạo đại thế vương đạo quả, ẩn chứa phá nát đại thế vương đạo quả các loại nhân hoàng đại thế quá mức gạt thủ, mặc dù là võ vương tọa hóa cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra đối ứng với nhau vương đạo quả đến ẩn chứa chiến đấu tư thế vương đạo quả cũng chưa từng xuất hiện, nhưng Tần Minh nhưng chú ý tới ẩn chứa tinh thần đại thế vương đạo quả, đem thải hai xuống, dùng làm sau đó mang cho tình thế tông lễ vật, Ú minh sức mạnh vương đạo quả. Tần Minh con ngươi sáng ngời, cũng không có buông tha, lấy xuống, chuẩn bị mang cho huyên nhi. Tần Minh quay đầu lại nhìn một chút, khoảng chừng còn sót lại 10 viên vương đạo quả, mang theo sẽ vì hắn đưa tới rất nhiều phiền phức, nhưng nếu là ở lại nơi đó, không khỏi lại có chút đáng tiếc. Thôi. Sự cũng không cần thiết làm tuyệt, này một ít, liền để cho mọi người đi. Tần Minh hiếm thấy quá độ thiện tâm, đã thấy hệ thống trong giây lát tỉnh lại, reo lên, "Đừng đi." "Sao?" Tần Minh bị giật mình, chỉ thấy trước mắt của hắn hiện ra hệ thống nhắc nhở đến. "Thu thập 10 viên vương đạo quả, có thể tăng lên không cực thiên giáp cấp bậc." Tần Minh nhất thời sáng mắt lên, hắn không cực thiên giáp vốn là trung cấp, có thể đem thực lực vô điều kiện tăng lên một cảnh giới lớn, nhưng lấy thiên nhất cảnh làm hạn định, không thể vượt qua cảnh giới này nếu như có thể được tăng lên, sức chiến đấu của hắn có thể rất lớn tăng cường. trong phút chốc, Tần Minh vốn đã bước ra bước tiến lại miễn cưỡng địa lui trở về, làm cho này rụt ra rụt dịch muốn cướp đoạt Vương Đạo Quả người bất thình lình run lập cập. giờ khác này Tần Minh ở trong mắt bọn họ nhưng dù là sát tinh, tránh không kịp. những này Vương Đạo Quả, ta đều muốn. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đại mạc, làm cho này người mù quang đều thay đổi. dù cho là thực lực vi tôn, cũng không thể như thế bá đạo đi, muốn ôm đùm hết thể Vương Đạo Quả. Ngươi chẳng lẽ tu hành mười mấy loại đại thế lực lượng sao? Những này vương đạo quả ngươi cũng không phải toàn đều cần, cần gì phải đều đều mang đi đây. Có một người lạnh lùng mở miệng, đây là một vị tám tầng cảnh đỉnh cao vũ quân cường giả. Sức chiến đấu không tính là hàng đầu, nhưng cũng không tính rất yếu, bằng không cũng sẽ không mở miệng. Không sai, ngươi như vậy lòng tham, là đem ta trở coi như không khí sao. Lại có người không phụ. Nơi đây người tất cả đều là thiên nhất cảnh cấp cao vũ quân cường giả. Nguyên bản đối với Tần Minh hết sức kiêng kỵ, nhưng thấy đã có người ra mặt, lá gan của bọn họ cũng trắng lên, dồn dập phóng ra cực kỳ cuồng bạo khí thế, như từng vị minh đem chấn thủ ở chỗ này, cả người đều phóng thích u minh khí tức, cực kỳ cường thịnh. Đồng thời bắt hắn. Không biết là ai trước tiên quát một tiếng, sau đó mấy chục đạo bóng người tất cả đều bay lên không, dường như có từng cái từng cái u minh xiển xích hội tụ mà thành, từ trong hư không hướng về Tần Minh phách đánh xuống, Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo lợi kiếm, ánh kiếm long lanh không biết chặt đứt bao nhiêu u minh xưởng xích trên người hắn đầy dây nhân hoàng ánh sáng như ánh sáng soi sáng đến hắc cám trên làm cho này vũ quân cường giả ánh mắt hiện ra ý lệnh này nhân hoàng lực lượng phản phất có thể khắc chế bọn họ u minh sức mạnh trong phút chốc những kia vũ quân cường giả bước chân bước ra một vị u minh bảo luân ngang trời xuất hiện như một vòng u minh đại nhật hướng về tần minh cồn cồn đánh giết mà đi tần minh thủ trưởng đột nhiên đánh về phía trước nhân hoàng đại trưởng ấn quét ngang thương vũ dường như một vị tuyệt đại hoàng giả ra tay chấn động đến mức hư không lỏng lỏng, cái kia u minh bảo luân bị này nhân hoàng đại trưởng ấn đập đến nát tan, dường như muốn hóa thành bột bị đến. Cùng lúc đó, có hai bóng người lấp lóe mà tới, đi tới tần minh phía sau, hai quả u minh đâm đồng thời hướng về tần minh sau lưng đâm tới. Nhưng mà tần minh nhưng phảng phất không có cảm giác nào, tùy ý cái kia hai quả u minh đâm đâm vào bên trong thân thể của chính mình. Đúng, hai quả u minh đâm đâm vào tần minh sau lưng, nhưng cũng phảng phất gặp phải đồng tường thiết bích, căn bản chát không đi vào. Trái lại có một luồng sức mạnh kinh khủng phản chấn đi ra, khiến cho hai vị kia vũ quân cánh tay cảm thấy tê dại. Lập tức, hai người chính là nhìn thấy tần minh bỗng nhiên xoay người, nhân hoàng thủ trưởng hướng về ông trời của bọn hắn linh nắp đập đánh xuống, không có mảy may lưu tình. Nếu không có hắn thân thể phòng ngự cực kỳ kiên cố, vừa nãy cái kia một hồi, hắn đã trở thành hai người đâm xuống quỷ. Như vậy, hắn cũng không cần thiết khách khí. Ta liền không tin không có biện pháp hạn chế hắn. Có một vị chín tầng cảnh vũ quân đến. U Minh lợi kiếm tỏa ra, mấy kiếm ngang trời, như bài sơn đảo hải giống như hướng về tần minh càn quét mà đi. U Minh lực lượng bao phủ trên trời dưới đất, khiến cho tần minh lông mày hơi nhíu lại. Chín tầng cảnh vũ quân cũng không phải dễ đối phó như vậy. đương nhiên, này chín tầng cảnh vũ quân hiện nhiên cũng không có đạt đến thế lực lượng lượng viên mãn, hoặc là có ít nhất nhất hệ thế lực lượng lượng không có đạt đến trọn vẹn. bằng không cũng không đến nỗi tới nơi đây tranh cướp vương đạo quả. U Minh đại thế hòa vào cái kia mấy đạo lợi kiếm bên trong làm cho cái kia mỗi một kiếm đều có cực kỳ đáng sợ sát phạt sức mạnh, như là đến từ địa ngục báo thù chi kiếm, phá sát tất cả. Thiên địa đều chiến, phảng phất liền không gian đều đang lay động, không được địa hướng về tần minh áp bước lại đây, khiến cho tần minh con ngươi có chút động lại lên. Hắn một quyền hướng về phía trước đánh giết mà ra, như một vị cuồng bá vô biên nắm đấm thép, nộ hoang và kiếm, phải đem tất cả những thứ này lợi kiếm đều nổ nát. U minh địa ngục thì lại làm sao? Như thế muốn ở hoàng dưới bản chân thần phụ. Tần Minh trong miệng phun ra một thanh âm, tự muốn loạn thiên loạn pháp giống như vạn hoàng trưởng tỏa ra, dường như có từng vị tiên hoàng dục hỏa trùng sinh, nhưng mà ở tử vong đại thế thôi thúc dưới, cái kia từng vị tiên hoàng bóng mờ phảng phất đều hóa thành tử vong vượng hoàng, gào thét trường không, trong nháy mắt có vũ quân cường giả bị tử vong phượng hoàng nuốt hết, liền không còn xuất lại một chút cạn. Chém hắn, không muốn lưu thủ, bằng không ai cũng không chiếm được vương đạo quả. Có người giống to, sau đó sau lưng của hắn càng xuất hiện một con u minh quỷ long. Thông suốt tinh hà trời cao cùng cửu lũ địa ngục, cuốn bạo vô biên, tàn phá ở trong thiên địa. Không sai, nếu là đều vận dụng lá bài tẩy, ta không tin hắn còn có thể hung hăng như vậy. Tên còn lại phụ hòa nói, bọn họ đều là cửu lũ địa phủ vũ quân cường giả, có thể nào bị cảnh giới càng thấp hơn người đẻ lên đánh, không chỉ có mất hết mặt mũi, hơn nữa còn dễ dàng tạo thành tâm ma. Tiêu diệt. Có một người cầm trong tay song giản, đồng thời hướng về tần minh đánh giết hạ xuống, như là hai đạo hưu minh ánh sáng rơi dụng. Quả thực là mạnh mẽ thao thiên. Có bao nhiêu bản lĩnh, đều lượng đi ra đi, ra không sợ. Tần Minh bước chân một bước, Vạn Hoàng trưởng gào thét vô trường không bên trong, từng vị tử vong phượng hoàng thoáng hiện, nuốt hết nhất đạo lại nhất đạo công kích, dị thường hung hăng. Đầu kia U Minh quỷ long gió lốc mà lên, lại từ thanh thiên bên trên vụt giết hạ xuống, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phải đem Tần Minh một cái nuốt xuống. Nhất đạo sắc bén vô cùng ánh kiếm tỏa ra, Tần Minh thủ trưởng đánh ra đáng sợ tử vong chi kiếm, cắt ra trường không. Càng một chiêu kiếm đâm vào cái kia U Minh quỷ long đầu lâu bên trong, trong khoảnh khắc, cái kia U Minh quỷ thân rồng ảnh tiêu tan, trở thành một đoàn quỷ khí tàn đi. Cùng lúc đó, hai vị U Minh giản hoành quét tới, đánh ở Tần Minh trên người, tốc độ cực nhanh, Tần Minh căn bản không kịp né tránh. Chỉ thấy Tần Minh phun ra một khẩu tiên huyết, trong ánh mắt lập loè hàn ý, chợt hắn quay người sang, càng tay không tiếp được cặp kia giản, có khủng bố vô biên sức mạnh theo cặp kia giản không ngừng truyền vào người ra tay kia trên người. Người kia chỉ cảm thấy một luồng tử vong ý niệm ráng lâm ở trên người, chỉ trong ngáy mắt, hắn thật giống rơi vào vô biên trong địa ngục. Dù cho tu U Minh lực lượng, đi địa ngục con đường, quay đầu lại, vẫn e ngại tử vong. Chém. Tân Minh một quyền nổ ra một con đường, trực tiếp dẫn tới vương đạo thụ, nhìn thấy có người muốn cướp đoạt, huyết hoàng kiếm lúc này nổi lên, giết khắp về phía trước, phải đem vạn pháp đều chu diệt. Nhất đạo hào quang đỏ ngầu trực tiếp lướt về phía vương đạo thụ, chỗ đi qua không gian phẳng phất đều muốn vỡ di làm cho mọi người rồn dập tránh lui ra, phảng phất hơi hơi tới gần một ít, liền muốn bị cái kia cô cường thịnh huyết lực lượng lượng ăn mọn, giết chết. Thần Minh! Có người gầm lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy này huyết kiếm đem hết thẻ trái cây đều hái xuống, bọn họ ra sức muốn nốt lại thần Minh, nhưng thần Minh quyền lực thao thiên, như là quét ngang thế giới mà đi, căn bản không ai có thể ngăn đạt được bước tiến của hắn. Huyết hoàng kiếm mang theo 10 viên vương đạo quả, hướng về viên phương bắn mạnh tới. Tần Minh không lo lắng chút nào có người có thể từ huyết hoàng kiếm trong tay đoạt được vương đạo quả, trừ phi đến rồi một vị tôn giả, bằng không muốn làm được điểm này cũng thật là rất khó. Không bố một trưởng hạ xuống, một vị tám tầng cảnh vũ quân bị cầm cố, Tần Minh nhân cơ hội đem hắn đánh bay, mở ra một con đường, bỏ chạy. Chương 258, Nguyễn Tính Dành trước văn kiện con đường, dê đại thần gõ chữ đại thần gõ chữ bản thảo dành trước ổ đèn dành trước 361 trường 258. TXCT Nguyên Cảo Địa Chỉ, D Đại Thần Gõ Chữ Đại Thần Gõ Chữ Bản Thảo Tuyệt Thế Đế Hoàng Hệ Thống Thất Nguyệt Quyển Trương 258, TXCT. Hơn 10 viên vương đạo quả, tất cả đều rơi vào rồi tần minh trong tay, làm cho không ít người tức giận dâng lên, muốn từ tần minh trong tay đem vương đạo quả đoạt lại, có thể kết quả không chỉ có không có cấp được, trái lại tổn thương mấy người, bị tần minh bỏ chạy. Chuyện này chuyển đi, cũng không có người sẽ đồng tình bọn họ, chỉ sẽ có người cho rằng bọn họ vô năng đồng thời vì là tần minh huy hoàng chiến tích tăng thêm trên một bút. Tần minh cùng huyết hoàng kiếm hội hợp đi tới một chỗ thung lũng, nơi này đã không nhìn thấy tung bay cát vàng, cây cối xanh um tươi tốt, như là ở vào một mảnh khác thế giới, khiến cho tần minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hệ thống, làm sao tăng lên không cực thiên giáp cấp bậc? Tần minh móc ra vương đạo quả, quay về hệ thống hỏi. Đem 10 viên thuộc tính khác nhau vương đạo quả cùng không cực thiên giáp bày ra ở một chỗ, sau đó cờ lật hợp thành liền có thể. Hệ thống trả lời. Tần Minh gật đầu, lập tức theo hệ thống chỉ thị, đem Vương đạo quả cùng Không cực thiên giáp đặt đến một chỗ. Cuối cùng, hợp thành sau khi một bộ hoàn toàn mới Không cực thiên giáp ra hiện tại Tần Minh trước mặt, lập loe tử kim ánh sáng lộng lẫy, đây là cao cấp Không cực thiên giáp. Ken! Chúc mừng Túc chủ, lần thứ nhất hoàn thành hợp thành, thành công tế luyện ra cao cấp Không cực thiên giáp, Túc chủ có thể dựa vào này giáp tăng lên một cảnh giới lớn tu vi, hạn mức tối đa là Vương đạo cảnh chín tầng. Vì là khen thưởng Túc chủ rất ban tặng cấp 5 phủ văn bí điện một bộ. Cấp 5 phủ văn bí điện. Tần Minh vẻ mặt lấp lóe lại, lúc trước Tần Vũ đại đế đã từng truyền thụ một chút trận văn cho hắn, trong đó liền không thiếu cấp 5 tồn tại, hắn cũng đã nếm thử khắc họa đi ra, nhưng cũng đều là cuối cùng đều là thất bại, này cấp 5 phủ văn bí điện, liệu sẽ có đột phá đến cấp 5 trỗ đột phá. Tần Minh không để ý tới sử dụng tăng lên sau không cực thiên giáp, mà là trực tiếp mở ra này bản cấp 5 phủ văn bí điện, bởi hệ thống đã biết tặng cho Tần Minh Bởi vậy, Tần Minh có thể trực tiếp ở trong đầu lật xem, mỗi một chữ phù đều dấu ấn vào Tần Minh trong thức hải. Lấy cấp 4 phù văn làm căn cơ, ở đây cơ sở trên, kéo dài ra cầu nối, câu thông đến bị ngạ, chính là cấp 5. Tần Minh vẹn vẹn xem một phần, liền có tự nhiên hiểu ra cảm giác, đây tuyệt đối là một cái hướng đi đại đạo con đường, cực kỳ cao thâm. nếu như hắn tiêu tốn mấy ngày nghiên cứu thông suốt, tuyệt đối có thể bước vào cấp 5 trận đạo đại sư hàng ngũ. Tuy nói đây là một bộ ghi lại phù văn bí điển, Nhưng trận văn vốn là xuất từ phù văn, hai người có cộng thông chi sử, tần minh am hiểu trận văn, liền có thể đem phù văn chuyển hóa, thành tiệu trận văn sức mạnh. Nhưng mà, ngay ở tần minh chính muốn mượn phù văn bí điển đột phá đến cấp 5 trận pháp sư thì sắc mặt hắn nhưng không tự chủ được địa chìm xuống, lập tức quay về hệ thống quát, mặt sau bộ phận đây. Quá hám hại, hệ thống này cung cấp khen thưởng, phù văn bí điển, hiển nhiên là vì nên hợp hắn tâm tư, nhưng cũng chỉ nhắc tới cung quyền thượng trình bày làm sao cấu tạo đi về cấp 5 cầu nối phương pháp quyền hạ, Tần Minh dĩ nhiên không tìm được. Cái hệ thống này tuyệt đối là cố ý. Lúc này, chỉ thấy hệ thống hiện lên một hàng chữ, cấp 5 phủ văn bí điện quyền hạ, giá tiền là 3 vạn nguyên thạch, tốc chủ là mua hay không? Mua. Tần Minh vung tay lên, phóng khoáng nói rằng, mặc dù đối với hệ thống gian thương sắc mặt xem thường, nhưng này cấp 5 phủ văn bí điện sắc thực phi thường hữu dụng. Rất nhanh, Tần Minh liền đem quyền hạ cùng nhau được. Làm cái kia một lại một chữ phù ở tần minh trước mặt hiện lên ra thì, tần minh trong ánh mắt lập loè tinh mang, thừa dịp bốn bề vắng lặng, tần minh không nhịn được nóng lòng muốn thử lên, ngón tay điểm ra, giống như ở cấu trúc nền đất giống như. Ta như bước vào cấp 5 trận Pháp Sư Hàng Ngũ, đem có thể sánh vai vương đạo cảnh tôn giả nhân vật. Tần minh nói nhỏ, dù cho ở cựu châu thành, cấp 5 trận Pháp Đại Sư vẫn là phi thường ăn ngon, đặc biệt là trẻ tuổi như vậy cấp 5 trận Đạo Đại Sư, thành tựu tương lai có thể nói là không thể nào tưởng tượng được Bởi vậy, sẽ có rất nhiều khủng bố thế lực đồng ý mời chào. Đương nhiên, bây giờ Tần Minh đã không có lựa chọn trận doanh cần phải, trải qua lần này rèn luyện, hắn muốn rời khỏi một chuyến, đi tới kiếm vương cung. Cũng không biết quá khứ mấy ngày mấy đêm, Tần Minh say mê với trận văn nghiên cứu, không quan tâm chút nào năm tháng trôi qua, rốt cục, hắn cảm giác thời cơ thành thủ, rời đi không gian truyền thừa, đi tới ngoại giới, bước chậm đi ra, muốn nhìn một chút mọi người bây giờ đều có cái nào tạo hóa. Các ngươi nghe nói không? Vương Diệu sư huynh liền phá một vị tuyệt đỉnh thiên tôn lưu lại cơ quan, chấm dứt cường tư thái một đường quét ngang qua, đã chiếm được vị kia cổ thiên tôn truyền thừa. Vương Diệu sư huynh dù sao cũng là ghi tên thiên quân bảng 10 vị trí đầu thiên tiêu nhân vật, cỡ nào phong độ tuyệt thế, được một vị cổ thiên tôn truyền thừa lại có gì ngạc nhiên? Nghe nói hắn đã bắt đầu tìm trung quanh các đời võ vương cường giả tọa hóa địa phương. Bởi tân minh duyên cớ, Vương Diệu danh tiếng tàng nhỏ một quãng thời gian, nhưng bây giờ theo hắn ở thí luyện trên đường sự tích truyền ra đến này danh tiếng hiển nhiên nhất thời không hai. có thể trở thành cửu lưu hoàng đệ tử, vương diệu thiên phú bản thân liền không thể nghi ngờ. Hơn nữa cửu lưu phủ chủ dốc lòng bồi dưỡng, cổ thiên tôn thử thách cùng truyền thừa, tự nhiên là bắt vào tay. Tân Minh vừa mới vừa rời đi chỗ ẩn thân, liền nghe có người bàn luận như vậy, có thể thấy được vương diệu sự tích tuyệt đối đã truyền khắp thí luyện con đường. Vương tử kiến sư huynh ngã xuống, Tân Minh lại đi về phía trước một đoạn lộ trình, liền nghe được như vậy một cái tin dữ. Vương tử kiến chính là chín tầng cảnh trên nhân vật nổi danh, tuy rằng chưa từng tiến vào thiên quân bảng, nhưng sức chiến đấu cường hoành nhưng là mọi người đều biết, lĩnh ngộ song hệ thế lực lượng lượng, tất cả đều viên mãn, chờ thiên quân bảng chi tranh mở ra, hắn nhất định có thể chiếm cứ một vị trí. Nhưng mặc dù là cường đại như vậy thiên kiêu nhân vật, vẫn như cũ ngã xuống, có thể thấy được này thí luyện trên đường gian nguy. Đến cùng là khảo nghiệm như thế nào, có thể làm cho chín tầng cảnh tuyệt đại thiên kiêu ngã xuống. Thân minh lẩm bẩm. Như vậy sát phạt công kích, phi thường đáng sợ. Sát hoạch là một mặt, lòng người là mặt khác. Nhưng vào lúc này, nhất đạo áo bào cho bóng người đột nhiên giáng lâm ở tần minh bên người, làm cho tần minh trong mắt phóng ra sắc bén ánh sáng, các hạ người phương nào? Ta là tới lấy mạng của ngươi người. Áo bào cho bóng người trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, đây là một rất nam tử trẻ tuổi, lông mày rậm, nhưng vẻ mặt nhưng cực kỳ lạnh lẽo, nhìn tần minh trong ánh mắt lộ ra sắc ý, phảng phất là đặc biệt vì giết tần minh mà tới. Thiên nhất cảnh 9 tầng tu vi, đặc biệt đến giết ta, cũng thật là nể tình. Tần Minh Mục Quang phát lệnh, hắn cũng không phải là không có đối phó quá thiên nhất cảnh 9 tầng vũ quân cường giả, nhưng đối với mới, cùng hắn không cựu không đoán, hiện nhiên là bị người sai khiến, có thể sai phái một vị 9 tầng cảnh vũ quân đến giết hắn, người này tuyệt đối không phải hạng người phạm tụ. Trong chớp mắt, này áo bào cho bóng người khủng bố lợi kiếm chém ngang hạ xuống, như một phương kiếm màn ánh sáng, trực tiếp cắt xuống, vùng không gian kia đều phải bị vỡ ra. Nhưng Tần Minh ngự thiên long quyền nhưng đón chiêu kiếm này đánh giết mà lên, đáng sợ rung động quyền ba nghiền ép tất cả, cùng phía kia kiếm màn ánh sáng va chạm, sản sinh kinh thiên nổ tung. Dĩ nhiên không cách nào một đòn giết chết người. Cái kia áo bảo cho bóng người hơi có kinh ngạc, hắn tuy rằng mới vào vương đạo cảnh chín tầng, nhưng đã có nhất hệ thế lực lượng lượng bước vào viên mãn, bởi vậy hắn chính đối diện chiến Tần Minh cũng không sợ, nhưng không nghĩ tới, Tần Minh sức chiến đấu cường hãn như vậy, khiến hắn rất ngạc nhiên. Tần Minh sức chiến đấu nguyên bản liền ép thẳng tới thiên nhất cảnh chín tầng, bạo phát sức mạnh huyết thống sau có thể chính diện đánh hám. bây giờ, dùng vương đạo quả sau khi, hắn các hệ đại thế lực lượng, ngoại trừ chiến đấu tư thế là tầng thứ tốt cùng, cái khác hầu như đều đạt tới viên mãn trạng thái, cực sự cường thịnh, có thể nói, ở toàn bộ thí luyện trên đường, cũng không có người nào có thể vượt trên hắn một con. Bởi vậy, Tần Minh hung hăng ra tay, căn bản không có suy nghĩ qua thất bại. Hắn nhân hoàng đại trưởng ấn từ trên vòm trời đập đánh rơi xuống, giống như một tòa nhân hoàng sơn nhạc cuộn cuộn không nớt, chấn áp thiên địa cái kia áo bảo cho bóng người mủ quang như kiếm trong dây lát đó trong hư không phảng phất xuất hiện một thanh cường thịnh cực kỳ ưu minh lợi kiếm bộc lộ ra thao thiên hàn khí chém ngang mà ra phải đem cái kia nhân hoàng đại trưởng ấn vỡ ra đến wenka đại trưởng ấn cùng lợi kiếm đồng thời nứt toát ra này áo bảo cho bóng người ở chín tầng cảnh bên trong cũng là một tay hảo thủ bóng người của hắn lấp lóe như một vị chân chính quỷ mị ở tần minh quanh thân lóe lên đánh giết góc độ vô cùng quỷ dị, hầu như đều là tần minh không cách nào nghĩ đến phương vị. Cựu u địa phủ vẫn còn có đệ tử như vậy. Tần minh vẻ mặt run lên, chợt thoải mái, đúng rồi, cựu u địa phủ làm u châu thành thế lực cấp độ bá chủ, tự nhiên xứng đáng cái này u tự. Trước mắt người áo bảo cho, liền thuộc về cất bước ở u ám bên trong sát thủ, cùng với những cái khác người tu hành không giống. Nếu như lúc trước người này là lấy ám sát phương thức xuất hiện, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm mất mạng, nghĩ đến người này cũng là bất cẩn. Không nghĩ tới Tần Minh biết cái này giống như khó chơi. Tần Minh thủ trưởng đột nhiên đánh về phía trước, hung hồn vạn hoàng trưởng lực cuồn quét mà ra, quả thực là bá đạo vô biên, từng vị tử vong phượng hoàng dục hỏa chủ sinh, lộ ra thao thiên tử khí cùng hỏa diễm, hướng về Tần Minh bốn phương tám hướng đồng thời nổ ra, hầu như không có góc chết. Tử vong đại thế, chiến đấu tư thế đồng thời tỏa ra, Tần Minh như một vị cái thế nhân hoàng giống như đứng ngạo nghệ hư không, quanh thân lóng lánh sáng tối chập tròn nhân hoàng ánh sáng, ba phủ thiên địa, hung hăng mà mãnh liệt chiến đấu vai ầm ầm, phảng phất có sấm sét vang vọng ở trong thiên địa. Si gì? người kia bị vạn hoàng trưởng quét trúng, càng không chịu nổi như vậy bá đạo trưởng lực. đây chính là yêu tiên hoàng tuyệt học, cùng tân minh thế lực lượng lượng hòa vào nhau, uy lực cỡ nào kinh người. tầm thường 9 tầng cảnh vũ quân đã không phải là đối thủ của hắn. đi. cái kia áo bảo cho bóng người thấy tình hình không đúng, nhún mũi chân, còn muốn phải nhanh chóng thoát đi nơi đây. tốc độ của hắn xác thực cũng là cực nhanh, như là trực tiếp ở trong không gian lưỡng ngang khiến cho người kinh ngạc. Chạy đi đâu? Tần Minh chả uống, làm sao sẽ bỏ qua cho đối phương, nhất định phải từ đối phương trong miệng rụ ra là người phương nào sai khiến. Hắn tuy rằng tốc độ hơi kém, nhưng thắng ở nguyên lực hùng hậu, ở phía sau theo sát không nghỉ. Này áo bào cho bóng người một đường về phía trước, phảng phất đã sớm biết đào tẩu con đường, để Tần Minh cảm giác giật mình. Người này hành động tuyệt đối có tinh vi mưu tính. Trong lúc vô tình, hai người đã chạy vào một tòa trong rừng cây nhỏ. Cái kia áo bảo cho bóng người ở trong rừng cây qua lại, thân pháp nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Không được. Tần Minh rốt cục phát hiện không đúng, nếu như đối phương đã sớm thiết kế được rồi đào tẩu con đường, như vậy, điều này cũng có thể là một cái mai phục con đường, hắn mạo muội mà đến, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, Tần Minh phát hiện thời gian đã không kịp, cái kia áo bảo cho bóng người rung động lại, càng dường như trốn vào thổ bên trong giống như, biến mất không còn tăm hơi. Đúng vào lúc này, Tần Minh phía trước tầm nhìn trở nên trống chảy lên. Đó là một mảnh hồ nước, giữa hồ, đang có một cô gái xinh đẹp đang tắm. Giờ khắc này, cô gái kia chính chậm rãi xoay đầu lại, thả ra cực kỳ mánh liệt sắc ý. chương 259, Vân Tự Họa nhằm vào. Cái kia giữa hồ cô gái xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo đến như đồng họa bên trong người giống như, mang theo vài phần không chân thực hư huyễn cảm. Vân Tự Họa, Tân Minh trong đầu hiện ra ba chữ lớn, đây là cùng Vương Diệu có quan hệ nữ tử, tương truyền, bọn họ đã kết làm đạo lữ. Này Vân Tự Họa ở chỗ này tắm rửa, bị hắn gặp được, hiển nhiên sẽ khiến cho Vương Diệu không vui. Trong này, tuyệt đối là một hồi tỉ mỉ mưu tính. Vô Liêm Sỉ tiểu tặc. Vân Tự Họa trong miệng phát sinh một tiếng quát mắng, rất nhanh, phảng phất có tầng mây đem cái kia hồ nước bao phủ, làm cho trong đó tất cả đều bị che lấp, Vân Tự Họa trong nháy mắt từ trên mặt hồ lên, chỉ là chớp mắt, nàng đã mặc quần áo vào, như đồng Cửu Thiên Huyền Nữ giống như về phía trước bước chậm, hướng đi tần Minh. Vô Liêm Sỉ Vân Tự họa trong đôi môi ngọc lần thứ hai phun ra hai cái lạnh lùng chữ, làm cho Tần Minh sắc có chút cứng ngắc, lưu cũng không phải, đi cũng không phải, hết sức khó xử. Tần Minh cùng Vân Tự họa không tính là bằng hữu, nhưng cũng không phải kẻ địch. Đối với Tần Minh mà nói, không có giải thích cần phải. Nhưng này dù sao cùng nữ tử thuần khiết có quan hệ, hắn cũng không thể không chịu trách nhiệm đi thẳng một mạch. Xin lỗi, ta không biết các hạ ở chỗ này tắm rửa. Tần Minh suy đi nghĩ lại, vẫn cứ chắp tay nói rằng. Việc này tuy rằng hắn là chúng rồi người khắc kế, có thể tính là vô tội người, nhiên Vân tự họa liên lụy trong đó, cũng chúc không nên. Một câu không biết đã nghĩ chấm dứt việc này sao? Vân tự họa âm thanh vẫn rất lạnh, bước chân của nàng tiếp tục hướng phía trước bước đi ra ngoài, đột nhiên, một luồng áp bức lực lượng giáng lâm ở tần minh trên người, như một tầng đám mây bao phủ tần minh, ở bề ngoài khinh nu, nhưng kỳ thực giấu giếm sát cơ, có vô tận quấn quanh sợi tơ, phải đem tần minh tính mạng đều cướp đoạt đi đến. Tần minh vẻ mặt run lên, Trận trên người nhân hoàng ai lăn lộn không ngớt, hắn như là một vị hùng thị thiên hạ vương chủ, giống như phủ thêm một tầng vương chi áo giáp, trong tròng mắt phun ra nuốt vào vô biên chiến ý. Nếu đối phương không chịu dễ dàng bỏ qua, muốn thăm dò một hồi hắn hư thực, hắn cũng không ngại chiến đấu một hồi. Hiện nay vân tự họa, so với trước cùng tần minh gặp gỡ thì lại có tăng lên, đã bước vào thiên nhất cảnh bảy tầng, hơn nữa lĩnh ngộ song hệ thế lực lượng lượng, đều vào tầng thứ tốt cùng, tuyệt đối có thể xưng tụng thị phi phạm vũ quân. Vân tự họa chính là chín đại thiên tôn hậu nhân, huyết mạch sức mạnh cỡ nào cường thịnh. Đối diện tần minh, nàng cũng không dám lưu thủ, huyết mạch sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, dường như có đáng sợ uy thế tràn ngập ra. Thiên nhất cảnh bảy tầng Vân tự họa, sức chiến đấu cũng không yếu, có thể hoành ép tám tầng cảnh vũ quân, thậm chí cùng mới vào chín tầng cảnh vũ quân một trận chiến. Nhưng thẳng nhược Vân tự đã biết hiểu tần minh trước chiến tích, hay là liền sẽ không có luận bàn ý nghĩ. Trong phút chốc, Vân tự hỏa một trưởng vô đánh mà ra, như một đoàn vân đóa bay xuống nhìn như mềm mại, kỳ thực cực kỳ dày nặng, có thể đem một ngọn núi lớn đều ép vỡ đến. Một trường này hướng về tần minh trên đỉnh đầu đánh giết hạ xuống, làm cho tần minh con ngươi lấp lóe lại. Nhưng mà hắn không nói thêm gì nữa, giơ tay chính là một quyền rung động rất ra, cuồn cuộn long ngâm tiếng hú vang vọng đất trời. Ngự thiên long quyền ngoài bao phủ thương vũ, đem cái kia một tầng mây trưởng ấn nổ đến nát tan. Đối với bây giờ tần minh tới nói, tìm thường tôn giả cấp thần thông tác dụng đã không lớn, cần đại năng tôn giả cấp bậc. Thậm chí là thiên tôn cấp bậc thần thông mới có thể nắm giữ ưu thế. Dù sao, bây giờ tần minh đối thủ từ lâu không phải tầm thường vũ quân, hầu như đều là thiên tài vũ quân, bản thân sức lĩnh ngộ đều phi phàm, lại xuất từ đáng sợ cường giả môn hạ, phổ thông thần thông đã lên không được bao lớn tác dụng. Nhưng mà tần minh ngự thiên long quyền bên trong, chất chứa hắn chiến đấu tư thế cùng nhân hoàng đại thế, liền làm cho huy lực của một quyền này tăng cường mấy lần. Đại thế lực lượng vốn là có thể khiến võ giả công kích tăng cường mấy lần uy năng. Tần Minh ngũ quang sắc bén, phảng phất có thể đâm thủng thương thiên, bước chân của hắn một bước, kiếm chi đại thế cồn cồn mà khiếu, khiến cho vân tự họa màng thai phảng phất đều phải bị kiếm âm chấn động lung, trong hư không như là hiện lên một loạt bài cực hạn sắc bén lợi kiếm, vang lên con con, tràn ngập ra mảnh liệt sát phạt khí tức, thao thiên minh khiếu, thời khắc này, vân tự họa tựa hồ mới chính thức ý thức được tần minh mạnh mẽ, xa không phải nàng trước nhận thức có thể so với. Theo tần minh thủ trưởng run lên, Cái kia một loạt bài lợi kiếm đồng thời hướng về Vân Tự Họa thảo phạt mà đi, Tần Minh mấy hệ thế lực lượng lượng tất cả đều viên mãn, lực công kích cỡ nào kinh người, Vân Tự Họa huyết mạch sức mạnh tuy mạnh, nhưng ở này bài sơn đảo hải giống như công kích nghiền ép dưới, vẫn cứ có vẻ hơi không đủ, bị nổ đến ho ra đầy máu. Bạch Di liễu nhận huyết, như một bức bức tranh tuyệt mỹ quyển, Vân Tự Họa xiêm y liễu đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, nếu như không phải Tần Minh hạ thủ lưu tình, này Vân Tự Họa đã sớm bị xóa bỏ đi đến. Nhưng này Vân Tự Họa chính là chín đại thiên tôn hậu nhân, cùng hắn nhị sư huynh tựa hồ có không cạn quan hệ, Tần Minh không muốn đồ tăng ân oán, hơn nữa Vân Tự Họa vốn là mỹ nhân, Tần Minh cũng không muốn không thương hương tiếc ngọc. Ta tuyệt đối không phải có ý định nhìn trộm cô nương, trong đó có gian nhân quái phá, mong rằng cô nương minh dám. Tần Minh nhìn Vân Tự Họa tấm kia tinh xảo khuôn mặt, lưu lại một thanh âm, sau đó bước chậm rời đi, thần sắc bình tĩnh. Nhìn Tần Minh rời đi bóng lưng, Vân Tự Họa khinh cắn môi, tự có một vẻ khuất nhục tâm ý nàng nhưng là chín đại thiên tôn hậu nhân thiên chi kiều nữ chưa từng bị như vậy hung hăng đại đánh bại tuy rằng nàng cũng không tin tần minh sẽ cố ý nhìn trộn nàng nhưng nàng cũng không muốn cứ như thế mà buông tha tần minh vương diệu sư huynh chính đang song cổ chi võ vương lưu lại thử thách e sợ không có như vậy nhanh kết thúc vân tự hòa nói nhỏ lấy nàng tự thân tu vi nếu như đối phó không được tần minh như vậy không ngại mượn tay người khác được rồi nay tự nhiên cũng là phái người áo bảo cho người giật dây suy nghĩ Tần Minh thực sự quá mạnh, lấy tu vi của bọn họ không cách nào đem đánh bại, liền, liền kiên kế, để càng mạnh hơn người đến tuyệt sát Tần Minh. Lúc này Tần Minh còn không biết có vài hai con mắt đã nhìn chầm chầm hắn, tuy rằng Vương Diệu cùng Vân Tự Họa kết làm đạo lữ việc ở cửu lũ địa phủ lưu truyền đến mức sôi sùng sụp, nhưng cũng không ảnh hưởng Vân Tự Họa ở Nam Tu Sĩ trong lòng địa vị. Nàng sức hiệu triệu, vẫn cực cường, tùy tiện một câu nói, liền có vài vị chín tầng cảnh vũ quân đồng ý vì nàng bán mạng. Rất nhanh. Tần Minh tâm tích bị thí luyện trên đường rất nhiều người quan tâm, cũng không phải là bởi vì Vương Đạo Quả, thí luyện trên đường bảo vật quá nhiều, Vương Đạo Quả đã dần dần bị người quên lãng, càng làm cho người ta lưu ý là Vân Tự Họa hạ lệnh truy sát Tần Minh. Vân Tự Họa cũng không có nói thẳng ra nguyên do, mà là một ít cùng nàng thần cận nữ tu sĩ truyền ra tin tức, nói Tần Minh muốn khinh bạc Vân Tự Họa, bị Vân Tự Họa từ chối, Tần Minh càng lấy thế áp bức Vân Tự Họa. Lời vừa nói ra, Tần Minh hầu như trở thành không ít nam tu sĩ công địch trong lúc nhất thời, tần minh đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải địch thủ, dĩ nhiên Newton làm bẩn vần tiên tử thuần khiết, đáng chém. có một chín tầng cảnh vũ quân cầm trong tay cự phủ chém giết xuống, như là một vị luyện ngục chiến sĩ, sức chiến đấu cường thịnh đáng sợ. tần minh cùng hắn tố không quen biết, nhưng đối với thuận tiện là trực tiếp chặn đường, căn bản không cùng tần minh giảng đạo lý. hiển nhiên, cái này cũng là vân tự họa người hái mộ. nghe nói vân tự họa đối với tần minh miêu tả sau tức giận phi thường, muốn đem tần minh tươi sống đánh chết. Để Tần Minh có chút không nói gì Sắc đẹp, có lúc so với tu hành hữu dụng hơn nhiều Tần Minh trong lòng nói nhỏ một câu Không khỏi cười khổ Vân tự họa thực lực của bản thân không bằng hắn Nhưng ảnh hưởng này lực Có thể so với hắn vị này võ hoàng đệ tử lớn hơn nhiều lắm Đương nhiên, Tần Minh biết Này cùng hắn bây giờ địa vị có quan hệ Nếu như hắn bước vào thiên nhất cảnh cấp cao Thậm chí, ở thiên quân bảng trên lưu lại một trang nổi bật Như vậy, mặc dù có vân tự họa nhằm vào cũng sẽ không có nhiều người như vậy dám nhảy ra giết hắn. Trong ngày thường, những người này không dám làm cản, nhưng nơi này, là thí luyện con đường, những kia ngày xưa đem tâm tư tàng rất khá a miêu a cẩu, lần này, đều sẽ nhảy ra. Nay chín tầng cảnh giữ phủ vũ quân chính là như vậy, hắn chi phủ, dường như trải qua ưu minh chi hỏa rèn luyện, cực kỳ bá đạo cương liệt, nhắm ngay tần minh, phủ đầu chính là một bữa, tần minh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thủ trưởng run lên, nổ ra một luồng đáng sợ kiếm bao tá Viên mãn kiếm đạo đại thế điên cuồng gào thét mà ra, đem cái kia một búa bao phủ. Hả? Viên mãn thế lực lượng lượng. Cái kia giữ phủ vũ quân sừng sốt một chút, lúc này mới thiên nhất cảnh năm tầng mà thôi. Thế lực lượng lượng liền viên mãn, đây là thế nào yêu nghiệt. Nhưng này còn không phải tần minh toàn bộ sức mạnh, ý niệm của hắn hơi động. Giết ra đáng sợ đoạt mệnh chỉ tay, viên mãn phá nát đại thế hòa vào này chỉ tay bên trong. Toái tâm chỉ lực tiêu diệt ở cái kia giữ phủ vũ quân trên người, không chỉ có là hắn minh lớn còn có hắn cả người xương, đều bị này chỉ tay hóa thành một mịn. Hai chiêu mà thôi, một vị chín tầng cảnh vũ quân bị xóa bỏ, tần minh hung hăng thái độ làm cho mọi người hoảng sợ, càng làm cho người đến sau trốn bước, cái nào sợ bọn họ lại ái mộ vân tự hoạ, nhưng tần minh, cũng không phải bọn họ có thể treo chọc được. Cái này cũng là tần minh ứng đối phương thức, mị lực của hắn không bằng vân tự hoạ, liền dùng tuyệt đối thủ đoạn sắt máu, kinh sợ mọi người, khiến người ta không dám dễ dàng xâm lấn. Quả nhiên đến đây sau khi Dù cho Vân tự Họa lại hiệu triệu mọi người đến đây giết Tần Minh, đem Tần Minh nói nhiều sao tội ác tày trời, cũng không có ai sẽ dễ dàng ra tay với Tần Minh, nhiều lắm chính là lên tiếng phê phán một phen, đem Tần Minh tản nhẫn mà chê bai, đem hắn nói thương tích đời mình, hầu như không mặt mũi nào lại sống trên đời. Nhưng Tần Minh vẫn hoạt nhảy nhót tương bừng, ở trước mắt mọi người nhảy nhót, đoạt không ít thiên tài địa bảo, làm cho mọi người hận đến nghiến răng. Sau khi, Tần Minh tựa hồ bất phỏng túng đi một chút, có vài nhật chưa từng lộ diện. Không ít người suy đoán hắn ở sông một vị cổ thiên tôn lưu lại bí cảnh, càng có người cho rằng hắn tao nộ đại địch, bị nổ ra thí luyện con đường. Nhưng mà, không qua mấy ngày, tần minh lại tinh thần chấn hương địa xuất hiện, càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là hắn dĩ nhiên bước vào thiên nhất cảnh 6 tầng, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng này tu vi ở mọi người bên trong vẫn là lót đáy tồn tại, nhưng mọi người có thể chưa quên tần minh ở năm tầng cảnh thì phong thái, bước vào 6 tầng cảnh, sức chiến đấu của hắn sẽ càng thêm kinh người. tần minh. Chân chính cùng Thiên U Thể ở vào đồng nhất cái cảnh giới nhỏ, nếu là gặp lại, không biết thắng bại sẽ làm sao. Cái này cũng là rất nhiều người nghi hoặc, Thiên U Thương xót thua ở Tần Minh trên tay, nhất định sẽ dẫn cho là nhục, tương lai nhất định sẽ báo thù một trận chiến. Khi đó, Tần Minh cùng Thiên U Thể, ai có thể thắng lợi? Tần Minh ở đâu? Một chỗ thượng cổ bí trong phủ, có nhất đạo tóc thay bù sù thanh niên xông đi ra, làm cho không ít người vẻ mặt khẽ run, càng là Tử Kiền, hắn xông qua một vị cổ thiên tôn lưu lại bí phủ. Thực lực phát sinh đáng sợ lột xác, không nghĩ tới, vừa mới mới ra đến, liền muốn tìm tần minh tính sổ. Trưng 260, Bích Lạc Vương Bí Cảnh Tử Kiền, ở chín tầng cảnh vũ quân bên trong tuyệt đối là cực kỳ nổi danh tồn tại, song hệ thế lực lượng lượng tất cả đều viên mãn, hơn nữa Tu Vi Tinh Xảo, ghi tên thiên quân bảng 423 vị, muốn không quen biết hắn đều khó. Bây giờ, Tử Kiền trải qua cổ thiên tôn lưu lại bí phủ thí luyện, thực lực bản thân tăng lên đâu chỉ một đoạn dài. Hơn nữa vị kia cổ thiên tôn cảm nộ, mặc dù là bước vào vương đạo cảnh đều đầy đủ. Nhưng tự tử kiên bực này thiên kiêu, sẽ không như vậy dễ dàng bước vào vương đạo cảnh, thiên quân bảng chi tranh, việc quan hệ cả tòa thượng giới số mệnh, cùng thần bí loạn cổ có quan hệ, bọn họ nhất định phải đi tranh trên một cái, tốt nhất, có thể vào 10 vị trí đầu, lưu danh sử sách, vạn cổ lưu danh. Mọi người kinh ngạc chính là, tử kiên vừa thông qua bí phủ thí luyện, ngay lập tức cũng không phải dùng để củng cố, mà là phát sinh g phải tìm được tần minh tâm tích, đem đánh giết. Ngoại trừ vân tự họa ở ngoài, lại có một người đối với tần minh phát sinh lệnh truy sát. Nay tần minh sư đệ có thể coi là thiên túng chi tư, bây giờ lại bị người liên tục nhầm vào, chẳng lẽ đúng là thiên đố anh tại sao? Có cấp cao vũ quân đang cảm thán, vương diệu không xuất quan, vân tự họa nếu muốn giết tần minh không dễ như vậy, nhưng tử kiển có thể liền không giống, tuyệt đối không phải là tầm thường 9 tầng cảnh vũ quân có thể so với. Hắn như muốn giết tần minh. Tần Minh e sợ khó có đường sống, có thể bị xếp vào thiên quân bảng trên, này đã là một loại thực lực nhận rồi, thượng giới vũ quân cảnh giới cường giả không có ngàn vạn cũng có trăm vạn, trong này, tuyển ra 5 vị trí đầu bách người, có thể tưởng tượng được, có bao nhiêu khó. Có thể nói, Lam tử Kiền buông lời muốn nắm tần Minh thì, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng tần Minh đã là cua trong giỏ, không cách nào chạy ra tử Kiền lòng bàn tay. Cũng không phải là thiên đố anh tài, mà là chính hắn gây thù hằn quá nhiều có người lãnh đạm trào phúng đạo, tân minh ở trong mắt bọn họ, không thể nghi ngờ thành cậy tài khinh người đại biểu, dựa vào chính mình có mấy phần thiên phú, liền không đem người trong thiên hạ để vào trong mắt. lúc này mới dẫn đến có thật nhiều người hận không thể đem hắn xé nát, gây thù hận quá nhiều, cũng chưa chắc là chuyện xấu. có nhất đạo tiếng cười truyền ra, làm cho mọi người mù quang ngưng lại. đây là một vị tuổi trẻ chín tầng cảnh vũ quân, tay nắm một cái kiếm gỗ đào, không giống như là địa phủ người, ngược lại có mấy phần như đạo sĩ. Cổ chi đại đế người nào không phải ủng có vô tận địch thủ, đem bọn họ từng cái đánh bại sau mới đăng đỉnh vân tiêu. Lại không nói người khác, cửu ưu địa phủ phủ chủ, năm xưa đối thủ liền cực kỳ mạnh mẽ, mới vào vương đạo cảnh liền có thiên tôn nhân vật muốn giết hắn, cuối cùng phủ chủ bước vào thiên tôn cấp độ, lúc này mới đứng vững bước chân. Không có đối thủ con đường võ đạo, quá mức vô vị, nhất định đi không dài xa. Năm đó khinh chín tầng cảnh vũ quân nói xong liền rời đi, nhưng lời nói của hắn nhưng làm cho trong lòng mọi người hơi lạnh lẽo người này theo như lời nói không phải không có lý nếu con đường tu hành trên không có đối thủ có thể tranh tài sát thực sẽ rất vô vị người này là ai có người mù quang lấp lóe nhìn chằm chằm cái kia tuổi trẻ chín tầng cảnh vũ quân không biết thật giống vừa tới cựu u địa phủ không bao lâu không cái gì chiến tích nói không chắc chỉ là muốn mượn ta cựu u địa phủ thí luyện con đường tăng lên tự mình thôi có người từ tốn nói đối với rất nhiều tu sĩ tôi nói gia nhập thế lực cấp độ bá chủ cũng không phải vì cái kia phân vinh quang mà là muốn có được một ít tu hành tài nguyên. thí dụ như nay thượng cổ thí luyện con đường liền không phải ngoại giới người có thể nắm giữ, chỉ có ở cửu u trong địa phủ mới có thể nhìn thấy. dựa theo mọi người suy đoán, người này vào lúc này lựa chọn gia nhập cửu u địa phủ phải làm là vì này thí luyện con đường, thậm chí là vì tương lai làm nền. hắn là thái nguyên hoàng tộc hậu nhân thái nguyên phu. cuối cùng có người nói ra người này thân phận thực sự, khiến cho một ít biết được thái nguyên hoàng tộc nhân thần sắc lóe lên dĩ nhiên đến từ Thái Nguyên Hoàng tộc. Thái Nguyên Hoàng tộc xa suốt mấy ngàn năm, rốt cục có hậu nhân đi ra, thực lực của hắn, tất là siêu tuyệt. đời này, quả nhiên gió nổi mây vẩn, thiên tài lớp lớp a. có chìm đắm ở chín tầng cảnh nhiều năm vũ quân nói một câu xúc động. Thái Nguyên Hoàng tộc mấy ngàn năm qua đều không có ai ở bên ngoài lộ diện quá, bây giờ Thái Nguyên phu vào đời, làm sao có khả năng là hạng người phàm tục? nếu vào đời, liền muốn nhấc lên một luồng đáng sợ dung chuyện phong vân đến. có điều cũng có người khịt mũi con thường bởi vì Thái Huyên Hoàng Tộc thực sự xa suốt đến quá lợi hại, không hẳn thật sự có cái gì nhân vật cường đại, Thái Huyên Phu, không hẳn thật sự có cỡ nào xuất chúng. Theo Thái Huyên Phu thân phận bị chúng người biết được, thí luyện trên đường cũng rất nhanh gây nên bảng tán sôi nổi, bởi vì mặc kệ Thái Huyên Hoàng Tộc bây giờ là thế nào hoang vu quan cảnh, Thái Huyên Phu trong cơ thể đều chạy sôi võ hoàng dòng máu, bực này cường thịnh huyết mạch sức mạnh đủ khiến vô số người ước ao. Ngoại trừ Thái Huyên Hoàng Tộc hậu nhân xuất hiện ở ngoài. Trước mắt thượng cổ thí luyện con đường bên trong tối bị bàn tán sôi nội sự, vẫn là tử kiền đối với tần minh truy sát, tử kiền cực sự bá đạo, lớn tiếng phải đem tần minh chém chết. Tuy rằng lấy tử kiền cảnh giới đối phó tần minh không tính là có bao nhiêu hào quang, nhưng mọi người nhưng cũng có thể cảm nhận được tử kiền lửa giận, phi thường thịnh liệt. Đối với tử kiền, tần minh không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, để không ít người suy đoán. Lúc này tần minh, tuy rằng có thể chém chín tầng cảnh vũ quân, nhưng chúng quy còn không phải là đối thủ của tử kiền bằng không, đã sớm yêu tử kiên hung hăng một trận chiến, tìm tới tần minh tam tích sao? thí luyện con đường trên một ngọn núi, tử kiên đứng ngạo nghễ với đỉnh núi, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, chỉ thấy có mấy bóng người từ đằng xa bạo lược mà đến, đều vì đi theo tử kiên người, tử kiên lập tức dừng lại vận công, nhìn về phía mấy người này, khởi bẩm tử sư huynh, chúng ta đã phát hiện tần minh tam tích, hắn trong lúc vô tình xông vào một chỗ bí cảnh bên trong, đến nay vẫn cứ chưa hề đi ra, một đi theo người nói rằng. Tử Kiên trong con người phảng phất có cản khôn lưu truyền, trầm giọng hỏi, hắn xông vào cái nào một chỗ bí cảnh bên trong. Nay thượng cổ thí luyện con đường bên trong, có rất nhiều kiểu ưu địa phủ cường giả tọa hóa ở đây, hình thành bí cảnh, có điều mặc dù số lượng rất nhiều, cũng có điển tịch ghi chép những cường giả này thân phận. Tử Kiên trước khi tiến vào là xong giải quá hết thảy tọa hóa với nơi đây cường giả, chỉ cần nói chuyện liền có thể biết. Đối với Tử Kiên tới nói, hắn tự nhiên không hy vọng tần minh được một cái nào đó vị thiên tôn truyền thừa. Cái kia đem có thể làm cho Tần Minh tu vi tăng vọt rất nhiều, nếu như là một cái nào đó vị Võ Vương Cường giả lưu lại bí cảnh thì lại quá khó, từ cổ chí kim tiên có người có thể xung qua, đại thể sẽ chết ở trong đó. Một khi Tần Minh tiến vào Võ Vương Cường giả lưu lại bí cảnh, chỉ sợ cũng là chắc chắn phải chết. La Bích Lạc Vương lưu lại bí cảnh, cái kia thuộc hạ nói rằng. Ha ha ha ha. Từ Kiên đột nhiên cất tiếng cười to lên, trên cùng Bích Lạc dưới hoàng tuyển, Bích Lạc Vương năm xưa kinh tài tuyệt diễm. Được khen là thời đại kia tối có hy vọng thành hoàng người, chiến khắp cả thiên hạ không đối thủ, thậm chí có thể tay không tiếp hoàng binh, được khen là 3000 năm thảo phạt đệ nhất nhân vật tuyệt thế, nếu không có hắn quá mức tự phụ, mạnh mẽ đánh vào đại đế mộ huyệt, cũng không đến nỗi ngã xuống đạo tiêu. Những kia đi theo người đồng dạng phát lên vô tận ý kính nể, 3000 năm đến thảo phạt đệ nhất, bậc này lợi bình hà có thể dễ dàng hứa chi, Bích Lạc Vương vị trí niên đại, là cửu lưu địa phủ cực kỳ huy hoàng niên đại, bất luận thế nào đối thủ đều bị Bích Lạc Vương trấn áp xuống là cực có hy vọng thành hoàng tồn tại. Nhưng mà Bích Lạc Vương cũng quá quá tự phụ, mạnh mẽ xông vào Đại Đế Mộ Huyệt, muốn thu được một vị tuyệt thế Đại Đế truyền thừa, bị vây ở Đại Đế Mộ Huyệt bên trong, chịu đến thi khi ăn mòn, đổi làm tầm thường Vũ Hoàng Đô có thể ngã xuống. Nhưng Bích Lạc Vương nhưng lấy cái thế phong thái, giết ra Đại Đế Mộ Huyệt, trở lại Cửu U Địa Phủ, tiêu hao hết sức lực cả đời đối kháng thi khí. Tuy rằng cuối cùng vẫn không thể không tọa hóa, nhưng này phong thái nhưng đủ để khiến hậu nhân chiêm ngưỡng. Hắn lưu lại truyền thừa. Tuyệt đối không thể khiến người ta dễ dàng được, e sợ, sẽ có rất khó thử thách. Tử sư huynh, tuy nói này bích lạc vương truyền thừa nhất định rất khó, nhưng tiểu tử kia đang khảo nghiệm bên trong nếu như không thông qua đi, cũng có thể trực tiếp rời đi thí luyện con đường, như vậy vừa đến, há không phải bỏ mất giết hắn cơ hội tốt. Có một người theo đuổi mở miệng nói rằng, lời ấy có lý. Tử kiên trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang, này bích lạc vương truyền thừa, nếu như có thể để ta chiếm được. Nói không chắc liền cũng có thể biết được cái kia 3.000 năm thảo phạt vô địch bí mật, bực này cái thế bảo thuật, sắp trở thành ta ngang dọc thượng giới tư bản. Tử Kiên trong tròng mắt hiện lên một kia nóng rực ánh sáng, thảo phạt vô địch, nói đến dễ dàng, bắt tay vào làng khó, hắn đối với Bích Lạc Vương mạnh mẽ thủ đoạn tự nhiên cũng có mấy phần thèm nhỏ dãi muốn có được. Đi, đi Bích Lạc Vương nơi truyền thừa, có thể được Bích Lạc Vương truyền thừa tốt nhất, thực sự không được, có thể giết chết tần minh cũng đầy đủ. Theo tử kiền đoàn người quần quần đi tới Bích Lạc Vương bí cảnh, toàn bộ thí luyện con đường mục quang đều hội tụ lại đây, rất nhiều người cũng không biết Bích Lạc Vương bí cảnh tọa lạc ở nơi nào, dù sao tử kiền người theo đuổi cũng là căn cứ tần mình tung tích mới biết, thí luyện con đường tự thành một thế giới, muốn tìm được một cái nào đó vị cường giả tâm tích cũng không dễ dàng. Bích Lạc Vương tiền bối kinh tài tuyệt diễm, được khen là vô địch võ vương, tay không tiếp hoàng binh, thậm chí có thể từ võ hoàng trong tay cường giả toàn thân trở ra, như như có thể có được truyền thừa của hắn. Sương bá thiên quân bảng cũng không có vấn đề gì. Ta liền không tin, tần minh có điều là có võ hoàng giáo dục mà thôi, tử kiền cũng có điều là nhiều tu hành mấy ngày, nếu là ở vào đồng dạng hoàn cảnh, chắc chắn sẽ không càng kém, nói không chắc, sẽ càng mạnh hơn. Biết được tần minh cùng tử kiền đều đi tới bích lạc vương bí cảnh, chúng trong lòng của người ta đều không quá bình tĩnh lên, bích lạc vương cường đại cỡ nào, tung quán cổ kim, đến nay vẫn cứ có người ca tụng hắn uy danh hiển hách. nếu như có thể được truyền thừa của hắn Nhất định là một cái cực diệu sự tình. Bọn họ cũng không lo lắng này bí cảnh bên trong thí luyện quá mức nguy hiểm, thực sự không được. Bọn họ có thể bóp nát lệnh bài từ thí luyện con đường bên trong lùi ra. đương nhiên, tiền đề là có đầy đủ thời gian cho ngươi bóp nát ngọc bài, cùng tần minh đại chiến quá những kia đối thủ, rất nhiều cũng không kịp bóp nát lệnh bài, liền bị tần minh chém giết. Trong lúc nhất thời, thí luyện trên đường, không ít người đều đi tới bích lạc vương bí cảnh, hy vọng có thể được bích lạc vương ba năm thảo phạt vô địch bí mật. Do đó quất khởi, có thể cùng thiên quân nhân vật trên bảng tranh đấu. E sợ liền tần minh chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình bước vào một chỗ bí cảnh, dĩ nhiên sẽ đưa tới nhiều như vậy người cùng phong. Đồng thời, bởi tử kiền tham dự, lần này bí cảnh thí luyện, nhất định sẽ không bình tĩnh. Trường 261, Bích Lạc Vương thử thách Bích Lạc Vương, ở thời kỳ thượng cổ chính là cực kỳ có tiếng nhân vật cái thế, được xưng 3.000 năm thảo phạt vô địch, nếu như không mạnh mẽ xông vào mộ đại đế mộ. Nhất định bước vào võ hoàng cảnh, không thể nghi ngờ. Bây giờ, hắn chỗ tỏa hóa dĩ nhiên bị người phát hiện, bọn họ tự nhiên không cam lòng hạ xuống người sau, muốn đoạt được này bích lạc vương truyền thừa, được cái kia thảo phạt vô địch bí thuật. Cứu ưu địa phủ cũng không phải là không có võ vương cùng thiên tôn cảnh giới cường giả, nhưng ở này thượng cổ thí luyện trên đường, nếu là thông qua cổ chi đại năng bố trí thử thách, đoạt được truyền thừa, liền có cơ hội lấy được cổ chi đại năng đạo tắc sức mạnh rót vào người. Tuy rằng trong lúc nhất thời không cách nào bị hậu nhân luyện hóa, nhưng lưu giữ ở trong người, đối với tu hành tốc độ cùng sức chiến đấu tới nói, đều có ích lợi cực lớn. Nếu là bình thường, mặc dù là sư tôn, cũng không thể đem tự thân tàn dư sức mạnh giao phó cho hậu bối đệ tử, chỉ có ở trước khi chết, mới có thể. Thí luyện con đường bên trong, không biết có bao nhiêu thiên kiều hướng về bích lạc vương bí cảnh mà đi, trên cùng bích lạc dưới hoàng tuyển, bích lạc vương đã từng danh chấn thượng giới 3.000 năm, mãi cho đến hoàng tuyển vương xuất thế Lại sương tôn một thời đại, chỉ có điều, Hoàng Tuyên Vương, cuối cùng thành Hoàng, ở Thánh Đũ Cổ Phái. Lúc này Tân Minh, đã đi tới bí cảnh bên trong. Hắn đánh bậy đánh bạ đi tới một tòa cửa sơn động, mặt trên có khắc bích lạc phủ bà chữ, nhưng cũng bị cỏ dại che lấp. Hang động này bình thản không có gì lạ, bên ngoài nhìn lại căn bản không có gì thường gì, nhưng chỉ có tự mình bước vào trong đó, mới sẽ phát hiện, nơi này có khắc động thiên, càng như là một tòa báo tháp bên trong. Đây là... Chuẩn hoàng khí sao? Tân Minh Mục Quang sắc bén cực kỳ, nhìn chằm chằm tòa bảo tháp này bên trong không gian, thông thường mà nói, võ hoàng cường giả, mặc dù không phải luyện khí sư, cũng có thể rèn đúc ra thuộc về hắn hoàng binh. Đây là làm bạn hắn chinh chiến một đời vũ binh, dấu ấn hắn đạo tác, bởi vậy cực kỳ quý giá, sử dụng lên cũng sẽ phi thường thuận buồm xuôi gió. Này bảo tháp, dĩ nhiên tràn ngập một tia nhàn nhạt hoàng uy, đây là chỉ có võ hoàng mới có thể phóng thích uy năng, lại liên tưởng đến cái kêu bích lạc phủ bà chữ. Tần Minh rất dễ dàng liền liên tưởng đến vị kia thượng cổ đại năng Bích Lạc Vương, nói hắn là một vị chuẩn hoàng một chút cũng không quá đáng. Võ Vương, bản là có thể xưng là bán hoàng, hơn nữa hắn thao thiên thực lực cũng có thể coi là chuẩn hoàng. Hiển nhiên nếu là Bích Lạc Vương mạnh mẽ đến đâu một ít, này bảo tháp liền sẽ không là chuẩn hoàng khí, có thể là chân chính hoàng khí. Bích Lạc Vương lưu lại cái này chuẩn hoàng khí làm thử thách sao? Tần Minh vẻ mặt run lên, chuẩn hoàng khí rất có thể sinh ra khí linh, tùy ý thảo phạt liền có thể thương tổn được võ vương cường giả nếu như nhắm ngay bọn họ lại có gì người có thể thông qua thử thách đây nhưng vào lúc này cái tiêu bảo tháp phát sinh biến hóa kỳ diệu nguyên bản có thể thấy rõ ràng đỉnh tháp giờ khắc này dĩ nhiên trở nên hơi mơ hồ lên lập tức có một tầng lại một tầng tầng che xuất hiện che kín tần minh tầm nhìn từ trên xuống dưới làm cho tần minh không cách nào gặp lại đỉnh tháp bảy tầng bảo tháp chia làm bảy tầng tần minh nói nhỏ xem ra thử thách đã xuất hiện muốn gặp lại được đỉnh tháp E sợ cần sông qua này bảy tầng thử thách, mới vừa có có thể có thể làm được. Thông qua bảy tầng thử thách, liền có thể thông qua thử thách, đến bản vương truyền thừa, khống chế này bích lạc tháp. Nhất đạo mờ ảo âm thanh xuất hiện, tuy rằng cách dòng dã một thượng cổ, nhưng tần minh vẫn có thể cảm nhận được lời nói này vì nghiêm tâm ý. Bảy tầng thử thách qua đi, mới có thể được truyền thừa, cũng mang ý nghĩa, ở ta trước, cũng không người nào có thể thông qua thử thách, bằng không, này bích lạc tháp đã bị người được, không thể vẫn còn ở nơi này. Tần Minh trong đầu rung động lại, này bích lạc vương thử thách, hiển nhiên không giống người thường, từ cổ chí kim, tuyệt không chỉ hắn một người phát hiện bích lạc vương bí cảnh, nhưng không có ai, có thể thông qua. Cũng được, ta liền làm này người số một. Tần Minh tiêu sái nở nụ cười, đang muốn cất bước bước ra, lúc này, bảo tháp lại chuyển tới một thanh âm, làm cho Tần Minh sắc ngưng kết lại. Tiến vào bảo tháp bên trong, hoặc là chết, hoặc là thông qua, không còn con đường thứ hai rời đi. Ngươi là đệ 932 cái đến này Lý Chi người, ở trước ngươi có 931 người tới đây, đều chết. Câu nói này hàm nghĩa rõ ràng, nếu như ở trong đó gặp phải nguy hiểm, dù cho bóc nát lệnh bài cũng không thể rời đi, bằng không, ở trước hắn tới chỗ lời người, cũng không thể không một may mắn thoát khỏi, muốn trở thành Bích Lạc Vương truyền nhân, liền muốn có không gì sánh kịp niềm tin, cùng hẳn phải chết tâm trí. Lúc này rời đi, vẫn tới kịp. Bích Lạc Vương tự thượng cổ thì liền lưu lại âm thanh truyền đến dường như muốn giao động tần minh ý chí, lúc này rời đi, có thể chiếm được vẹn toàn. Nếu ta hôm nay lùi bước, tương lai, việc này nhất định trở thành ta trong lòng chi kết, ta không muốn rời đi. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo kiên định âm thanh, người tu hành, võ đạo chi tâm cỡ nào trọng yếu, hôm nay nếu là Lâm Trận lùi bước, tương lai, việc này đem vẫn trở ngại hắn, để hắn không cách nào thành tiểu đại đạo. Được, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Trong giây lát đó, Tần Minh vị trí trong không gian truyền ra run rẩy tiếng Theo mặc dù là nhìn thấy hai vị bóng người hiện lên, càng là hai vị đáng sợ khôi lỗi, mi tâm có khắc sáu tự, đại diện cho này hai vị khôi lỗi cảnh giới, chính là thiên nhất cảnh sáu tầng, cùng tần minh tương đương. Nhưng này hai vị khôi lỗi có thể so với tầm thường sáu tầng cảnh vũ quân mạnh mẽ quá hơn nhiều, tiện tay một đòn chính là viên mãn cấp độ thế lực lượng lượng, một vị khôi lỗi không chế lửa đại thế, liệt diễm cuồn cuộn như một mảnh hỏa hải hướng về tần minh gào thét cuốn tới, một vị khác khôi lỗi thì lại không chế đại địa tư thế. Một quyền hướng về tần minh đập tới, đại địa lăn lộn, hướng về tần minh áp bách xuống, dường như muốn đem hắn ép thành thịt vụn. Này hai vị khôi lỗi, nếu như dùng để giết thiên nhất cảnh tám tầng thiên kiêu đều đầy đủ, viên mãn cấp độ thế lực lượng lượng, có thể khiến vũ quân công kích tiếp cận gấp trăm lần tỏa ra, làm sao có khả năng chống đỡ được. Chẳng trách ta trước 931 người đều thất bại, tầng thứ nhất thử thách mà thôi, liền có đáng sợ như thế đối thủ, sáu tầng cảnh vũ quân, viên mãn cấp độ thế lực lượng, lượng thật rất sao biến l Tần Minh không nhịn được thấp giọng mắng, nhưng đã quên, hắn cũng là biến thái như thế, so với này khôi lỗi càng thêm biến thái. Chỉ thấy Tần Minh bước chân một bước, Tần Minh tử vong chi quyền mang theo đáng sợ phá nát sức mạnh, đột nhiên đánh dết hướng về cái kia lăn lộn không ngất đại địa chi lực, đem cái kia đại địa chi quyền đều nổ đến nát tan đến. Xoay người, hắn nhân hoàng đại trưởng ấn quét ngang không gian mà ra, mang theo không gì sánh kịp chiến đấu tư thế, chiến ý dâng trào, như là có bất diệt chiến đấu ánh sáng lợn lờ phải đem vùng thế giới này đều hóa thành chiến tri không gian. Hai vị khôi lỗi, còn không ngăn được ta. Tân Minh Trường bảo tung bay, như là một vị tuyệt đại đấu giả, ngũ hệ đại thế lực lượng như dao long quấn quanh với thân, không gian cuộn cuộn, bàn tay của hắn hướng về phía trước tìm tòi, một luồng đáng sợ thế lực lớn lượng giít gào mà ra, như nộ long dương kích tứ hải, trong nháy mắt vô giết về phía trong đó một vị khôi lỗi, một lát sau, vị này khôi lỗi nổ tung, chỉ để lại đầy mặt đất tàn dư mảnh vỡ khẩn đón lấy Tần Minh bóng người lóe lên, dáng lâm ở một vị khác khôi lỗi phía trên, một trưởng vô đánh rơi xuống, khủng bố vô biên trưởng lực lúc này đập vỡ tan vị này khôi lỗi, cơ thể hắn sức mạnh vốn là siêu cường, lại tu hành chân võ đế điển bực này cường thịnh đế kinh, mặc dù cảnh giới tương đồng, thế lực lượng lượng đều viên mãn, chỉ là khôi lỗi cũng không thể thắng được Tần Minh, hủy diệt hai vị khôi lỗi sau khi Tần Minh đi tới tầng thứ hai, lần này hắn vẫn gặp phải hai vị khôi lỗi, chỉ có điều hai vị khôi lỗi thả ra khí tức. Ở thiên nhất cảnh bảy tầng, cao hơn tần minh ra một cảnh giới nhỏ, thế lực lượng lượng vẫn là viên mãn, như vậy khôi lỗi, thả ở bên ngoài, có thể cùng mới vào chín tầng cảnh vũ quân chống lại. Trong trước mắt, hai vị khôi lỗi đồng thời hướng về tần minh vô giết tới, tần minh há mộm, càng phun ra sắc bén tiếng kiếm rít cực kỳ sắc bén, dường như muốn đem không gian đều đâm thủng đến. Hai cô đáng sợ đến cực điểm kiếm chi đại thế hướng về hai vị khôi lỗi đồng loạt sát phạt quá khứ, như có người ở đây, nhất định sẽ hoảng sợ, quá điên cuồng Có thể nào như vậy hung hăng chiến đấu. Nhưng Tần Minh đã là như thế, đối diện hai vị cường thịnh như vậy khôi lỗi, hắn vẫn hung hăng đánh giết, lấy thao thiên kiếm lực hướng về hai vị khôi lỗi chân áp xuống, sẽ rách tất cả, chỉ nghe xì xì, xì xì hai đạo tiếng vang truyền ra, cái kia hai vị khôi lỗi bị Tần Minh một chiêu kiếm chém chết, ầm ầm phá nát. Chiêu kiếm này, Tần Minh hòa vào chiến đấu tư thế cùng phá nát tư thế, hơn nữa kiếm chi đại thế sức mạnh của bản thân, dù cho này khôi lỗi cao hơn Tần Minh ra một cảnh giới nhỏ vẫn cũng bị hủy diệt. dù cho tần minh thế lực lượng lượng không có trọn vẹn, hắn vẫn cứ có thể dựa vào chân võ đế điện sức mạnh cùng này hai vị khôi lỗi chiến đấu. đây chính là đế kinh bá đạo chỗ, nương luyện ra chân nguyên phi thường lợi hại. tầm thường vũ quân căn bản không phải là đối thủ. sau đó tần minh lại xài bước một tầng, tầng thứ ba, hắn gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn. thiên nhất cảnh tam tầng, viên mãn đại thế lực lượng, một vị am hiểu hàn băng sức mạnh, một vị am hiểu cuồng bạo sức mạnh sấm sét. nhìn thấy tần minh xuất hiện trong nháy mắt. Hai vị khôi lỗi liền dường như nổi cơn điên giống như, hướng về tần minh điên cuồng nào tới. Tần minh thủ trưởng run lên, không gian lan lộn, song quyền của hắn đồng thời rung động nổ ra, cùng hai vị khôi lỗi phân biệt chạm đụng vào nhau. Này hai vị khôi lỗi tuyệt đối là lấy cực kỳ kiên cố chất liệu chế tạo, nhưng tần minh cùng bọn họ thân thể và chạm, càng không có bất kỳ hội thế. Ngược lại, hắn khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt, rất nhiều trên kích cửu thiên, dưới đánh đu minh khí phách. Hô! Không bố hàn băng sức mạnh theo nắm đấm liền lan tràn trên tần minh cánh tay, càng làm cho tần minh một cánh tay không thể động đậy, cùng lúc đó, một vị khác khôi lỗi phóng ra cuồng bạo sức mạnh xâm xét, khiến cho tần minh cánh tay phát sinh bùm bùm tiếng vang, giống như là muốn bị điện tiêu đi đến. Tầng thứ 3 chính là tám tầng cảnh vũ quân, viên mãn thế lực lượng lượng, nếu là tầng thứ 7, lẽ nào sẽ có võ tôn xuất hiện à? Tần minh trong mắt thiêu đốt chiến ý, đối thủ như vậy, rất mạnh mẽ, nhưng hắn rất vui mừng. Ầm ầm một tiếng chiến hưởng. Tần Minh hai tay đột nhiên phát ra vô tận nhân hoàng ánh sáng đến, cuốn mánh vô cùng quyền lực trực tiếp hướng về phía trước nghiền ép lên đi, hắn lấy trực tiếp nhất phương thức, bùng nổ ra sức mạnh cường hãn nhất đến. Ở Tần Minh kinh khủng như vậy ánh quyền dưới, hai vị tám tầng cảnh khôi lỗi vẫn bị giết hết, Tần Minh bước lên tầng thứ tư. Hai vị chín tầng cảnh cấp 4 khôi lỗi dắt tay nhau mà đến, rốt cục khiến cho Tần Minh cảm thấy một kia vẻ ngưng trọng. Chương 262: Kỳ lạ khôi lỗi. Ngay ở Tần Minh bước lên tầng thứ tư thời khắc, Tử kiên chờ người, rốt cục đi tới bích lạc vương bí cảnh, từng cái từng cái mục quang sắc bén, khí tức dâng trào, muốn đi vào này bích lạc vương bí cảnh bên trong, rèn luyện một phen, thu được thực lực mạnh mẽ. Xem ra hắn đã đi vào. Tử kiên người theo đuổi thấp giọng nói rằng, làm cho tử kiên vẻ mặt lóe lên, cái kia liền muốn dành thời gian, đuổi tới hắn, bằng không, này truyền thừa nói không chắc thật muốn rơi xuống trong tay hắn. Theo ta thấy không hẳn, nói không chắc, hắn đã táng sinh tại đây địa. Cao bằng một người thanh cười nói, cũng không phải là tử kiền người theo đuổi, mà là cái khác cửu lũ địa phủ thiên tài vũ quân. Chỉ thấy hắn trước tiên bước ra bước tiến, đi tới cái kia bảo trong tháp. Lúc này bích là tháp, dĩ nhiên cùng tần minh sơ lúc đi vào nhìn thấy tình cảnh không khác nhau chút nào, càng không có cái kia bảy tầng bị phân chia mở, đợi được cái kia thiên tiêu tiến vào bên trong sau, này bảo tháp mới bắt đầu phát sinh biến hóa. Mà chưa bước vào bảo tháp người, càng không nhìn thấy biến hóa này, thậm chí bọn họ không thấy rõ ngày này mới vũ quân bóng người chỉ cảm thấy có từng sợi từng sợi bích lạc khí lưu bùng xuống đến mơ hồ tầm mắt của bọn họ muốn trở ngại bọn họ xem ra mỗi một cái vào bảo tháp người gặp phải thử thách đều sẽ có sự khác biệt tử kiên tự nói một câu ánh mắt cũng là phi thường chuẩn xác thực là như vậy cái kia giành trước tiến vào bên trong thiên tài vũ quân tầng thứ nhất gặp phải đối thủ chính là hai vị chín tầng cảnh khôi lỗi này bích lạc tháp dành cho hậu nhân sát hạch bản thân chính là căn cứ võ giả cảnh giới đến định không có như vậy cứng nhắc Tuy nói mỗi người thử thách đều sẽ hơi có sự khác biệt, nhưng đối với bảo tháp nhưng đều là giống nhau, đến từ chính thượng cổ bích lạc vương, nhắc nhở mọi người, một khi tham dự thí luyện, đem không cách nào toàn thân trở ra, không xung qua, chính là chết. Tựa như tần minh ở mỗi một tầng gặp phải khôi lỗi, nếu hắn không cách nào hủy diệt cái kia hai vị khôi lỗi, này hai vị khôi lỗi thì sẽ giết hắn đi đến, sẽ không có bất kỳ tình cảm. Khôi lỗi, vốn là không phải người, không có tình cảm. Bích Lạc Vương lưu lại âm thanh khiến không ít người chung bước, bọn họ sở dĩ tới đây, là cho rằng dù cho không địch lại, còn có thể toàn thân trở ra, rời đi thượng cổ thí luyện con đường, thế nhưng, nơi đây thử thách nhưng ra ngoài dự liệu của bọn họ, nếu như không thông qua, chính là chết. Đương nhiên, còn có thể có một trường hợp, Bích Lạc Tháp không có nói rõ, cái kia chính là, nếu như có người ở trước mọi người thông qua hết thể sát hoạch, khống chế Bích Lạc Tháp, như vậy tham dự thí luyện những người này, đều sẽ bị chuyện đưa đi. Tiếp tục tham dự thượng cổ thí luyện con đường, sẽ không chết ở bên trong. Liền, có tốt hơn một chút mọi người đến nơi đây, rồi lại lắc đầu rời đi, lấy thiên phú của bọn họ, đi tranh cổ thiên tôn truyền thừa đều có chút miễn cưỡng. Này bất cứ lúc nào có thể người chết vương giả truyền thừa, còn chưa tới phiên bọn họ, bọn họ rất có tự mình biết mình. Cái kia hôn tiểu tử có thể thông qua, ta không tin sẽ không bằng hắn. Tử kiên cả người đều tràn ngập cực sự cường thịnh khí tức trong trong mắt phản phất có càn khôn chi lực lưu chuyển Hắn từng cùng cảnh thua ở Thiên Vũ Thể thủ hạ, nhưng Tần Minh, nhưng cùng cảnh đánh bại Thiên Vũ Thể. Nay Phảng Phất tỏ rõ, thiên phú của hắn kém xa Tần Minh, bởi vậy, hắn muốn cùng Tần Minh tranh tài một phen, cướp ở Tần Minh trước, cướp đoạt này Bích Lạc Vương truyền thừa. Chỉ thấy Tử Kiên bước chân cũng vượt đi ra ngoài, trong nháy mắt đi tới cái kia bảo tháp trung ương, tiếp thu thử thách, thân ảnh biến mất ở trước mắt mọi người. Cho tới Tử Kiên những người theo đội này, bọn họ có hay không tham gia thí luyện, đối với Tử Kiên tới nói thì lại không trọng yếu như vậy, do những người này chính mình quyết định. Cũng được, tu hành võ đạo đến nay, thượng chưa từng phấn đấu một cái, nếu như ta thành công, như vậy, tử kiền, đều muốn thần phục với ta. Có một tên tử kiền người theo đuổi ở bên trong tâm thầm nói, hắn có mãnh liệt giã tâm, dù cho ở bề ngoài tùy tùng tử kiền, nhưng trong lòng, nhưng là muốn vượt qua tử kiền. Lần lượt từng bóng người dồn dập rơi vào rồi cái kia bảo trong tháp, nhưng bọn họ lẫn nhau nhưng không có gặp gỡ, từng người gặp phải đối thủ nay bảo tháp bên trong khôi lỗi phảng phất vô cùng vô tận, dù cho nhiều người hơn nữa đồng thời đánh giết đi vào, đều có đầy đủ khôi lỗi dùng để thử thách. Tử Kiên tầng thứ nhất gặp phải đối thủ chính là hai vị chín tầng cảnh khôi lỗi, thế lực lượng lượng tất cả đều viên mãn, trong miệng càng phát sinh gầm nhẹ tiếng, điên cuồng đánh về phía Tử Kiên. Tử Kiên lòng bàn tay thả ra cực kỳ mãnh liệt quang hoa, bộc lộ ra thao thiên sức mạnh đáng sợ, hắn lĩnh ngộ song hệ thế lực lượng lượng, tương tự cũng đều bước vào viên mãn cấp độ, trước lại đạt được cổ thiên tôn truyền thừa sức chiến đấu lại tới một nước thang, khẽ nhúc đích, hắn nguyên lực liền ngưng kết thành tử nguyên sức mạnh, tỏa ra mà ra trước mắt, hai vị chín tầng cảnh khôi lôi đều bị giết hết đi đến. Hừ, bích lạc vương thử thách, cũng chỉ đến như thế. Tử kiên trong lòng hừ lạnh lại, khoe miệng lộ ra một vẻ khinh bỉ ý cười, lập tức hắn xài bước vào tầng thứ hai, dắt một tia cường thịnh chi phong, không gian cuồn cuộn, nhưng bước chân của hắn lại bị ngăn hạ xuống, lại là hai vị chín tầng cảnh khôi lôi xuất hiện, diệt hướng về phía hắn. Lần này, này hai vị khôi lỗi tất cả đều lĩnh ngộ song hệ thế lực lượng lượng, ra tay trong nháy mắt, không gian phản phất đều bị đè nát đi đến, làm cho tử kiền sắc nghiêm nghị, trận chiến này, có thể khó đối phó, hắn như khinh địch, chết thì sẽ là hắn. Giờ khắc này, hắn mới rõ ràng, nay thử thách, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, so với trước hắn thu được cổ thiên tôn truyền thừa, càng khó. Tử kiền điên cuồng gào thét một tiếng, tử nguyên sức mạnh bột phát ra, hướng về cái kia hai vị khôi lỗi đánh giết tới có thể vào thiên quân bảng, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, tử kiền thực lực, sắc thực rất mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tần minh cũng đang cùng hai vị chín tầng cảnh khôi lỗi đại chiến, hai vị chín tầng cảnh khôi lỗi, thế lực lượng lượng đều đạt đến viên mãn cấp độ, công kích này lực tuyệt đối là cực kỳ do người. Tần minh chân đạp thiên địa, sắc bén ánh sáng long lánh, phóng ra một thanh lại một thanh sát phạt lợi kiếm, lộ ra mạnh mẽ đến cực điểm đấu chiến oai, mỗi một lần ra tay, phản phất đều muốn làm đến cái kia hai vị khôi lỗi bị chuột tiêu diệt đến. Tầng thứ tư liền tồn tại 9 tầng cảnh khối lỗi, nếu như là tầng thứ 7, sẽ có thế nào nhân vật đáng sợ. Tân Minh càng đánh càng kinh ngạc, nếu hắn gặp phải khống chế song hệ thế lực lượng lượng khối lỗi, e sợ liền không có dễ dàng đối phó như thế. Lên trên nữa, có thể sẽ xuất hiện lĩnh ngộ 4 hệ thế lực lượng lượng khối lỗi, tất nhiên có thể nghiền ép hắn. Tân Minh thủ trưởng quét ngang về phía trước, như là bất diệt kim cương trường ấn, ánh sáng hừng hực mà mãnh liệt, thiên địa cồn cồn, phun ra nuốt vào chiến mang, càng chiến càng mạnh. dần. dần. Cái kia hai vị khôi lỗi dĩ nhiên ở thế yếu, bị tần minh đè lên đánh. Chín tầng cảnh thì lại làm sao, như thế diệt. Tần minh giết gạo, song trưởng đều rất giống hai thanh lợi kiếm, sắc bén đến cực hạn, xì xì một tiếng cắt xuống. Cái kia hai vị khôi lỗi càng bị tần minh hai tay chém ra, đã biến thành hai nửa. Bóng người loại lên, tần minh bước vào tầng thứ năm. Đúng như dự đoán, này tầng thứ năm khôi lỗi, tu vi ở thiên nhất cảnh chín tầng, nhưng nắm giữ song hệ thế lực lượng lượng, thả ra thao thiên đáng sợ khí tức. Giống như hai vị sống sờ sờ vũ quân đứng Tần Minh trước mặt, khiến cho Tần Minh đều cảm thấy một trận áp bức lực lượng kéo tới. Khôi lỗi, vì sao có thể nắm giữ thế lực lượng lượng? Tần Minh tự lầm bẩm, ở hắn lý giải bên trong, khôi lỗi, chính là dựa vào phù văn luyện chế mà thành, trên bản chất thậm chí xem như là một cái vũ binh, vừa là vũ binh, vì sao có thể nắm giữ thế lực lượng lượng? Chẳng lẽ, thế lực lượng lượng, vẫn có thể dùng phù văn sức mạnh đến phá giải sao? Bước chân bước ra. Tần Minh nắm đấm đón cái kia hai vị khôi lối đánh giết đi tới, nhân hoàng đại thế sôi trảo mãn liệt, phảng phất có từng vị nhân hoàng bóng mở hướng về phía trước hét giận dữ mà ra, như là có cổ kim tương lai đế hoàng hối tụ tập ở đây địa, cộng đồng phát sinh cực kỳ cường thịnh một đòn, muốn tuyệt sát phía trước khôi lối, nhưng phía trước khôi lối đều khống chế hai hệ thế lực lượng lượng vô cùng mạnh mẽ, chỉ thấy trong đó một vị trong miệng phát sinh yêu thú giống như tiếng gào, rung động thiên địa, bàn tay kia hóa thành yêu chi lợi trảo, hướng về Tần Minh đột nhiên sẽ rách hạ xuống. Phảng phất không gian đều phải bị xé rách ra đến, đây là yêu chi đại thế. Ở nay một chảo bên dưới, cái kia từng đạo từng đạo nhân hoàng bóng mờ tất cả đều vỡ diệt, cái kia yêu chảo bên trong, phảng phất còn chất chứa cuồng hóa đại thế, cường đại dị thường, cùng yêu chi đại thế phối hợp đến cực kỳ hiệu ngầm, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Cái kia một chảo như bẻ cánh khô, ở xé rách rất nhiều nhân hoàng bóng mờ sau, đem phong mang nhắm ngay tần minh, khiến cho tần minh con ngươi tản nhẫn mà rung động lại, vung lên nắm đấm thép, gào thét mà lên. Ngự thiên long quyền ngoài tỏa ra đến cực hạn, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang trầm thấp, như là sấm sét nổ tung, tần minh cùng cái kia khôi lối đều là bị đối phương đẩy lui. Đúng vào lúc này, một vị khác khôi lối đánh về phía tần minh, này khôi lối am hiểu hóa đá sức mạnh, làm cho vốn là kiên cố thân thể trở nên càng cứng rắn hơn, tần minh vội vàng đối đầu một quyền, chỉ cảm thấy chỉnh cánh tay đều ma đi đến. Trận chiến này đặc biệt gian khổ, tần minh sử dụng tới các dạng thần thông, đến ứng đối này hai vị khôi lối. Luận cảnh giới. Này hai vị khôi lỗi đều cao hơn tần minh ra ba cái cảnh giới nhỏ, luận thế lực lượng lượng, này hai vị khôi lỗi từng người không chế song hệ thế lực lượng lượng, phối hợp hòa hợp, bùng nổ ra huy lực liền tầm thường thiên quân nhân vật trên bảng đều không phải là đối thủ. Lấy như vậy khôi lỗi đến làm thử thách, Bích Lạc Vương năm xưa mạnh mẽ có thể thấy được chút ít, tuyệt đối là khinh thường cùng cảnh, quan sát Sơn Hà, vì lẽ đó, chuyên nhân của hắn nhất định phải có thể vượt qua nhiều cảnh giới nhỏ chiến đấu, bằng không, liền không có như vậy tư cách. Tần Minh cùng hai vị khôi lỗi đại chiến, nổ đến thiên địa đều động, ba người phảng phất chiến vào một mảnh không gian kỳ dị, có cường bạo đến cực điểm sức mạnh điên cuồng lan tràn hướng về tứ phương. Yêu long giết. Cái kia khôi lỗi trong miệng dĩ nhiên phun ra ba chữ, tuy rằng âm thanh rất mơ hồ, nhưng Tần Minh vẫn là nghe thành cái kia khôi lỗi âm thanh, làm cho Tần Minh trong ánh mắt lóe lên nhất đạo nhuệ mang. Này khôi lỗi, dĩ nhiên ở vận dụng thần thông sức mạnh. Này đánh vỡ Tần Minh đối với khôi lỗi lý giải, khôi lỗi Dựa vào phù văn bùng nổ ra sức mạnh to lớn, có thể khống chế thiên địa đại thế đã đủ để làm người kinh hãi, càng không nói đến triển khai thần thông, này khối lỗi đến tột cùng là làm sao chế thành. Còn không đợi Tần Minh cẩn thận suy nghĩ, đáng sợ kia yêu trưởng hóa thành một vị hét giận dữ không ngớt yêu long, tràn ngập nồng nặc yêu khí, phảng phất một vị yêu chi quân chủ lâm thế, Tần Minh con ngươi đều đọng lại lên, ngự thiên long quyền oai phong thích đến mức tận cùng, dường như muốn đem vị này yêu long thống ngự hạ xuống. Tần Minh bóng người lập loé đánh giết ra nhất đạo lại nhất đạo khủng bố long quyền, cùng này yêu long chạm đụng vào nhau, cùng lúc đó một vị khắc hoa đá khôi lỗi dương kích về phía trước, như kim cương giống như nắm đấm đập về phía tần minh phía sau lưng, nếu là ban chúng, tần minh cuộc sống đều muốn gãy vỡ đi đến. Ngay ở tần minh bước lên tầng thứ tư thời khắc, tử kiên chờ người, rốt cục đi tới bích lạc vương bí cảnh, từng cái từng cái mục quang sắc bén, khí tức dâng trào, muốn đi vào này bích lạc vương bí cảnh bên trong, gian luyện một phen, thu được thực lực mạnh mẽ.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 khẽ miệng lộ ra một vệ khinh bỉ ý cười, lập tức, hắn sải bước vào tầng thứ hai, dắt một tia cường thịnh chi phong, không gian cuồn cuộn, nhưng bước chân của hắn lại bị ngăn hạ xuống, lại là hai vị chín tầng cảnh khôi lỗi xuất hiện, giết hướng về phía hắn. Lần này, này hai vị khôi lỗi tất cả đều lĩnh ngộ xong hệ thế lực lượng lượng, ra tay trong nháy mắt, không gian phảng phất đều bị đè nát đi đến, làm cho Tử Kiền sắc nghiêm nghị, trận chiến này có thể khó đối phó, hắn như khẳng định, chết thì sẽ là hắn. Giờ khắc này,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 nếu là bạn chúng, thần minh cổ sống đều muốn gãy vỡ đi đến. chương 263 biến cố. mắt thấy cú đấm này hướng về phía sau lưng chính mình đập tới, thần minh phía sau đột nhiên hiện ra một vị cái thế nhân hoàng bóng mở, phảng phất có mấy phần ngưng tụ che ở thần minh sau lưng, thế thần minh đỡ đòn đánh này, có điều cái kia hoa đá khôi lỗi cũng là cực cường, cú đấm này bên dưới cái kia nhân hoàng bóng mở dĩ nhiên tan vỡ, nhưng giờ khắc này thần minh đã đỡ cái kia yêu chi khôi lỗi công kích, bóng người lấp lóe. Càng vòng tới này hóa đá khôi lỗi sau lưng, ngự thiên long quyền hét giận dữ mà ra, như là hội tụ ngũ hệ đại thế lực lượng, rung động ấm ầm chấn động đến mức không gian đều ở run dậy. Cú đấm này đánh giết mà ra trước mắt, cái kia hóa đá khôi lỗi triệt để ở quyền dưới nổ tung, đây cơ hồ là hội tụ tần minh sức mạnh mạnh nhất một đòn, dù cho là chân chính thần minh lợi khí cũng phải bị giết chết. Không. Nhất đạo có tiếng kêu thảm thiết từ khôi lỗi trong miệng phun ra, làm cho tần minh thần sắc đọc lại, này khôi lỗi Dĩ nhiên phát sinh tiếng kêu thảm thiết, làm sao biết, này đến tuột cùng là khôi lỗi, vẫn là người. Này khôi lỗi vẫn chưa như đồng lúc trước như vậy bị đơn giản cắt ra, mà là có hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên, nhiệt độ nóng rực phảng phất lan đến cả tòa không gian, cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả Tần Minh con ngươi cũng đều hơi ngưng lại, này cô hỏa diễm, bản thân liền nắm giữ đáng sợ sức mạnh hủy diệt, có thể đem này khôi lỗi đều nhiên đốt thành cho bụi. Tần Minh luôn cảm thấy bích lạc trong tháp khôi lỗi ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật. Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vị này yêu chi khôi lỗi trong nháy mắt giáng lâm ở trước mặt của hắn, như một trận yêu phong giống như, tốc độ cực nhanh, song trưởng của hắn đồng thời quét về phía tần minh, như là hai vị yêu vương chi ấn, dấu ấn cực kỳ lâu đời phù hiệu, phải đem tần minh giết chết. Yêu lực lượng lượng quần bạo, này khôi lỗi am hiểu yêu chi đại thế cùng quần hóa đại thế, sức mạnh không biết quần bạo bao nhiêu lần, mỗi một kích cũng giống như là thượng cổ yêu thần giáng trận thậm chí khống chế khủng bố chiến đấu thủ đoạn. So với tầm thường 9 tầng cảnh thiên, kiêu đều muốn càng mạnh hơn. Giờ phút này, yêu Chi Khôi Lỗi cho Tần Minh cảm giác, liền như là ở đối diện một vị sống sờ sờ thiên kiêu vũ quân, hơi bất cẩn một chút sẽ bị đối phương tìm được khe hở, xóa bỏ đi đến. Giết ngươi, thay thế ta. Lại chiến đấu một lúc, này yêu Chi Khôi Lỗi trong miệng càng phun ra nhất đạo rõ ràng lời nói, làm cho Tần Minh thân hình bỗng nhiên ngẩn ra, phảng phất trong nháy mắt hiểu ra cái gì, chẳng trách hắn sẽ cảm thấy là ở cùng sống sót thiên kiêu vũ quân chiến đấu. Nguyên lai, like, này khôi lỗi vốn là lấy võ giả đến luyện chế. Những kia vừa tải chưa qua người, thật sự đều đã chết rồi sao? Tần Minh nói nhỏ, ở trước hắn vừa tải 931 người, có thể đều là thiền kiêu nhân vật, chính là từ xưa đến nay, cửu u địa phủ từng đợi một nhân kiệt, bọn họ không cách nào thông qua thử thách, kết cục đúng là chết sao? Những này khôi lỗi bản tôn đến tột cùng là ai? Những này nỗi băn khoăn xoay quanh ở Tần Minh trong đầu, làm cho Tần Minh nhìn không thấu. Tần Minh duy nhất biết đến. Chính là trước mắt vị này yêu chi khôi lỗi Đã nắm giữ một chút ý thức Nếu như này yêu chi khôi lỗi đem tần minh đánh giết Hay là này khôi lỗi có thể thu được tự do Mà tần minh liền sẽ trở thành này khôi lỗi Thượng cổ thí luyện con đường ở ngoài cửu ưu địa phủ bên trong Một vị khí tức phổ thông láo tẩu ra hiện tại bên trong cung điện Chỉ thấy hắn bước chậm về phía trước Mà ngồi ở phía trên vương tọa bóng Người đột nhiên mở hai con mắt Trật lộ ra vẻ cung kính Quay về này đến đây láo tẩu đạo Sư tôn Thượng cổ thí luyện con đường bên trong tình hình, ngươi đã cảm giác được chứ? Cái kia lão tẩu quay về Cửu Vũ phủ chủ bình tĩnh hỏi, nếu là lời này để những người khác người biết được, nhất định phải giật nảy cả mình, Thượng cổ thí luyện con đường bên trong tình hình, Cửu Vũ địa phủ cao tầng cũng không phải là hoàn toàn nhận biết không tới, một ít tu vi siêu phàm nhân vật là có thể phát giấc ra. Đỗ Nhi đã nhìn thấy. Cửu Vũ phủ chủ mục quang hơi trầm xuống, từ thượng cổ cho tới bây giờ, quá nhiều cường giả ở thượng cổ thí luyện con đường bên trong tỏa hóa làm cho này điều cổ lộ phát sinh kinh thế biến hóa, liền ngay cả bích lạc vương bảo tháp cũng không ngoại lệ, bị cáo chế khôi lỗi đều phục sinh một tia linh trí, cứ thế mai xuống, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Đại tranh thế gian, gió nổi mây vần, này số mệnh sẽ ảnh hưởng đến hết thảy tiểu thế giới, dù cho là thượng cổ thí luyện con đường, cửu u hoàng trong miệng phun ra một thanh âm, làm cho cửu u phủ chủ ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Thượng cổ thí luyện con đường vốn là một thế giới nhỏ, trải qua vô số năm tháng diễn hóa đã phi thường thành tựu. Ở rất nhiều ít dấu chân người địa phương, đã xuất hiện yêu thú mạnh mẽ cùng thiên tài địa bảo, thậm chí sẽ có một ít ngoại giới đều khó mà nhìn thấy tồn tại. Đại tranh thế gian đến, không chỉ có là 3000 giới sẽ chịu ảnh hưởng, chư thiên vạn giới đều sẽ chịu ảnh hưởng, này thí luyện con đường cũng thế, chịu đến này đại tranh thế gian số mệnh ảnh hưởng, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào ai cũng dự không lường được. Chỉ là Trần Minh tham gia thử thách, liền gặp phải phục sinh một kia linh trí khối lỗi, ở một ít không muốn người biết địa phương ẽ e sợ có tăng thêm sự kinh khủng biến cố. Cần phải làm gì sao?" Cửu Vũ phủ chủ trầm ngâm lại, nhìn về phía Cửu Vũ Hoàng, chỉ thấy Cửu Vũ Hoàng cặp kia hám sâu đi vào con ngươi đột nhiên thả ra một vệt hào quang, hay là thượng cổ thí luyện con đường, nên chung kết. "Chung kết?" Cửu Vũ phủ chủ lòng dạ ác độc tàn nhẫn địa dung độc lại, từng có lúc, hắn vẫn là đứa bé thì liền đã tham gia này thí luyện con đường, cho tới bây giờ, đã là mấy ngàn năm thời gian. Đối với Cửu Vũ địa phủ tới nói, này thượng cổ thí luyện con đường tồn tại thời gian càng thêm dài lâu, này điều cổ lộ lai lịch hắn mười phân rõ ràng, tuyệt đối không thể là cái gọi là chuẩn hoàng lịch thiên một kích có thể mở ra. muốn chung kết này điều cổ lộ, lại há có như vậy dễ dàng? không sai, đợi được tất cả mọi người sau khi rời đi, ta sẽ thỉnh cầu minh thần ấn chấn phong này điều cổ lộ, bất luận này điều cổ lộ đến tột cùng ẩn giấu cái gì, đều trôn ẩn đi đi. cửu u hoàng ngữ khí rất hờ hững, nhưng mục quang nhưng vô cùng kiên định. Khiến cho Cửu Vũ phủ chủ lông Mày cũng không tự chủ được địa nghiêm nghị mấy phần, liên minh thần ấn đều chuẩn bị vận dụng, Cửu Vũ Hoàng Tuyệt không là đang nói đùa, đế binh vừa ra, dù cho là võ hoàng cũng phải né tránh. Giờ khắc này thượng cổ thí luyện con đường bên trong mọi người còn không biết Cửu Vũ Hoàng Thầy cho dự định, bọn họ vẫn ở này mới cổ bên trong thế giới rèn luyện, không ngừng cơ duyên, tăng lên tự thực lực của ta, đồng thời, còn có người muốn truy tìm thời kỳ thượng cổ một ít tuyệt đại thiên kiêu tung tích, dựa theo bọn họ đi qua đường tiến lên. Mà Tần Minh thì lại ở cùng cái kia yêu chi khôi lỗi cuồng bạo đại chiến, cái kia yêu chi khôi lỗi thức tỉnh ký ức càng ngày càng nhiều, phảng phất cũng càng thêm tỉnh táo lên, vận dụng chiến đấu thủ đoạn đều vô cùng kinh lợi, dường như một vị tuyệt thế đại yêu ở cùng Tần Minh chiến đấu, yêu khí dâng trào, như nước sông cuồn cuộn. Giết, cái kia yêu chi khôi lỗi con người biến thành đỏ chót, yêu khí bên trong lộ ra mãnh liệt sát ý, từng vị yêu long bóng mở tỏa ra, cực kỳ cuồng bạo, dập tắt vật đạo, chấn động đến mức không gian đều tại diêu lác. Giết hướng về phía Tân Minh. Tân Minh thủ trưởng lan loạn, thiên địa đều đang kinh hãi, cũng không biết nổ ra bao nhiêu cái Ngự Thiên Long Quyền, kim sắc ánh quyền liên tiếp thương vũ, không ngừng nổ xuống ở cái kia yêu long bóng mờ bên trên, dường như muốn khiến cho cái kia yêu long bóng mờ đều tán loạn đi đến. Nếu chết rồi, cần gì phải tồn tại linh trí, đồ tăng bị thương. Giờ khắc này Tân Minh đã hiểu được, Này khôi lỗi, sợ là đã sớm ngã xuống, bởi này bích lạc trong tháp kỳ diệu quy tắc, hóa thành khôi lỗi, nhưng bây giờ, chẳng biết vì sao này khôi lỗi có thể thức tỉnh một ít khi còn sống linh trí trở nên càng thêm bắt đầu vương tay tân minh cả người đều lượn lờ cực kỳ đáng sợ nhân hoàng ánh sáng trong phút chốc bàn tay của hắn đánh ra óng ánh sắc bén nhân hoàng chi kiếm mỗi một thanh kiếm phảng phất đều là từng đi theo vô thượng hoàng giả thần binh lợi khí lộ ra hạn thê phong mang một đường phá sắt về phía trước cái kia yêu chi khôi lỗi giơ tay chấn áp lại nhất đạo yêu long ấn giống như là muốn trực tiếp đóng kín vùng không gian này sì nhân hoàng chi kiếm sẽ rách vị này yêu long ấn Những này kiếm bên trong ẩn chứa viên mãn cấp độ nhân hoàng đại thế, kiếm chi đại thế cùng phá nát đại thế, uy cỡ nào mạnh mẽ. Hơn nữa tần minh lấy chân võ đế điển ngưng tụ ra chân nguyên, sức mạnh càng là bá đạo vô biên. Này yêu chi khôi lỗi mạnh hơn cũng phải bị giết chết. Hống, cái kia yêu chi khôi lỗi linh cảm đến một luồng nguy cơ tử vong giáng lâm, trong ánh mắt càng toát ra sợ hãi tâm ý, trên người hắn hiện ra đáng sợ màu máu quang hoa, phảng phất muốn huyết tế giống như, nhưng tần minh không có cho hắn cơ hội, nhân hoàng chi kiếm chém xuống. Này yêu chi khôi lỗi, diệt, hô Liên tiếp chu diệt hai vị đáng sợ khôi lỗi Tần Minh hít sâu một hơi Không có vội vã đi xuống tầng tiếp theo Mà là dừng lại ở tại chỗ Khôi phục nguyên lực Đợi đến tần Minh nguyên lực khôi phục xong xuôi Tần Minh thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí Trong thời gian ngắn lấp lóe mà ra Hướng về tầng thứ sáu mà đi Tầng thứ sáu, chỉ có một vị khôi lỗi Hơn nữa nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất Xong khi tần Minh nhìn thấy này Một vị khôi lỗi trước mắt nhưng cảm thấy một tia hơi lạnh tấu xương. Ta cho rằng, không có ai có thể đi tới đây. Vị này khôi lỗi con ngươi đột nhiên mở, khúc xạ ra hai cỗ chấn động tâm hồn ánh sáng, cực kỳ hắn lãnh. lập tức chỉ thấy này khôi lỗi bước chân một bước, ánh sáng long lánh, lại có sát khí ngập trời hội tụ đến, hắn như là một vị thượng cổ sát thần, bị phong tồn ở đây, chờ đợi hậu nhân lấy tiên huyết đến để hắn lại thấy ánh mặt trời. Hiện nhiên, này một vị khôi lỗi mở ra linh trí, So với tầng thứ 5 khôi lỗi linh trí mở ra càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh mẽ hơn, lĩnh ngộ tam hệ thế lực lượng lượng, đều đều là viên mãn cấp bậc. Đừng nói đối với tần minh bậc này thiên nhất cảnh 6 tầng người có áp lực, dù cho là tử kiền đến, đến rồi, không phó trên cái giá đáng kể, căn bản không có phần thắng. Nếu như cùng cảnh, tần minh muốn muốn tiêu diệt vị này khôi lỗi tự nhiên cũng là dễ như ăn cháo, nhưng trước mắt, tần minh có điều thiên nhất cảnh 6 tầng, vẫn còn vũ quân cảnh bên trong 3 tầng, mà hắn đối diện. Nhưng là vũ quân cảnh cao cấp nhất cường giả. Chiến lược như vậy, ở thiên quân bảng bên trong, đủ để ghi tên 100 vị trí đầu. Mà khôi phục một chút ký ức khôi lỗi, có thể vận dụng khi còn sống chiến đấu thủ đoạn, sức chiến đấu của bọn họ sẽ càng thêm dò người. Ta không chỉ có phải đi tới đây, ta còn muốn đi tới tầng lớp cao nhất. Tân minh quanh thân đột nhiên bay lên tốc sát chi phòng, đó là mùi chết chóc, tung bay với trong không gian, bước chân của hắn hướng phía trước đặt xuống lại có một luồng dậy nặng sức mạnh chèn ép hướng về vị này khơi lối quyền giết tới, Hiện nhiên, Tần Minh muốn chủ động xuất kích. Đối diện này cuộc đời hiếm thấy đại địch, Tần Minh bóng người điên cuồng lập lòe, trên người hắn nhân hoàng ánh sáng cũng không được điệu lòng lánh sức mạnh kinh khủng bao phủ thiên địa, trên tay của hắn hiện lên một vị Lăng Thiên chi kiếm, chỉ về thương thiên, Phảng phất đang hỏi này thanh thiên, nguyên ngông vạn giới, ai chủ trấn phủ. Chương 264, đột phá giằng buộc. Thiên Vân kiếm quyết tỏa ra Đây là một môn cái thế kiếm thuật thần thông, chính là thanh huyền đại đế chu hy dài sang chế, tần minh tu hành mấy tháng, từ lâu vô cùng thuần thủ, giờ khắc này sử dụng mà ra, như điều khiển cánh tay, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Từng luồng từng luồng cường thịnh kiếm uy trực tiếp giáng lâm ở cái kia khôi lỗi trên người, cái kia khôi lỗi tuy rằng thức tỉnh một chút linh trí, nhưng trung quy không phải hoàn toàn phục sinh, nói chuyện không có như vậy linh hoạt, giờ khắc này nhìn thấy tần minh công kích mà đến, này khôi lỗi cũng không có quá nhiều, mà là thả ra sát khí ngập trời. Một quyền đánh giết mà ra, càng có mấy phần ma ý, quyền này, chính là giết chóc ma quyền. Lúc này, hai người vị trí không gian bỗng nhiên thay đổi, không còn là trong tháp không gian, phảng phất đi tới một chỗ kỳ diệu trong thiên địa, có đầy đủ không gian để bọn họ thỏa thích đại chiến. Chỉ thấy cái kia giết chóc ma quyền mang theo cực cường thảo phạt sức mạnh, ma khí xông thẳng trời cao, sắt khí rung động cổ kim, thiên khung đều đang kịch liệt địa lung lay, dường như có nhất đạo lại nhất đạo hóng ánh thiên quang rủ xuống đến, dáng lâm ở này khôi lỗi trên người khiến cho chân chính tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất, tuy là thiên nhất cảnh vũ quân tiêu chí, nhưng mà ai có thể chân chính làm được cùng thiên địa hòa làm một thể đây? Đừng nói là tầm thường vũ quân, coi như là những thiên tài đó vũ quân, cũng rất khó chân chính làm được. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, chỉ có thể thoáng mượn dùng một ít thiên địa sức mạnh thôi. Nhưng bây giờ, vị này khôi lỗi, nhưng đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thâm, nhất cử nhất động, phảng phất đều có thiên địa sức mạnh theo hắn múa cảnh này khiến tần minh thầm than người này trước người hơn nửa ở này một đường có cực kỳ cao thâm trình độ bằng không không thể ở khôi lỗi thời gian còn có thể làm được như vậy thiên địa đều chiến sức mạnh cuồng bạo hướng về tần minh điên cuồng nghiền ép lên đi cái kia từng đạo từng đạo giết chóc ma quyền trở nên càng mạnh hơn như là dung hợp thiên quang cường đại đến khó mà tin nổi hoàn cảnh tần minh nhíu chặt lông mày đối thủ này mạnh mẽ vượt xa từ sự tưởng tượng của hắn nhưng hắn thiên vẫn kiếm quyết quyết chí tiến lên tương tự có cực kỳ đáng sợ kiếm khí càn quét mà ra như một vị tuyệt đại vương giả vung ra trong thiên địa nhất là sắc bén một chiêu kiếm sẽ rách trường không nuốt hết tinh thần chỉ thấy tần mình chi kiếm như bẻ cành khô giống như quét ngang mà ra cái kia từng đạo từng đạo giết chóc ma quyền tất cả đều ở kiếm mang dưới giấp tắt chiêu kiếm này chân chính hội tụ vô thượng kiếm đạo chân ý mang theo mạnh mẽ đến cực điểm chiến đấu ai hét giận dữ sát phạt phải đem hết thể ma quyền đều diệt tận nhưng mà cái kia khôi lỗi xúc động thiên quang rốt vào người Lại há lại là đơn giản như vậy có thể đối phó. Một lát sau, hắn dáng lâm đến tần minh trước người, giết chóc ma quyền cồn cồn đánh giết mà ra, lại đem tần minh kiếm mang đánh nát, khủng bố quyền lực rơi vào tần minh trên người, làm cho tần minh ngực phảng phất đều đau hám đi vào một khối, miệng phun tiên huyết, bóng người trượt lui. Sức lực thật là mạnh. Tần minh nội tâm âm thầm kinh ngạc, vị này khôi lỗi không chỉ có là lực công kích dò người, hơn nữa ở trên tốc độ cũng có ưu thế, chỉ ít so với hắn này thiên nhất cảnh sáu tầng người tốc độ nhanh hơn không ít hắn giáng lâm trước mắt, tần minh mới nhận ra được, này đã là hạ xuống người sau, muốn thả ra toàn bộ sức mạnh sao? tần minh lẩm bẩm, thiên nhất cảnh chín tầng, tam hệ thế lực lượng lượng tất cả đều viên mãn, có thể mượn thiên quang lực lượng, vị này khôi lỗi mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của mọi người. theo tần minh, hay là muốn vương diệu tự thân tới mới có thể đem đánh bại. trong phút chốc, tần minh trên người bùng nổ ra cồn cồn huyết mạch sức mạnh, như nồi hơi ồn ào giống như, phát sinh ảo ảo ảo tiếng vang, phảng phất có một vầng thác nước ở tần minh trong cơ thể làm cho hơi thở của hắn cực kỳ kinh người, cường thịnh đến một trình độ rất đáng sợ. Tần Minh vốn là Tần Vũ Đại Đế hậu nhân, tuy rằng huyết mạch sức mạnh mỏng manh, nhưng bước vào cho tới bây giờ cảnh giới, từ lâu có thể mang này mỏng manh đại đế huyết mạch kích thích ra đến, hơn nữa hệ thống bản thân liền có thể ôn dưỡng Tần Minh huyết mạch, hầu như có thể nói là mỗi giờ mỗi khắc không lại tăng lên Tần Minh sức mạnh huyết thống, bởi vậy, Tần Minh sức mạnh huyết thống một khi bạo phát, uy có thể chính là khủng bố, sẽ không thua cho cái gọi là võ hoàng thân tử. Sức mạnh huyết thống gào thét mà động, tần minh trên người phảng phất phủ thêm một tầng đấu chiến trí chi khải, ánh sáng lộng lây lóa mắt. Hắn nhanh chân bước ra, thanh uy chấn động thiên địa, ngự thiên long quyền tỏa ra, dường như có một con đầu hoàng kim, cổ long hướng về phía trước buôn đằng điên cuồng gào thét, thương vũ bên trong đầy dây long ngầm âm thanh, khiến cho trong lòng người kinh hải không nớt. Cái kia khôi lỗi thân thể đồng dạng di chuyển, vô cùng vô tận ma ý lăn lộn lan tràn mà ra, hắn như là một vị đến từ viễn cổ ma đầu, trong tròng mắt đều tràn ngập thịnh liệt ma ý sát ý kinh tiều, trong miệng hắn không được địa phát sinh rít gào trầm trầm thanh, bước chân một bước, không biết vượt qua bao nhiêu không gian. trong khoảnh khắc, từng vị ma vương bóng mở từ này khôi lỗi trên người đi ra ngoài, cầm trong tay ma mâu, giống như chân chính ma vương phục sinh. cái kia ma vương bóng mở đem ma mâu dùng sức mà công giết ra ngoài, cùng tần minh hoàng kìm cổ long điên cuồng va chạm, phía thế giới này cũng không có ngoại giới như vậy vững chắc. ở hai người công kích đầu dưới, mơ hồ có đổ nát tư thế đây cơ hồ có thể nói là thiên nhất cảnh cường giả đứng đầu nhất va chạm thanh thế hùng vĩ chém tần minh phun ra một chữ sắt ý di động trong giây lát đó tần minh kiếm trong tay phảng phất biến thành sắt thần chi kiếm có thể hét giận dữ thương khung thiên địa hắn vung lên sắt kiếm lại có một luồn so với lúc trước càng thêm khí thế ác liệt hắn ở tu thế hội tụ đại thế thật một đòn đem cái kia khôi lỗi hủy diệt sắt thần chín kiếm trong khoảnh khắc trong thiên địa hiện ra chín đại sắt thần bóng mờ quả thực là sát khí yên thiên Chín đại sát thần đều chấp sắc bén chi kiếm, phun ra nuốt vào hàn mang. Sau đó, chín đại sát thần bóng mờ hợp nhất, làm cho tần minh trong tay sát kiếm chất chứa kinh thiên động địa năng lượng, hướng về cái kia khôi lối rít ra, một chiêu kiếm mà thôi, lại có cắt ngang vạn cổ khí khái. Sát thần chín kiếm ai chấn động thanh thiên, phảng phất có viễn cổ sát y dáng lâm ở chỗ này, cái kia khôi lối đồng dạng tỏa ra cuồng bạo sát ý, trong hư không xuất hiện một vị diệt thế trường thương, lập lòe đáng sợ ma đạo ánh sáng lộng lẫy, thiên địa ầm ầm. Có thể nhìn thấy nhất đạo lại nhất đạo ma lôi ở trường không bên trong nổ vang, muốn phá hủy vạn giới. Ma công, này tuyệt không là ta cửu lũ địa phủ trên cổ thiên tiêu, lẽ nào, là tịch diệt ma vực người sao? Tần Minh trong lòng ám động, Bích Lạc Vương đem những người này giam cầm ở Bích Lạc trong tháp, đem bọn họ luyện chế thành khôi lỗi, trong đó nguyên do, hiếm có người biết, Tần Minh suy đoán, rất có thể là bởi vì những người này cũng không phải cửu lũ địa phủ người. Từ vừa mới bắt đầu thử thách đến hiện tại. Tần Minh đều không có gặp phải sử dụng U minh sức mạnh khôi lỗi, bởi vậy có thể thấy được, những này khôi lỗi, vô cùng có khả năng là những thế lực khác phái vào cửu u địa phủ mà thám, bằng không, lấy thân phận của Bích Lạc Vương, cần gì phải làm khó dễ những đệ tử này. Thiên địa run lên bần bật, cái kia sát thần kiếm thứ 9 cùng khôi lỗi ma đạo trưởng thương sản sinh vụ nổ lớn, nửa mảnh thương vũ đều bị lan đến, tần Minh cùng vị này khôi lỗi cũng không thể không lùi về sau né tránh, nếu là bọn họ bị dư âm lan tràn đến, e sợ cũng quá ch Thiên khung cuồn cuộn, tần minh bóng người rất nhanh lại lấp lóe mà tới, thao thiên khí tức hội tụ, ngưng tụ thành cực kỳ mạnh mẽ nhất đạo kiếm mang, phảng phất là muốn đâm thủng thương khung một chiêu kiếm, sắc bén đến cực hạn, chém về phía vị này khôi lỗi. Này khôi lỗi trong tròng mắt lóe qua nhất đạo hàn mang, bước chân bước ra, cùng tiếng khóc bao phủ thiên địa, hắn vị trí cái kia phương thiên địa ảm đạm đi, như là rơi vào vĩnh hằng đêm tối. Mà hắn thì lại như đồng ám dạ bên trong quần vương, cầm trong tay ma chưởng mâu, nộ phạt thiên hạ rõ ràng đã là khôi lỗi, nhưng có kinh khủng như vậy sức chiến đấu, giống như một vị thanh niên thần vương. hắn mục quang cực kỳ sắc bén, như là có lợi khí muốn phun ra nuốt vào mà ra, càn quét tất cả. một luồng đáng sợ gợn sóng bao phủ mà ra, bao phủ vạn giới, này khôi lỗi trên người bùng nổ ra kinh thế ma ý, rung động ầm ầm, thiên địa đều tại rung chuyển. cái kia nhất đạo ma trưởng mâu hét giận dữ giết ra, như là có thể đâm phá thiên, hướng về tần minh kiếm mang buôn đằng mà đi. xi gì? Ma trưởng Ngô bị chiêu kiếm này chém ra, tần minh trên người chiến ý càng ngày càng dâng trào, cái kia cô ý chí chiến đấu không ngừng tăng cường, như một vị đại bàng gió lốc mà lên, cùng lúc đó, tần minh khí tức cũng ở tăng vọt, quanh người lóng lánh chiến đấu ánh sáng. Rốt cục, tần minh phát sinh hét dài một tiếng, hắn chiến đấu tư thế, bước vào viên mãn cấp độ, đến đây, ngũ hệ thế lực lượng lượng đều viên mãn. Bây giờ, tần minh thực lực càng mạnh hơn, bất kỳ công kích đều có thể lấy chiến đấu tư thế tăng cường đến dọa người mức độ. Hơn nữa phá nát đại thế, tùy ý chỉ tay, phảng phất đều muốn làm hư không phá nát, hùng hãn vô cùng. Tân Minh, lần thứ hai ra tay, thủ trưởng siêu trước tìm đòi trong hư không hiện ra một vị đáng sợ bàn tay lớn, hướng về cái kia khôi lỗi nổ xuống, một trưởng này bên trong chất chứa ngũ hệ thế lực lượng lượng, tầm thường 9 tầng cảnh vũ quân, một trưởng này dưới, sẽ chết. Nhưng này khôi lỗi sức mạnh cũng là siêu phàm há mồm hét một tiếng, một tấm hắc cám đạo đồ từ trong miệng hắn tỏa ra mà ra. Đạo đồ trên phảng phất khắc rõ mạnh mẽ ma đầu, lộ ra mạnh mẽ đến cực điểm ma huy, lại đem Tần minh bàn tay lớn gói lại, cuốn về Tần minh. Diệt. Tần Minh trong miệng phun ra một chữ, kiếm âm bong bong, một luồng khủng bố tê liệt lực lượng giáng lâm xuống, tâm kia hắc ám đạo đồ bị trong nháy mắt vỡ ra đến, bây giờ Tần Minh tùy ý một đòn đều là viên mãn đại thế hoài, khủng bố vô biên. Hống. Cái kia khôi lỗi không cam lòng, ngửa mặt lên trời hùng thiếu, trong chốc lát, thiên địa phong vân cuồn cuộn tụ lại mà đến. Một luồng càng cường thịnh hơn thế lực lượng lượng lan tràn ra, khiến cho tần Minh cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, này khôi lỗi thế lực lượng lượng đã đạt đến đỉnh cao nhất, làm sao vẫn có thể tiếp tục kéo lên? Chẳng lẽ, hắn nguyên bản khống chế thế lực lượng lượng là chân chính thiên địa đại thế? Tần Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, này Bích Lạc Tháp hay là nắm giữ cùng không gian truyền thừa như thế áp chế sức mạnh, có thể khiến cho bên trong người bị áp chế cảnh giới cùng sức chiến đấu? Này khôi lỗi nguyên bản cảnh giới càng mạnh hơn, nhưng cũng bị Bích Lạc Tháp mạnh mẽ áp chế lại cầm cố ở này một cảnh, hư không lan lội, này khôi lỗi tắm rửa thiên quang, như là cùng thiên địa đều hợp thành một thể, cái kia cô đáng sợ đại thế hào hào hào địa lan lội, không ngừng ở trở nên mạnh mẽ, này khôi lỗi phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đột phá cảnh giới bây giờ, thành tiểu vương đạo cảnh võ tôn vị trí. Wen Ca, cái kia cô thiên địa đại thế cũng không biết có bao nhiêu lần, điên cuồng tụ lại, cuối cùng hóa thành cực kỳ cuồng bá một trưởng, hướng về tần minh đập tiếp tục đánh. thật sự, đột phá giảng đồ sao? Tân Minh vẻ mặt ngẩn ra, này khôi lỗi càng có thể đột phá bích lạc tháp áp chế khí. Đống nhiên vạn đạo bích lạc khí buông xuống, hóa thành một cái lại một sợi tơ tuyến, lại đem cái kia đại thế trưởng ấn cắt ra. Lập tức này vạn đạo bích lạc khí giáng lâm ở cái kia khôi lỗi trên người, làm cho cái kia khôi lỗi con ngươi bị vẻ sợ hãi tràn ngập. Không, nhưng mà hắn dây ruột thì có ích lợi gì đây? mạnh mẽ vi phạm bích lạc tháp gian buộc, chỉ có hình thần đều diện. Tầng thứ bảy, ta đến rồi. Trưng 265, Kiếm Đạo Cảm Ngộ. Bích Lạc trong tháp, Tử Kiền kịch liệt đại chiến hai vị chín tầng cảnh khôi lỗi, này 2 vị khôi lỗi đều lĩnh ngộ song hệ viên mãn đại thế lực lượng, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, liên thủ lại nhiều lần đem Tử Kiền đặt tình cảnh nguy hiểm. Nếu như Tử Kiền chưa từng được vị kia cổ thiên tôn truyền thừa, e sợ trận chiến này thật sự sẽ bị xóa bỏ đi đến, nhưng hắn sử dụng tới các loại bí thuật, thả ra đáng sợ tử nguyên sức mạnh, cuối cùng tiêu diệt này hai vị khôi lỗi. Nhưng tiếp theo, Hán tình cảnh thì lại càng thêm gian nan. Tầng thứ 3, vẫn chưa xuất hiện khống chế tam hệ thế lực lượng lượng 9 tầng khối lỗi, vẫn là khống chế song hệ thế lực lượng lượng khối lỗi. Nhưng ngoài ra còn có khủng bố sát phạt đại trận. Phối hợp này hai vị khối lỗi hành động khiến cho Tử Kiền hai mặt thù địch không ra bất kỳ bất ngờ. Tử Kiền bị vây ở tầng này càng đánh càng nhục trí, càng đánh càng cảm thấy vẻ vải. Ngoại trừ Tử Kiền bên ngoài, cái khác xông vào bí cảnh Thiên Kiêu Hà không phải là ở khổ chiến, có chút thực lực hơi yếu đã bị xóa bỏ rơi mất, có thể chịu đựng, đều là vũ quân bên trong nhân vật phi phàm, chỉ là, không biết bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Tần Minh, thì lại chân chính một ngựa tuyệt trần, đem những người này đều xa xa suy ở phía sau, chấm dứt cường tư thái, bước vào tầng thứ bảy. Tầng thứ bảy, sẽ có võ tôn sao? Tần Minh thầm nghĩ trong lòng, tầng thứ sáu khôi lỗi, đã phi thường khủng bố, này tầng thứ bảy, nếu như muốn càng mạnh hơn, nói không chắc, sẽ là võ tôn. Nhưng mà. Làm tần minh thấy rõ tầng thứ bảy sự vật thì, hắn mục quang nhưng ngưng kết lại, này tầng thứ bảy cũng không có cái gì khôi lỗi, có, chỉ là từng vị pho tượng. 18 tôn pho tượng. Tần minh trong đầu mạnh mẽ rung động lại, ở tầng thứ bảy, không có khôi lỗi công kích, nhưng có 18 tôn pho tượng, những này pho tượng, khác lại đều là nhân vật phi phàm, vẹn vẹn là pho tượng mà thôi, liền nắm giữ hơi thở mạnh mẽ lan tràn ra. Lựa chọn 3 vị khôi lỗi, tự mình tìm hiểu, hiểu được, thì lại thông qua thử thách. Lúc này. Cái kia mở ảo thanh âm lần thứ hai xuất hiện, làm cho Tần Minh trên người có một tia kiên quyết đập ra, tìm hiểu pho tượng sao, đúng là rất thú vị. Tần Minh ngẩng đầu nhìn tới, này 18 tôn pho tượng tựa hồ cũng không đều là kiểu ưu địa phủ cực, giả. Ngược lại, những này pho tượng, mỗi một vị thả ra khí tức đều có chỗ bất đồng, như là đến từ không giống phái, bị thu thập với này. Chính là này một vị. Tần Minh trải qua một vị pho tượng thì, cảm nhận được không cách nào vô thiên kiếm ý từ pho tượng kia trên người tỏa ra. Như là có vô tận kiếm uy bao phủ thiên địa, mỗi một sợi kiếm uy, đều phảng phất nắm giữ chính mình sinh mệnh, khiến cho tần minh cảm thấy kinh ngạc, nếu như có thể hiểu được vị này khôi lỗi bao hàm kiếm ý, kiếm thuật của hắn đem có thể lại trên một nấp thang. Đương nhiên, nếu như không cách nào hiểu được, hắn e sợ cũng đem lưu lại nơi này tầng thứ bảy, vĩnh viễn. Làm tần minh chân chính ở vị này kiếm chi pho tượng trước mặt khoanh chân ngồi xuống thì, khỏe miệng của hắn không nhịn được co giật lại, sắc mặt có chút tái nhợt hắn dĩ nhiên cảm nhận được một tia hoàng uy từ tòa này kiếm chi pho tượng trên người truyền đến, đem thân thể của hắn bao phủ, vô biên kiếm ý xuyên qua thân thể của hắn, để hắn sản sinh một ý nghĩ, "Này kiếm sắp sửa thay thế được hắn sinh mệnh, đem hắn hoàn toàn khống chế đến." Pho tượng kia chính là một vị kiếm đạo võ hoàng pho tượng. Võ hoàng pho tượng. Tân Minh có chút tặc lưỡi, này Bích Lạc Vương không hổ là chấn động thức cổ kim nhân vật, ở hắn chuẩn hoàng khí bên trong, dĩ nhiên có 18 tôn võ hoàng pho tượng, này nếu như truyền đi chỉ sợ sẽ có không ít thế lực đến minh tranh ám đoạn quá quý giá liên như thế khác tần minh ngồi ở đây tôn kiếm đạo võ hoàng trước mặt này võ hoàng phảng phất nắm giữ sinh mệnh đem kiếm đạo của hắn tâm ý rơi vào tần minh trên người làm cho tần minh có thể càng tốt mà đi cẳng ngộ vị này kiếm hoàng tu hành chi đạo đây đối với vũ quân tới nói quả thực là lớn lao của cải bỏ đi tất cả tạp niệm tần minh vẻ mặt sắc bén cực kỳ nhìn chằm chằm vị này kiếm hoàng vị này kiếm hoàng ngũ quan cũng không nổi bật cùng người bình thường cũng không có khác nhau Nhưng mà, kiếm thế của hắn nhưng cực kỳ thịnh liệt, phản phất cực kỳ lợi, tự có thể xuyên thấu hư vô. Vị này kiếm hoàng vị trí niên đại đã không thể nào khảo chứng, liền ngay cả hệ thống đều không thể đưa ra cụ thể đáp án, chỉ nói có thể là loạn thời kỳ cổ võ hoàng, thời kỳ đó đại đế cường giả đều có không ít, ở tại bọn hắn dưới trướng, có võ hoàng cường giả đi theo một chút không kỳ quái. Nhưng bây giờ, võ hoàng đã là thượng giới đỉnh cao nhất sức chiến đấu, là vô số thượng giới thiên kiêu ngóng trông cảnh giới, bởi thiên địa hoàn cảnh biến hóa, liên bước vào vũ hoàng đô trở nên rất khó ở thời kỳ thượng cổ cũng đã như vậy bằng không lấy bích lạc vương thiên phú ở loạn thời kỳ cổ tất nhiên đã sớm thành hoàng nhưng ở kỷ nguyên này nhưng bị vây ở võ vương cấp độ chưa trở thành võ hoàng liền nuốt hận tân minh thả ra kiếm đạo của chính mình đại thế muốn cùng pho tượng này kiếm ý hòa vào nhau mượn cũ kiếm ý này đến ngộ kiếm ngươi cũng biết như thế nào kiếm làm tân minh kiếm thế cùng pho tượng kiếm ý hòa vào nhau thì tân minh trong đầu đột nhiên có thêm một câu nói quay về tần minh hỏi, khiến tần minh vẻ mặt ngẩn ra, như thế nào kiếm? vừa tu kiếm đạo, sao cũng không biết kiếm? lại là nhất đạo như lôi đình âm thanh ở tần minh trong đầu vang lên, khiến cho hắn ánh mắt hơi trầm xuống, vẻ mặt lấp lóe, này kiếm hoàng pho tượng, ở đối với hắn câu hỏi, kiếm lộ hết ra sự sắc bén, vượt mọi trung gai, nên có đâm thủng chư thiên khí thế. tần minh hồi đáp, phảng phất ở cách loạn cổ kỳ nguyên, cùng khi đó một vị võ hoàng cường giả đối thoại, kiếm làm đâm thủng chư thiên. Còn gì nữa không?" Pho Tượng kia tiếp tục hỏi. "Hả?" Tân Minh ngẩng quang jun lên, lập tức lại nói, "Kiếm chính là binh bên trong vương giả, có thể trấn áp thiên địa." "Đồ ngu." Này kiếm hoàng Pho Tượng mắng, "Kiếm là trên đời này mạnh mẽ nhất binh khí, cũng là sức mạnh mạnh mẽ nhất. Nhưng là, kiếm có điều là binh khí, võ giả mạnh, hắn kiếm mới cường." Tân Minh tranh luận, "Nhiên, cái kia kiếm hoàng Pho Tượng không lại nói với hắn thoại, phảng phất đến đây là hết lời, tiếp theo tất cả đều cần nhờ tần Minh đi ngộ. Tần Minh không rõ, y đi theo hắn bản tâm, hết thảy binh khí đều là ngoại vật, nếu như sử dụng người không mạnh, dù cho cho hắn một thanh cấp 5 thần kiếm, như thế không phát huy ra uy lực của nó, nếu như võ giả mạnh mẽ, hắn kiếm, dù cho chỉ là phàm binh, đều có thể tru diệt vô tận địch thủ. Nhưng kiếm hoàng nhưng không phải như vậy nói, y đi theo kiếm hoàng lời giải thích, kiếm là trên đời này mạnh mẽ nhất binh khí cùng sức mạnh, nhưng nếu đối thủ của hắn là một vị hoàng giả đây, kiếm thuật lại cao minh Như thế cũng bị trấn áp, ép, giết, sẽ không có thứ hai kết quả. Ở kiếm hoàng trong mắt, kiếm đạo, tự nhiên là mạnh nhất chi đạo, nhưng cùng ta mà nói, tử vong chi đạo, nhân hoàng chi đạo, như thế rất mạnh, chẳng lẽ ta cần vi phạm bản tâm, đi nên hợp võ hoàng sao. Tân minh trong lòng có nghi hoặc, nhưng hắn nhưng không hề từ bỏ, mà là ngồi ở tại chỗ càm nộ, tùy ý cái kia từng sợi từng sợi kiếm ý không ngừng xuyên qua thân thể của hắn, như là ở gột giữa hắn gân cốt giống như, muốn cho thân thể của hắn tràn ngập kiếm ý. Dù cho tần minh cuối cùng không có đồng ý kiếm hoàng pho tượng, chỉ bằng vào kiếm ý này dội rửa, liền đủ để khiến tần minh kiếm đạo sức mạnh lại tăng lên nữa một cấp độ. Tùy ý một chiêu kiếm đều có thể hội tụ xuất kiếm nguyên đến, trù diện tất cả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tần minh liền ở này kiếm hoàng pho tượng trước ngồi yên tĩnh, như là tự thân cũng hóa thành một vị pho tượng. Nhưng ở nội tâm của hắn, nhưng có vô cùng kiếm hét giận dữ, lan lụt. Hắn ở dư vị kiếm hoàng pho tượng câu nói kia, bích lạc vương lưu lại này thử thách. Phải làm không phải để bọn họ từ bỏ vốn có võ đạo, đi phụ họa võ hoàng nôn luận mới đúng. Ta rõ ràng. Trong phút chốc, tần minh hai con mắt lập lệ sáng sủa hào quang, vô cùng khí tức hội tụ đến. Đó là mạnh mẽ vô biên kiếm đạo ý niệm, giáng lâm ở tần minh trên người, sắc bén, nhưng sự hòa hợp tần minh. Kiếm, có hay không là trên đời này sức mạnh mạnh nhất, hay là người khác nhau có cái nhìn bất đồng, nhưng đối với chúng ta tu kiếm người tới nói, nếu như không có loại này để nhất thiên hạ khí thế, kiếm liền rơi vào rồi hạ phong thanh huyền đại đế chu Hy giải năm đó có thể dựa vào một thanh kiếm thành tựu đại đế tôn vị nói vậy cũng là có loại này phách tuyệt thiên hạ phong thái hắn kiếm chính là đệ nhất thiên hạ kiếm mà ta tuy rằng tu vi thấp nhưng ta kiếm nhưng định muốn trở thành thế gian sức mạnh mạnh nhất nếu như không có loại này niềm tin khổ tu nhiều năm kiếm đạo chính là công dạ tràng. tân minh rốt cục hiểu ra kiếm hoàng pho tượng cũng không phải muốn thay đổi ý nghĩ của hắn mà là muốn cho hắn sản sinh loại này niềm tin Kiếm tuyệt thiên hạ niềm tin. Coi đời này, dù cho võ hoàng cũng không dám nói chính mình tu hành sức mạnh chính là sức mạnh vô địch, nhưng võ giả, nhất định phải có loại này niềm tin. Rất nhiều lúc, chân chính có thể thành tựu vô thượng võ đạo, cũng không phải là những kia thiên phú gần yêu vương thể, mà là niềm tin đủ mạnh người. Bọn họ từng bước một leo võ đạo đỉnh cao, chưa bao giờ nói từ bỏ, chung quy có thể trông thấy người khác không nhìn thấy phong cảnh. Kiếm hoàng phò tượng không nói gì. Nhưng Tần Minh nhưng có thể cảm nhận được cái kia cổ kiếm ý trở nên càng thêm nhu hòa lên, cảnh này khiến hắn cũng lộ ra một vết ý cười. Chốc lát trong lúc đó, một luồng mênh ngông từ này kiếm hoàng pho tượng truyền vào Tần Minh trong đầu, khiến cho Tần Minh rõ ràng thân phận của đối phương. Loạn cổ kỳ nguyên, cổ đế Hi dưới trướng một vị kiếm hoàng. Tần Minh nói nhỏ, "Cổ đế Hi, căn cứ sử liệu ghi chép, đây là một vị cực kỳ mạnh mẽ đại đế, chỉ tồn tại ở loạn cổ kỳ nguyên năm đầu, không có tham dự hậu thế chính phạt, nhưng hắn thể hiện ra năng lực có thể làm cho thiên địa vì đó biến sắc. Nay một cái để Tần Minh nghĩ đến rất nhiều, Bích Lạc Vương mạnh mẽ xông vào mộ đại đế mộ, do đó bị trọng thương, chẳng lẽ hắn mạnh mẽ xông vào chính là cổ đế Hi phần mộ sao? Nếu là này suy đoán làm thật, như vậy Tần Minh đối với Bích Lạc Vương kính nghệ tình thì lại lại mạnh mấy phần, cổ đế Hi vì là loạn cổ kỳ nguyên mạnh nhất mấy vị đại đế một trong, thậm chí có người đem hắn xưng là thiên đế, đủ thấy sự mạnh mẽ. Nhưng mà Bích Lạc Vương nhưng là mạnh mẽ xông vào cổ đế huy mộ, phần này khí phách đủ để chấn động cả cổ. Như vậy, này 18 tôn võ hoàng pho tượng, khi còn sống rất khả năng là cổ đế hi dưới trướng 18 hoàng tướng, chết rồi bị cổ đế hi luyện chế thành 18 tôn pho tượng, cuối cùng bị Bích Lạc Vương mang ra ngoài, ở lại Bích Lạc trong tháp. Bảo vật vô giá. Tân Minh sâu sắc thở dài, này 18 tôn pho tượng giá trị, không thể cân nhắc, bất kỳ một vị nếu như phóng tới đại phòng đấu giá đi, đều có thể bán ra giá trên trời. Ngoại trừ này kiếm hoàng ký ức bên ngoài, cái kia cố minh ngông bên trong, còn bao hàm một bộ kiếm đạo cổ kinh, chính là này kiếm hoàng tu luyện hoàng kinh. Cổ kinh, bản thân liền là cường thịnh công pháp thể hiện, hoàng kinh, mang ý nghĩa có thể người tu hành đến võ hoàng cảnh, tuyệt đối là trí bảo. Chương 266, Yêu hoàng, Lôi hoàng Hoàng kinh, phóng tầm mắt thượng giới đều là các đại thế lực cấp độ bá chủ trí bảo, cũng là một vị võ hoàng quan trọng nhất đồ vật. Một tòa thế lực cấp độ bá chủ Mặc dù có thể đợi đợi truyền lại, chính là này Hoàng Kinh duyên cớ. Nếu như thiếu hụt mạnh mẽ đạo pháp, dù cho là tiên thiên thân thể cũng chưa chắc có thể vững vững vàng vàng thành hoàng. Nhưng đối với Tần Minh tới nói, này Hoàng Kinh giá trị nhưng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Hán Tu hành chân võ đế điện vốn là đế kinh, so với Hoàng Kinh mạnh hơn một cấp độ. Này Kiếm đạo cổ kinh có thể làm tham khảo hoặc là phụ tu công pháp, nhưng không thể thay thế được chân võ đế điện. Này Kiếm đạo cổ kinh bên trong chất chứa rất nhiều kiếm đạo bí thuật pháp môn. Nếu như liền như vậy bỏ qua, không khỏi đáng tiếc. Đương nhiên, Thần Vũ Đại Đế ở trong sơn động lưu lại điển tịch đạo tạng, kỳ thực cũng đầy đủ. Đem hết thể truyền đến xem lướt qua xong xuôi sau khi, Tần Minh đứng lên, quay về vị này kiếm hoàng pho tượng không mình hành lễ, nhưng ở chỉ nghe răng rắc một tiếng, pho tượng kia vỡ vụn đi đến, hóa thành một chỗ bụi bặm. Tần Minh ngục quang run rẩy, sau đó, hắn hướng đi một vị khác pho tượng, này một vị pho tượng cùng với những cái khác pho tượng không giống, tràn ngập ra khí tức Cũng không phải là nhân tộc võ hoàng hoàng uy, mà là mang theo yêu ý, đây là một vị yêu hoàng. Một đời yêu hoàng, nhưng cam nguyện ở cổ đế hi giới trướng đảm nhiệm hoàng tướng, mà không có thể yêu tộc trinh phạt cổ đế hi có thể thấy được ngay lúc đó cổ đế hi cường thịnh đến đâu, tứ hải liệt quốc, thiên địa bát phương, tất cả đều thần phục Này yêu hoàng bản thể không biết là cái gì, nhưng khi tần minh trải qua thời gian, nhưng không tự chủ được địa dương bước, tu hành đến hiện nay cảnh giới, đều có mấy phần thông linh, này yêu hoàng pho tượng, cùng hắn hữu duyên Muốn tu hành yêu lực lượng lượng sao? Tần Minh tự nói, hắn cũng không bài xích yêu lực lượng lượng, bất luận một loại nào sức mạnh đối với Tần Minh tới nói đều cũng không khác gì là, chủ yếu ở chỗ sử dụng nguồn sức mạnh này người, mạnh bao nhiêu? Vào yêu sao? Tần Minh hai con mắt lóe lên, ngồi xuống với vị này yêu hoàng phò tượng trước, trong phút chốc, một luồng đáng sợ yêu tâm ý chí nhảy vào Tần Minh trong đầu, khủng bố tuyệt luân hoàng uy dường như muốn đem Tần Minh xé rách đi đến. Yêu, vốn là cuồng bạo đến cực điểm. Dù cho bước vào hoàng cảnh giới cũng không cách nào thay đổi bản tính, giờ khắc này, liền có từng vị thao thiên đại yêu nhảy vào tần minh trong ốc, yêu khí tàn phá, rung động thập phương, để tần minh đau đầu sắp nước. Muốn đến yêu chi sức mạnh vô thượng, tất trước tiên thừa thống khổ. Giọng nói lạnh lùng ở tần minh trong đầu vang lên, làm cho tần minh trong mắt tỏa ra sắc bén ánh sáng, lập tức hắn cắn rằng, cũng được, liền tiếp tục kiên trì. Yêu cùng người, tuy cũng có thể tu hành, nhưng kỳ thực tu hành phương thức rất khác nhau. Nhân loại Muốn có được yêu tộc quần bạo sức mạnh, cũng không phải là không thể, nhưng cần đánh đổi khá nhiều, hơn nữa ở tu hành thời gian thường thường sẽ làm cho tâm tình thu bạo, này đều là chuyện rất bình thường. Liên như thế khắp tần minh, từng vị quần bá đại yêu ở hắn trong óc tàn phá, nếu như không thể chịu được nguồn sức mạnh này, như vậy, làm sao đàm luận được với khống chế đây? Những này đại yêu, có mắt xanh yêu long, có ưu minh phượng hoàng trời hiếm thấy yêu thú vương tộc, còn có phệ hồn thú chờ đã tuyệt tích cổ yêu, đây là loạn cổ kỷ nguyên yêu hoàng. Tự nhiên từng thấy những này đã tuyệt diện trùm tộc. Tần Minh chính đang tầng thứ 7 chịu đựng cuồng bạo yêu lực thống khổ, còn lại tiến vào Bích Lạc Vương bí cảnh người, tương tự rất khó chịu. Tần Minh ở này yêu chi phò tượng trước, ngồi xuống chính là 3 ngày. Này trong vòng 3 ngày, không biết có bao nhiêu thiên kiêu ngã xuống. Đối với sông Bích Lạc Vương bí cảnh rất nhiều vũ quân mà nói, này thử thách kỳ thực là rất khó. Hơn nữa bọn họ không có đường lui, không cách nào chiến thắng, liền mang ý nghĩa bại, mang ý nghĩa tử vong. Bọn họ muốn lui ra đều không làm được chỉ có chết rất nhiều thiên tài vũ quân cùng những này khôi lỗi điên cuồng đại chiến bọn họ cũng phát hiện dị thường những này khôi lỗi ủng có ý thức lại có mạnh mẽ chiến đấu thủ đoạn càng mơ hồ có thể ép những thiên tài này vũ quân một đầu để bọn họ cảm giác vất vả tam thiên bên trong rất nhiều thiên tài vũ quân đều tiêu hao hết nguyên lực nhưng vẫn không cách nào đánh bại đối ứng khôi lỗi liền bọn họ kết cục chỉ có thể là bị đánh giết vĩnh viên ở lại bích lạc trong tháp đương nhiên cũng có người vẫn ở khổ sở chống đỡ lấy thí dụ như Tử Kiền lúc này Tử Kiền cả người đều tỏa ra tử quang như một vị Đông lai thiên thần khí lưu cồn cồn mà khiếu mỗi một kích đều mang theo đáng sợ bảo quang bí thuật từ nguyên sức mạnh điên cuồng bạo phát vẫn như cũ không cách nào chiến thắng cái kia hai vị khôi lỗi này hai vị khôi lỗi so với trên một tầng cũng không có cường đại đến mức nào mà là phối hợp trận pháp công kích nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ để Tử Kiền khó lòng phòng bị Thiên Nhất Cảnh Vũ Quân nắm giữ thiên nhân hợp nhất sức mạnh mang ý nghĩa có thể mượn sức mạnh đất trời, nhưng cũng không thể vô hạn chế mượn dùng. Trung quy, có cuối cùng, Từ Kiên đã dần dần bị ép vào sơn cùng thủy tận biên giới. Hắn rất muốn biết, Tần Minh đến tột cùng bước vào tầng nào. Giờ khắc này Tần Minh ngồi xếp bằng ở tầng thứ 7 bên trong, trên người yêu khí trùng Thiên như một vị viễn cổ cự yêu, trong cơ thể hắn dường như đản sinh ra yêu vương huyết mạch cực kỳ cường thịnh, phát sinh còn như là thác nước tiếng vang, chấn động thiên địa. Yêu, không cách nào vô thiên chém phật diệt tiên thứ không kém ai tân minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc phảng phất là ở giải thích hắn cái gọi là yêu đạo trong cơ thể hắn dòng máu trở nên càng thêm đáng sợ phảng phất đang không ngừng dội dừa hắn gân mạch. dồn dã ba ngày tân minh đều ở pho tượng trước cảm nộ yêu lực lượng lượng trong lúc vô tình hắn yêu chi đại thế đã bước vào giai đoạn đại thành tốc độ này không thể bảo là không kinh người nhưng cũng cũng hợp tình hợp lý bởi vì này tương đương với một vị võ hoàng đang giúp hắn cảng nộ sức mạnh của hắn Cùng một vị yêu hoàng hòa vào nhau, muốn không lĩnh ngộ yêu chi đại thế cũng khó khăn. Rốt cục làm tần minh cảm ngộ kết thúc sau đó, cái kia yêu chi pho tượng truyền đến mênh ngông ký ức, quả không ngoài tần minh dự liệu, này yêu hoàng, tương tự là cổ đế hy giới trướng hoàng tướng, đã từng quát tháo phong vân, đặt đến thượng phẩm yêu hoàng cấp độ. Liên quan với võ hoàng cảnh phân chia, tần minh cũng không phải mười phân rõ ràng, nhưng chỉ dựa vào thượng phẩm hai chữ, tần minh cũng có thể nghĩ đến, này yêu hoàng nhất định ở vào võ hoàng cảnh bên trong khá là hàng đầu cấp độ. Bản thể càng là thiên bằng điểu. Tần Minh mục quang lấp lóe hơi xúc động, loại này thân điểu, ở bây giờ thượng giới nhưng là rất khó gặp đến, hay là, chỉ có ở man hoang yêu vực mới có. Đồng dạng, vị này thiên bằng điểu cũng truyền cho Tần Minh một bộ cổ hoàng kinh, này cổ kinh nguyên bản chỉ có thể để yêu tộc tu luyện, nhưng này ba ngày đến, Tần Minh dòng máu bên trong không ngừng hòa vào yêu lực lượng lượng, làm cho hắn cũng có thể tu hành này bộ cổ hoàng kinh. Thượng phẩm yêu hoàng hoàng kinh, giá trị liên thành, Tần Minh chỉ là thô thô lật xem liền có thể cảm nhận được trong đó chất chứa khủng bố huy năng. Hơn nữa, này bộ cổ kinh bên trong, cũng có rất nhiều thần thông, trong đó một loại, để tần minh cảm thấy rất hứng thú, chính là hóa yêu, cũng không tầm thường yêu tu nghị hóa, mà là chân chính phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, rút đi nhân thân, từ đầu đến đuôi địa trở thành một tôn yêu vương. Hóa thành yêu vương, có thể có được cực kỳ sức mạnh quân bạo, nhưng, nhưng không cách nào lại trở thành người, điều này làm cho tần minh trôn bước, vừa là người, sao nguyện làm yêu đây. Tần Minh giơ tay nổ ra một trường, yêu nguyên lực lượng dâng trào, càng giống như một vị yêu thú mạnh mẽ ở thảo phạt, ngăn ngắn ba ngày càng nộ, để rất nhiều tu hành yêu lực lượng lượng võ tu đều hít khói. Theo Tần Minh đem này cố ký ức từ từ tiêu hóa, cái kia yêu hoàng pho tượng cũng vỡ tiêu diệt đến, Tần Minh thở dài, sau đó cất bước, hướng đi vị thứ ba pho tượng. Ma lôi vũ hoàng. Tần Minh mục quang rơi vào vị này cổ hoàng pho tượng trên, yêu hoàng trong ký ức, liền có vị này lôi hoàng tương quan. Này ma lôi vũ hoàng. Cùng Thiên bằng yêu hoàng chính là bạn tri kỷ bạn tốt, hai người đều am hiểu sức mạnh của bạo, thường thường luận bàn đại chiến, nổ đến vạn đạo đều muốn đổ nát đến. Bởi vậy, này ma lôi vũ hoàng tương tự là một vị thượng phẩm võ hoàng, sức mạnh xâm xét Tân Minh nói nhỏ một tiếng, này ma lôi vũ hoàng am hiểu ma lực lượng cùng sức mạnh xâm xét, hắn đã tu hành yêu lực lượng lượng, đối với ma đạo lực lượng cũng không có hứng thú, thế nhưng hắn đã từng độ thiên kiếp, bị vô tận lôi kiếp đánh giết, thối thể. Nếu như hắn lĩnh ngộ sức mạnh sấm sét. Có thể đem hắn các vị trí cơ thể lưu lại lôi lực đều luyện hóa, cũng có thể hắn càng tốt mà độ kiếp. Oanh ca. Làm Tần Minh ngồi xuống trong ngay mắt, một luồng khủng bố đến cực điểm sức mạnh sấm xét tàn nhẫn mà chém giết xuống, hắn cả người đều là run lên, dường như muốn thần hình đều diệt giống như vậy, linh hồn đều đang run rẩy. Chân chính sức mạnh đáng sợ, không ở chỗ hủy diệt thân thể, mà ở chỗ phá hủy nguyên thần. Tần Minh vẫn còn vũ quân cảnh, bởi vậy thân thể hiện ra đến rất nặng nề, nhưng nếu như là võ hoàng Đại đế chiến đấu, đơn thuần hủy diệt thân thể cũng không thể đem đối phương giết chết, cần liền nguyên thần đồng thời hủy diệt đi. bằng không, đối phương đều có khởi tử hoàn sinh khả năng. Này sức mạnh sấm xét, không chỉ có thể tăng lên tần minh võ đạo sức mạnh, vẫn có thể rèn luyện tần minh nguyên thần, khiến cho nguyên thần trở nên mạnh mẽ. đương nhiên, đây là tần minh nộ tính đầy đủ tình huống, nộ tính không đủ, này ma lôi vũ hoàng pho tượng thậm chí không muốn cùng tần minh nói thêm cái gì, chớ đừng nói chi là đem cổ kinh truyền thụ cho tần minh. Tần Minh lĩnh ngộ phá nát đại thế, cùng sức mạnh hủy diệt tương đối tiếp cận, hơn nữa Tần Minh trong cơ thể có lưu lại thiên lôi, bởi vậy, Tần Minh đối với lôi hoàng phò tượng sức mạnh có cộng thông chi sử, rất nhanh sẽ có xúc động. Mấy cái canh giờ qua khứ, Tần Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể sức mạnh sấm sét đều bị điều động lên, hội tụ đến một chỗ, đáng sợ lôi nguyên ngưng tụ mà thành, tùy ý vung lên thủ trưởng, chính là cực cường sức mạnh hủy diệt, có thể khiến chư thiên đều rung động. Mở mắt ra. Nhưng vào lúc này, Tần Minh trong đầu có đạo âm thanh nổ vang ra đến, làm cho Tần Minh hai con ngươi bỗng nhiên một tấm. Trong phút chốc, nhất đạo hóng ánh quang hoa tràn vào Tần Minh trong trắng mắt, con mắt của hắn nhất thời cảm thấy có chút đau nhói, dường như có một đôi tay ở xé rách con mắt của hắn, để hắn không nhịn được phát sinh trưởng tiếng khóc, vang vọng thiên địa. Ma lôi lực lượng, đúng hủy diệt chi mâu. Cái kia một thanh âm vang lên, làm như ma lôi vũ hoàng âm thanh, để Tần Minh thoáng an tâm xuống. Lúc này, hắn cũng có thể cảm giác được, pho tượng kia phải làm là ở truyền cho hắn một loại cực kỳ lợi hại đồng thuận, có thể làm cho hai con mắt của hắn đều trở nên mạnh mẽ. Nay sẽ rách sức mạnh ở Tần Minh trong trong mắt lăn lộn không ngớt, như cuồn cuộn lôi vân, lập tức chỉ thấy Tần Minh hai con mắt mở, lại có hai đạo rẽ mệnh bắn mạnh mà ra, đầy dây hơi thở của sự hủy diệt. Chương 267, Bích Lạc Vương. Bích Lạc Tháp tầng thứ 7, vị thứ 3 võ hoàng pho tượng vỡ vụn, trong phút chốc, cả tòa Bích Lạc Tháp đều phát sinh biến hóa kỳ diệu, mỗi một vị còn may mắn còn sống sót thiên tài vũ quân đều bị một bó kỳ diệu ánh sáng bao phủ, chỉ chốc lát sau, bọn họ bị đưa ra bích lạc tháp. Rời đi sao? Những này có thể sống rời đi thiên tài vũ quân đều là thở phào nhẹ nhõm, Nay bích lạc vương thử thách, có điều, thì lại chết. Đối với bọn họ tới nói, quá khó khăn, căn bản là không có cách thông qua, phảng phất chỉ có thể chờ đợi chết. Cũng còn tốt, bây giờ đi ra, nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ phát lên một tiêu nghi hoặc, bọn họ bị đưa ra đến, quyết không phải bích lạc tháp quá độ nhân tử mà là có người thông qua toàn bộ thí nghiệm. Như vậy, người này, là ai? Nay bích lạc tháp thử thách, không phải tuyệt đỉnh thiên kiêu không thể thông qua, từ thượng cổ cho tới bây giờ, từ không người nào có thể thành công xông qua, bây giờ, càng bị người hung hăng phá tan, nếu là truyền đi, cần phải gây nên một phen chấn động. Chỉ là, mọi người không biết, đến tổt cùng là vị nào thiên kiêu xông qua. Là tử kiền sư huynh sao? Có người nhắc tới tử kiền, dù sao tử kiền trước liền được cổ thiên tôn truyền thừa. Thực lực phát sinh lột xác, mạnh bao nhiêu không thể đo lường. nếu như nói hắn được bích lạc vương truyền thừa, vẫn có không ít người tin tưởng. Tử kiên sư huynh ở nơi đó, có người chỉ tay, làm cho mọi người mục quang rung động lại, dĩ nhiên không phải tử kiên sư huynh, như vậy, sẽ là ai? Tử kiên trong con ngươi né qua một vệ nham hiểm vẻ mặt, hắn không cách nào thông qua thử thách, bị đưa ra bích lạc tháp, nhưng mà, tần minh nhưng chưa hề đi ra, chẳng lẽ, là hắn được bích lạc vương truyền thừa sao? đây đối với Tử Kiền tới nói tuyệt đối là rất tồi tệ kết quả Tần Minh Thiên Phú vốn là mạnh mẽ hơn nữa Bích Lạc Vương truyền thừa sức chiến đấu e sợ lại sẽ kéo lên một cấp độ trở nên càng thêm khó có thể đối phó hy vọng hắn chết ở bên trong Tử Kiền trong lòng âm thầm nói rằng kết quả tốt nhất chính là Tần Minh chết ở bên trong nhưng trước mắt không thể nào khảo chứng hắn cũng không thể làm gì ngươi ở lại chỗ này các loại nhìn cuối cùng là ai đi ra Tử Kiền quay về bên cạnh một vị vũ quân nói rằng. Cái kia vũ quân nghe vậy gật đầu lại, trật tử kiên bước chậm rời đi, hướng về viễn phương cồn cồn mà đi. Bước chân của hắn, sẽ không bị giới hạn ở đó địa, nếu không cách nào được bích lạc vương truyền thừa, hắn liền muốn muốn đi khiêu chiến một hồi cái khác bí cảnh, nhìn có thể không có càng nhiều thu hoạch. Tử kiên có thể bước vào thiên quân bảng, hắn võ đạo chi tâm không nghi ngờ chút nào dị thường vương chắc, dù cho ở bích lạc vương bí cảnh bên trong gặp khó, vẫn không có chán ngán thất vọng, mà là muốn phải không ngừng bù đắp tự thân không đủ ở con đường võ đạo trên tiến thêm một bước. Vương Diệu, e sợ đã bước ra bước đi kia. nếu như ta vượt không ra bước đi này, Trung Quy cũng bị ngăn ở 10 tên ở ngoài. Tử Kiên tự nói, thiên quân bảng trên người, đều muốn bước ra bước đi kia, nhưng bước đi này, rất khó, lấy tuổi tác của bọn họ tới nói, còn kém chút, trừ phi thiên phu cực cường, bằng không vượt không ra đi. Tử Kiên bóng người rất nhanh biến mất ở dãy núi này, còn lại người thấy thế, cũng rồn rập rời đi, chỉ có người cá biệt lưu lại. Muốn nhìn một chút là ai đoạt được truyền thừa. Các ngươi nói, liệu sẽ là Tần Minh? Có người nhìn thấy Tử Kiên đi xa, lúc này mới dám khe khẽ bàn luận nói. Có thể, Tần Minh sức chiến đấu cường thịnh, có thể cùng Thiên Đũ Thể tranh đấu, Thiên Đũ Thể trưởng thành, là có hy vọng chứng đạo. Tần Minh cũng tiến vào này bích lạc tháp, rất có thể là hắn cấp đoạt truyền thừa. Theo ta thấy không hẳn, dù cho có thể cùng Thiên Đũ Thể tranh đấu thì lại làm sao? Thiên Đũ Thể chưa trưởng thành, các loại bí thuật thần thông còn chưa từng triển khai Rất nhiều chỉ có ở Vương Đạo Cảnh mới phải xuất hiện thiên phu thần thuật đều còn ẩn mà chưa hiện ra, nếu như cùng chô Vương Đạo Cảnh, Tần Minh làm sao có thể có thủ thắng cơ hội. Một vị vũ quân mở miệng nói rằng, giọng nói vô cùng vì là lãnh đạm, phảng phất có chút ở trào phúng Tần Minh. Không ít người mục quang lóe lên, không nói thêm gì cãi lại, người này, chính là Vương Diệu người theo đuổi, ngày xưa liền đã nói rất nhiều làm thấp đi Tần Minh, đến thời khắc này cũng thế, bọn họ cũng không đồng ý hắn, nhưng cũng không nói thêm gì để tránh khỏi chuyển tới vương diệu trong thai, gây nên hắn không vui. Nhưng ở trong lòng mọi người, Tần Minh chắc chắn sẽ không so với thiên đũ thể thua kém, thiên đũ thể ở vương đạo cảnh sẽ có thiên phú thần thuận, sao biết Tần Minh không có có tiên thiên thân thể, không thể ở vương đạo cảnh lột xác. Ngoài ra, dù cho Tần Minh chỉ là một giới phàm thể, vậy thì như thế nào? Tần Minh nhưng là võ hoàng đệ tử, nếu như lại được Bích Lạc Vương thảo phạt vô địch bí thuật, coi như là thiên đũ thể cũng phải nẻ tránh. Cùng Bích Lạc Vương cùng chỗ một đời Là vô tận thiên kiêu nhân vật bi ai, đây là thượng giới người nhận thức chung. Năm xưa Bích Lạc Vương địch thủ bao quát hai vị tiên thiên thân thể thành tiểu võ vương, ai có thể nói bọn họ không mạnh. Nhưng Bích Lạc Vương phong thái tuyệt thế, hai vị kia tiên thiên thân thể võ vương lại nghịch thiên cũng bị chấn áp. Thảo phạt vô địch bốn chữ, có thể không chỉ nói là nói mà thôi. Đột nhiên, một cổ thanh hương truyền đến, làm cho không ít người con người vì ngừng, nhìn về phía cái kia trong hư không phiên phiên tiên tử, ở tà dương làm nổi bật dưới, bị đến cực hạn. Xin chào vân tự họa tiên tử. Những này nam tu sĩ quay về vân tự họa mỉm cười, tuy là cùng thế hệ, nhưng bọn họ đối với vân tự họa có thể là phi thường cung kính, đưa nàng coi như chân chính họa bên trong tiên tử. Hừng, thần minh, ra tới sao? Vân tự họa vẻ mặt lạnh nhạt, môi đỏ khẽ mở, hỏi. Thần minh, mọi người vẻ mặt lóe lên, chậm chỉ nghe cái kia vương diệu người theo đổi đạo, chưa hề đi ra, quá nửa là chết ở bên trong. Ngươi nhìn thấy thi thể. Vân tự họa nhìn về phía hắn, chỉ là suy đoán, nhưng nghĩ đến hắn không thể thông qua những này thử thách, quá khó khăn. Vương Diệu người theo đuổi tiếp tục nói, nếu chưa thấy, liền không cần nhiều thêm suy đoán. Vân tự họa liếc mắt một cái hang núi kia, bên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẹt vẻ kinh dị, lập tức bước chân của nàng bước đi ra ngoài, rời đi nơi đây. Đối với vân tự họa tới nói, Tần Minh không có bị đưa ra đến, tuyệt đối không thể là chết rồi, như vậy, liền chỉ có khác một khả năng, Tần Minh được Bích Lạc Vương truyền thừa. Bích Lạc trong tháp, bây giờ chỉ còn dư lại Tần Minh một người, cái kia trong tháp bảy tầng đều biến mất không còn tăm hơi, lại khôi phục thành Tần Minh bước vào trong tháp thời gian dáng vẻ. Tần Minh ngẩng đầu vừa nhìn, cái kia đỉnh tháp ánh sáng long lánh, có vô cùng khí tức hội tụ đến, dường như có một vị cái thế bóng người muốn ngưng kết thành hình. Bích Lạc Vương. Tần Minh con người mạnh mẽ run lên, cái kia phong hoa tuyệt đại bóng người, không phải là tên trấn thiên hạ Bích Lạc Vương sao? Uy danh của hắn long thịnh, truyền khắp 3000 giới. Sức chiến đấu mạnh, không người nào có thể ra hữu. Dòng giáng một thượng cổ đều qua, không nghĩ tới rốt cục có người có thể gánh chịu ta bí thuật. Cái kia mờ ảo tiếng lại truyền tới, làm cho Tần Minh sản sinh ảo giác, phảng phất hắn lúc này đi tới thượng cổ. Cửu U Hoàng tọa loại kém thất đệ tử, Tần Minh, gặp Bích Lạc Vương tiền bối. Tần Minh tự báo thân phận, đồng thời hướng về Bích Lạc Vương hơi không người, khiến cho Bích Lạc Vương ánh mắt lóe lên, càng là Cửu U Hoàng đệ tử. Cửu U Hoàng số tuổi thọ dài lâu, thời kỳ thượng cổ liền tồn tại với cửu lũ địa phủ, bởi vậy bích lạc vương tất nhiên là biết cửu lũ hoàng, không nghĩ tới cửu lũ hoàng còn sống sót, bích lạc vương có chút cảm thán, tuy nói võ hoàng tuổi thọ có rất ít cuối cùng, nhưng từ thượng cổ cho tới bây giờ, không biết quá khứ bao nhiêu và năm, muốn vẫn sống sót, nhưng cũng không dễ dàng, rất nhiều võ hoàng ở khi còn trẻ đều sẽ có ám thương, theo năm tháng, thương thế kia lắng động tiến vào bọn họ không nơi sâu xa, cuối cùng sẽ phá hủy bọn họ, gia sư vẫn thần thái sang láng. Thần Minh mỉm cười nói, xem ra hắn ở võ hoàng cảnh trình độ phi phàm. Bích Lạc Vương nói nhỏ một câu, lập tức đem mục quang rơi vào Thần Minh trên người, đem năng lực của ngươi thả ra ngoài, để ta xem một chút. Thần Minh gật đầu, Bích Lạc Vương chính là thượng cổ đại năng, thảo phạt vô địch, là cái thế hảo kiệt, hắn tự nhiên là tin tưởng Bích Lạc Vương. Trong phút chốc, Thần Minh trên người phóng ra các hệ thế lực lớn lượng, ngoại trừ ngũ hệ viên mãn thế lực lượng lượng ở ngoài, còn có cảnh giới đại thành lôi đình đại thế cùng yêu chi đại thế. Tổng cộng 7 hệ đại thế lực lượng. Chỉ thấy bích lạc vương con người đều hơi động lại lên, mang theo một tia sắc bén tâm ý, có thể ở thiên nhất cảnh lĩnh ngộ 7 hệ thế lực lớn lượng, thiên phú này, bất luận để ở nơi đâu, đều là cực kỳ hóng ánh tồn tại. Nay 7 hệ đại thế lực lượng, cho ngươi mà nói rất nhiều ích lợi, tương lai bước vào vương đạo cảnh, ngươi có thể khinh thường cùng cảnh. Bích lạc vương hàm cười nói, chuyên nhân của hắn, có thể có phần này thực lực, hắn tự nhiên cao hứng vô cùng. Xin tiền bối chỉ giáo. Vạn Bối còn không biết vương đạo cảnh bí mật. Tân Minh cung kính hỏi, hướng về Bích Lạc Vương thỉnh giáo, liên quan với vương đạo cảnh, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Hắn bây giờ sức chiến đấu đã có thể so với thiên nhất cảnh 9 tầng cường giả, nếu như tiến thêm một bước nữa, e sợ liền muốn chạm tới vương đạo cảnh ngưỡng cửa, như vậy, phải làm sớm làm chuẩn bị, có Bích Lạc Vương ở, hắn vừa vặn có thể hỏi cái rõ ràng, không phải vậy đi hỏi hệ thống, lại cũng bị khanh đi một số lớn nguyên thạch. Phàn Phất La biết được Tân Minh ý nghĩ, cái kia hệ thống truyền ra một kia xem thường gọn sóng, đối với tần minh biểu thị kháng nghị nhưng tần minh cũng sẽ không quan tâm hệ thống ý nghĩ hắn mục quang nhìn chằm chằm bích lạc vương chờ đợi bích lạc vương giải thích nghi hoặc ngươi lĩnh ngộ thế lực lượng lượng ở bước vào vương đạo cảnh trước đều sẽ dung hợp lô sắc thành chân chính thiên địa đại thế không có bất kỳ thuộc tính nhưng cũng có thể tăng cường ngươi bất kỳ công kích thậm chí có thể đơn độc làm công kích tỏa ra đem đối thủ ép vỡ đến bích lạc vương chậm rãi nói rằng khi ngươi đạt đến tầng thứ này liền có thể bắt đầu bắt tay xung kích vương đạo cảnh. Như vậy ta tu hành nhiều hệ thế lực lượng lượng, há không phải vô dụng. Tân Minh lại hỏi, nếu như bất kỳ nhất hệ thế lực lượng lượng đều có thể hóa thành không thuộc tính thiên địa đại thế, như vậy hắn lĩnh ngộ nhiều hệ thì có ích lợi gì? Đương nhiên có sự khác biệt. Bích Lạc Vương lắc đầu nói, ngươi lĩnh ngộ nhiều hệ thế lực lượng lượng, nói rõ ngươi cùng thiên địa đại thế lực tương tác càng mạnh hơn, có thể điều động đại thế lực lượng càng thêm chất phác, tỷ như, tương tự là 50 lần thiên địa đại thế. Ngươi có thể mượn sức mạnh liền cường cho người khác, ngươi thế càng mạnh hơn. Tân Minh mục quang run lên, bảy hệ thế lực lượng lượng cuối cùng dung hợp thành thiên địa đại thế, đem vượt qua người khác. Hơn nữa, bước vào vương đạo cảnh sau, nhưng là không chỉ là thiên địa đại thế tranh đấu, vương đạo, vương đạo này một cảnh cuối cùng mục tiêu vẫn là lĩnh ngộ đạo ý. Ngươi bất kỳ nhất hệ thế lực lượng lượng tiến thêm một bước sau, đều sắp trở thành ngươi đạo ý mà võ hoàng, chính là chứng minh ngươi đạo ý, để thiên địa pháp tắc tán thành ngươi đạo ý, bước đi này liền xưng là chứng đạo. Bởi vậy, nhiều hệ thế lực lượng lượng kết quả, chính là ngươi có cơ hội thành tựu nhiều hệ đạo ý, do đó để ngươi trở nên càng mạnh hơn. Trưng 268, năm xưa bí ẩn. Vương đạo cảnh, lấy võ vương vì là đỉnh cao, lĩnh ngộ đạo ý, mới là vương đạo cảnh. Bước vào vương đạo cảnh, liền có thể coi là võ tôn. Nếu như tiến vào vương đạo cảnh bảy tầng, liền bước lên thiên tôn hàng ngũ. Mà võ vương, mang ý nghĩa vương đạo cảnh viên mãn, mà đã chân chính có thể khống chế vạn lần thiên địa đại thế, hoặc là đạo ý bị thiên địa pháp tắc tán thành, chứng minh tự thân võ đạo. Như hai người đều chiếm được, liền có thể thành tựu võ hoàng tôn sư, chân chính quan sát ba ngàn giới, thậm chí mở ra một tòa thế lực cấp độ bá chủ, Quân Lâm thiên địa. Cho đến hôm nay, Tần Minh mới rõ ràng, như thế nào vương đạo cảnh, làm sao bước vào võ hoàng cảnh giới. Tinh vũ thế gia lão gia tử, phải làm chính là đạo ý cho vẹn, mà bị thiên địa pháp tắc tán thành, nhưng khiếm khuyết đối với thiên địa đại thế khống chế Thần Minh nói nhỏ, đạo ý, cần dựa vào nội tính, nhưng linh ngộ, khống chế thiên địa đại thế, liền muốn dựa vào thời gian đến mãi, không thể một lần là xong. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Bích Lạc Vương mở miệng hỏi, tuy đều uy nghiêm, nhưng cũng mang theo một vẹn nhu hòa tâm ý, khiến người sẽ không sản sinh khoảng cách cảm. Vạn bối rõ ràng, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Thần Minh hàm cười nói, tốt lắm, sau này, này Bích Lạc Tháp, liền do ngươi đến khống chế. Bích Lạc Vương trong miệng phun ra một thanh âm. Trong phút chốc, cái kia còn lại 15 tôn pho tượng tất cả đều rơi vào tần minh trước mắt. Tần minh trong ánh mắt nẻ qua một tia phong mang, này 15 tôn pho tượng, liền thuộc về hắn à. Không nghi ngờ chút nào, này 15 tôn võ hoàng pho tượng, nắm giữ sức mạnh kỳ diệu, có thể cùng tìm hiểu người sản sinh cộng hưởng, thiên phú xuất chúng người, có thể từ này võ hoàng pho tượng bên trong được ít lợi không nhỏ. Tần minh chính là ví dụ tốt nhất, không chỉ có tăng lên kiếm uy, còn lĩnh ngộ yêu chi đại thế cùng lôi đình đại thế. Nếu như dựa vào chính mình bỗng dưng đi ngộ, không biết năm nào tháng nào mới có thể ngộ thành công. Nay Bích Lạc tháp vốn là ta vì chấn áp này 18 tôn võ hoàng pho tượng mà luyện chế, không phải hoàng khí căn bản chấn giữ không được này võ hoàng pho tượng, ghi nhớ kỹ, ngươi đã lĩnh ngộ 3 vị pho tượng, không thể ham nhiều, còn lại 15 tôn pho tượng, chính là ngươi cơ duyên. Bích Lạc Vương giao cho đạo, Tần Minh Thiên Phú rất cao, hắn tự nhiên cực kỳ yêu thích, không hy vọng Tần Minh ham nhiều tức không nát. Nếu như có thể đem cái kia ba vị võ hoàng pho tượng cảm ngộ tu hành đến mức tận cùng, bước vào hoàng cảnh có điều là chuyện sớm hay muộn. Tần Minh gật đầu, vãn bối đa tạ biểu tạo. Bích lạc vương mục quang ở tần Minh trên người dừng lại chốc lát, nhìn thấy tần Minh chính trực còn trẻ, tinh lực cuộn cuộn, tựa hồ có hơi thương cảm. Dù sao hắn hôm nay, có điều là một kia tàn niệm mà thôi, nếu như không phải ở Bích lạc trong tháp này sợi tàn niệm cũng không cách nào tồn ở nhiều năm như vậy. Thượng cổ cho tới bây giờ, không phải là ngắn ngủi năm tháng Ta nghĩ, ngươi đến, phải làm là vì thảo phạt vô địch bí mật đi. Bích Lạc Vương mỉm cười nói, tiền bối ở trên, tiểu tử không dám lừa gạt. Tiểu tử đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi đây, biết được là tiền bối bố trí thử thách, liền có lòng xông vào một lần, tiền bối 3.000 năm thảo phạt vô địch, uy danh Long Thịnh, đến hôm nay vẫn không giảm, tiểu tử tự nhiên hiếu kỳ. Tân Minh trả lời, nhưng cũng là thật tình, không từng có nửa phần ẩn dấu. Ngươi đến rồi vừa vặn, bằng không bí thuật này, é sợ thật sự muốn thất truyền. Bích Lạc Vương cười nhạt nói, "Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi lĩnh ngộ chiến đấu tư thế, đúng không?" "Đúng." Thần Minh ngục quang hấp lại, phảng phất đã rõ ràng cái gì. Nói đến, bí thuật này cùng cổ đế hi có vô số liên hệ, không phải vậy ta cũng sẽ không mạnh mẽ xông vào hắn phần mộ." Bích Lạc Vương thở dài, cái kia đầy dây vô cùng bích lạc khí tức bóng người chậm rãi rơi vào trên mặt đất, làm cho Trần Minh có thể thấy rõ Bích Lạc Vương tướng mạo, cực kỳ anh tuấn, thậm chí giữa lúc trắng niên, nhưng cũng như vậy ngã xuống khiến cho nhân thần thương tiên bối ý tứ là bí thuật này chính là cổ đế hy sáng chế tân minh ánh mắt run lên cổ đế hy bí thuật tất nhiên vang dội cổ kim bích lạc vương vô địch thần thông càng đến từ cổ đế hy sao cũng không phải bích lạc vương lắc đầu bí thuật này tên là chiến diễn thần quyết chính là ta tự nghĩ ra thần thông nhưng mà ta trong lúc vô tình biết được từ lúc loạn cổ kỷ nguyên cổ đế hy cũng tặng sáng lập một môn thần thông cùng ta chiến diễn thần quyết cực kỳ tiếp cận bởi vậy Ta muốn hoàn thiện tự thân đạo, liền đi vào sông Cổ Đế Hy phần mộ, muốn biết được đến tận cùng. Cực kỳ tiếp cận. Tân Minh trong lòng hơi động, trên đời đạo pháp và ngàn, đều sẽ có tương tự chỗ, Bích Lạc Vương vô địch bí thuật, cũng không phải là chiếm được tiền nhân, mà là tự nghĩ ra, nhưng ở trên một kỷ nguyên ban đầu, Cổ Đế Hy tương tự sáng lập quá một môn hiển hách thần thông, cùng Bích Lạc Vương vô địch bí thuật có gần gũi chỗ, chẳng trách Bích Lạc Vương sẽ tự tiện xông vào mộ đại đế mộ, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhắc tới cũng xảo. Cổ đế hy sinh tử từ trước đến giờ không rõ, đoạn thời gian đó nhưng có tin tức truyền ra, nói cổ đế hy phần mộ hiện thế, nhưng đại đa số người, liền mộ đại đế mộ chu vi đều không thể tới gần, ta một đường trinh phạt đi vào, đánh vào mộ đại đế mộ, gặp phải này 18 tôn pho tượng, liền lấy đi. Bích lạc vương nói nhẹ như mây gió, nhưng tần minh nhưng có thể tưởng tượng đến trong này gian khổ, tuyệt đối là người thường khó có thể tưởng tượng, thời kỳ thượng cổ, thượng giới võ hoàng, võ vương tuy rằng sẽ không rất nhiều, nhưng cũng sẽ có hơn 10 vị nhưng chỉ có bích lạc vương một người giết vào trong đó phần này thần dung cổ kim hiếm thấy mãi đến tận cuối cùng ta cũng không có phát hiện cổ đế hy sáng lập cái kia môn đế thuật liền vào lúc ly biệt thời khắc không cẩn thận xúc động cái kia phần mộ bên trong đồ văn vô cùng sát phạt lực lượng giáng lâm ở trên người ta ta dựa vào chiến diện thần quyết một đường xung phong đi ra nhưng không cách nào chấn áp ta thương thế bên trong cơ thể cuối cùng tỏa hóa tại địa phủ bên trong ta này một tia tàn niệm vẫn lưu giữ đến hôm nay nguyên tưởng rằng thần thuật muốn thất truyền không nghĩ tới, đợi được ngươi, bích lạc vương rất cao hứng, hắn một đời hung hăng vô cùng, sáng lập vô địch thần thuận, nếu là bởi vì thiếu hụt truyền nhân mà thất truyền, tất nhiên vạn phần tiếc nuối.